Trưng 219 tìm kiếm, có lẽ là nhiều hệ. Biển rừng suy đoán nói, kỳ thật để cho hắn bội phục, vẫn là lý ngôn hề kia một thân xuất thần nhập hóa công phu. Bất quá mặc kệ như thế nào, đại gia là không dám vẫn luôn ở một chỗ dừng lại quá lâu, kim thiện mấy người cũng là biên sát tăng thi biên đảo tinh hoạch, để ngừa ngăn có đại lượng tăng thi tụ tập lại đây tạo thành tinh hoạch lãng phí, hắn còn muốn nhiều đảo một ít tinh hoạch đưa cho lý ngôn hề bọn họ đâu. Mà phục anh mấy người cũng ý tứ đảo mấy cái tinh hoạ Dư lại liền tất cả đều giao cho Tiểu Vũ ra làm nó hỗ trợ tới thu. Như vậy đi đi dừng dừng tiến hành rồi một ngày, Lý Ngôn Hề đối Kim Thiện tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không có phát hiện, hơn nữa bọn họ liền một cái tương đối an toàn nghỉ ngơi địa điểm đều tìm hồi lâu, cuối cùng mới tuyển định nghỉ ngơi ở một cái thương trường trung huấn luyện cơ cấu. Kim Thúc, không cần quá nhục trí, có lẽ nơi này người sống sót đã bị người an trí đến địa phương khác. Chịnh Vũ an ủi nói, các ngươi không cần an ủi ta, ta đều biết. Chỉ là mặc kệ tình huống nơi này như thế nào, ta đều là muốn tìm một lần bọn họ. Kim Thiện nói, xem qua chung nữ thị hiện trạng lúc sau, hắn trong lòng cũng minh bạch hy vọng là có bao nhiêu nhỏ bé, có lẽ nơi này cũng không có cái gì cứu viện đội đi cứu trợ người sống sót, bởi vì hắn nhìn không tới cứu viện đội lưu lại bất luận cái gì tiêu chí, từng điều đại lộ cùng đường nhỏ thượng chỉ để lại một ít chạy trốn cùng với tử vong hơi thở. Kim Thúc, ngươi ở tín hiệu gián đoạn trước có liên hệ quá người nhà sao? Lúc ấy bọn họ là ở nơi nào? Lý Ngôn Hề hỏi, có, ta chỉ biết lúc ấy bọn họ là ở chúng ta chỗ ở xã khu phục vụ trung tâm nơi đó, hai người đều ở. Kim Thiện trả lời nói, con hắn cùng Lao Bà đều may mắn tránh được động đất cùng lúc ban đầu tang thi vì rút bùng nổ thời kỳ. Xem bản đồ nói, chúng ta hẳn là ngày mai là có thể đi đến Kim Thúc nói nơi đó. Chu Phong đem bản đồ đưa tới Lý Ngôn Hề trong tay nói, Minh Bạch, ngày mai chúng ta sẽ ở kia khu vực làm trọng điểm bài tra. Lý Ngôn Hề gật gật đầu. Nàng sở dĩ đáp ứng Kim Thiện yêu cầu, cũng là vì nàng nhớ tới chính mình phụ thân Lý Dược, nếu là đổi thành Lý Dược nói, hắn cũng nhất định sẽ đi tìm chính mình đi. Ta cũng không biết nên nói cái gì hảo, quá cảm tạ các ngươi. Kim Thiện cảm khái nói, mặt thế hắn gặp qua quá nhiều người lừa ta gạt, cũng gặp qua quá nhiều tàn nhẫn trường hợp, nhưng là này đàn người trẻ tuổi lại đều là ngoại lệ. Cái kia, hôm nay phát sinh sự cho các ngươi cũng thêm phiền toái, thật là xin lỗi, nếu các ngươi không chế nói, chúng ta nơi này còn có một ít tinh hoạch. Đương nhiên này đó cũng không đủ, chúng ta sẽ tiếp tục giúp các ngươi bắt được. Kim mộng cùng biển rừng cầm một con mũ rác, bên trong là nửa cái đầu khôi tinh hạch này đó đều là hai người trong khoảng thời gian này tích cóp xuống dưới. Này! Cảm nhận được trên vai tiểu vũ ra động tác, Lý ngôn hề cuống quyết ngăn lại nó, nàng nhưng không nghĩ làm tiểu vũ ra tại như vậy nhiều người trước mặt biểu diễn tinh hạch biến mất loại này thần bí sự kiện. Nôn hề cầm đi, chúng ta cũng không có gì đồ vật nhưng cấp. Kim thiện khuyên đủ. Hào đi, cảm ơn. Lý Ngôn Hề vẫn là nhận lấy, nàng cũng nhìn ra được tới, càng là không thu những người này liền sẽ càng ngượng ngùng, chi bằng thoải mái hảo phóng nhận lấy tính. Lúc này, Chu Khải Duệ cùng Trịnh Vũ mấy người cũng đầy mặt cao hứng ôm mấy cái đại cái dương đã trở lại, bọn họ hôm nay nghỉ ngơi địa phương trên lầu liền có rất nhiều ra mua sắm cửa hàng, nguyên bản chỉ là nghĩ đi thử thời vận mà thôi, không nghĩ tới kia mặt trên cửa hàng đều êm đẹp đóng lại môn, cũng không có người thu quá đồ vận. Ta và các ngươi nói à, trên lầu còn có rất nhiều ăn dùng. Đêm nay chúng ta có thể tới cái đồ ăn vặt party. Chu Khải Duệ hương phấn bung cái dương nói. Chỉ tiếc chúng ta xe trang không bao nhiêu đồ vật, nếu không ta nhất định đem mặt trên đồ vật đều mang đi. Khâu cảnh hoán cảm thấy đáng tiếc đến cực điểm, xem ra chỉ có thể đêm nay tận lực ăn nhiều một chút. Kim mộng cùng biển rừng nhìn những cái đó bánh mì bánh quy nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ đã rất nhiều thiền đều không có như thế nào ăn qua đồ vật, đặc biệt là nơi đó mặt cháo bát bảo cùng lỗ đùi gà linh tinh đồ ăn. Ở biết được trên lầu có cửa hàng lúc sau. Lý Ngôn Hề cũng mang theo đại gia đi trên lầu đi dạo một lần, bất quá bọn họ chỉ lấy một bộ phận đồ ăn vặt, mà Lý Ngôn Hề tắt đi vào một nhà đại hình hình ảnh cửa hàng, thu một ít máy chiếu cùng màn hình linh tinh đồ vật. Cái này cũng có thể muốn. Phục Đình Du chỉ vào cửa hàng âm hưởng thiết bị nói. Hảo! Lý Ngôn Hề cười cười, đem nửa mặt tường âm hưởng đều thu vào ba lô cùng cái ô vông. Ngươi không đi theo bọn họ cùng nhau nhìn xem quần áo. Lý Nôn Hề chỉ vào ở hứng thú bừng bừng thay quần áo thi quần áo cao viễn mấy người nói. Người ba lô không phải còn có rất nhiều. Phục Đình Du hỏi. Cũng là, đi thôi, chúng ta đi xem Phục Anh vài người ở dạo cái gì. Thương trường khá lớn, Lý Nôn Hề vẫn là nhẹ nhàng tìm được rồi Phục Anh cùng cố giao bọn họ. Mà Phục Anh thế nhưng ở cùng lạc thời vũ cùng nhau dạo một nhà tiệm vàng. Nôn Hề Nôn Hề, các ngươi mau tới. Cố giao hưng phấn vẫy tay hô. Nguyên lai like là Phục Anh cảm thấy bọn họ đại gia vũ khí đều quá xấu. Quyết định cướp sạch nhà này tiệm vàng, dùng này đó vàng giúp đại gia vũ khí làm hoa văn gì đó. Ta còn tính toán cấp lạc lạc cây quạt nạm cái viền vàng nhi, còn có cố giao trường đao dùng hoa hồng kim sắc, hiểu tình song trùy thủ có thể dùng màu kim. Nôn hệ ngươi giúp ta đem này đó đều thu đi. Phục Anh chỉ vào kệ thủy tinh đài nội các loại vật phẩm trang sức cùng vật trang trí nói. Là không có gì vấn đề, bất quá. Lý ngôn hề đem trên vai nhảy nhót tiểu vũ ra phùng xuống dưới. Tiểu Vũ ra thế nhưng muốn cho Phục Anh cho nó làm đỉnh đầu vương miệng. Vì ngày hôm sau tìm kiếm, Kim Thiện sớm mà liền lên, bất quá hắn phát hiện Lý Ngôn Hề so với hắn khởi sớm hơn. Chúng ta khả năng muốn trước đem phía dưới tang thi cấp rửa sạch. Lý Ngôn Hề chỉ vào dưới lầu chẩm rãi lại tụ tập lên tang thi nói, không thể không nói nơi này tang thi là thật sự không ít. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, Kim Mộng cùng biển rừng cũng đều khôi phục tinh thần. Kim Mộng tuy rằng không có dị năng, nhưng là bởi vì là học quá đầu bếp chuyên nghiệp. Cho nên ở đại gia đi bên ngoài rửa sạch tang thi thời điểm, nàng liền dùng lý ngôn hề mượn cho nàng nổi cụ làm một đốn phong phú vô cùng đỡ sáng. Đương tiếp nhận Kim Ngọng truyền đạt một mâm ấm áp sang quýt thời điểm, phục Anh nhịn không được đến một ngụm, sau đó lập tức giơ ngón tay cái lên, ăn ngon ăn ngon, thủ nghệ của ngươi thật không sai. Cảm ơn, đều là một ít tài liệu khâu, chưa nói tới cái gì tay nghề, có thể cho đại gia làm ăn ta thật cao hứng. Kim Ngọng cười trả lời nói, khâu cảnh hoán mấy người rơi lệ đầy mặt. Bọn họ này mấy cái đại nam nhân đôi rốt cuộc tới một cái sẽ nấu cơm nữ sinh, về sau không bao giờ dùng ăn chính mình ngao hồ rất cháo cùng nước lèo thủy. Bất quá cứ việc đại gia ở bên nhau nghiêm túc tìm kiếm cả ngày, ngày hôm sau siêu tầm vẫn là không thu hoạch được gì. Thẳng đến ngày thứ ba, bọn họ ở một đống nhà dân tìm được rồi một cái kể bên đói chết tiểu nữ hài, kia tiểu nữ hài ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng, chỉ là làm người kỳ quái chính là, nàng trước mặt còn bày hai bao hoàng chỉnh mị gói. Một bao múc mèo bánh mì cùng với hai bình nhi đồng dinh dưỡng mãi. Kỳ quái, có ăn nàng như thế nào không ăn? Cao viễn nhìn đã là mất nước trạng thái tiểu nữ hải, có chút không đành lòng nói. Trưng 220 vô tư chi ái. đoan người khắp nơi nhìn nhìn, tiểu nữ hải ra nơi nơi đều sạch sẽ ngăn nắp. Hơn nữa nàng trước mặt sở bảy biện ăn cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Thoạt nhìn là có người rời đi phía trước riêng phòng tốt, phòng trong cũng không có bị tang thi hoặc là người công kích dấu vết. Nhà này đại nhân thoạt nhìn rất yêu quý hài tử Như thế nào liền đem hải tử một người ném ở chỗ này đâu? Liêu Hạo Quảng nói, kia hải tử trước mặt phóng đồ ăn cũng không ít, một đại bao bánh mì tỉnh ăn nói đều đủ ăn thật lâu, chính là đại nhân lại không thấy. Lý Ngôn Hề từ trong bao lấy ra một lọ thủy đưa cho đang ở đối tiểu nữ hải tiến hành cấp cứu Lê Hiểu Tình, nói, nhà này đại nhân, đại khái là ở tiết kiệm đồ ăn, muốn cho hải tử một người sống được càng lâu một ít. Đến nỗi đại nhân đi nơi nào, Lý Ngôn Hề nhìn thật dày bực màn, ánh mắt lập lè. Đây cũng là nàng vì cái gì rõ ràng biết chính mình đang ở phim truyền hình, nhưng vẫn muốn nỗ lực cùng đại gia cùng nhau sống sót nguyên nhân chi nhất, bởi vì nơi này mặt mọi người cùng sự, đều là chân chính có thể cảm xúc đến nàng. Ai? Kim Thiện cũng thở dài, hắn cũng có thể nhìn ra tới nơi này là chuyện gì xảy ra, này tiểu nữ hài thật là hiểu chuyện làm người đau lòng. Cũng may tiểu nữ hài ở Lê Hiểu Tình cứu trợ hạ thực mau liền tỉnh lại, chỉ là nàng vẫn cứ không chịu ăn cái gì. Đây là chúng ta ở bên ngoài tìm được đồ ăn. Không phải người nhà ngươi lưu lại, đã đói bụng liền ăn đi. Lý Ngôn Hề mở ra một bao tiểu bánh mì, đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn kia khối mềm xốp tiểu bánh mì, tái nhợt môi rung rung vài cái, thế nhưng thật sự tiếp nhận tới bắt đầu ăn lên. Phúc Anh lại không rõ, nàng còn tưởng rằng này tiểu nữ hài sẽ không ăn đâu, nhưng vì cái gì nàng không chịu ăn chính mình trước mặt đồ vật đâu. Tiểu nữ hài trả lời làm mọi người đều trầm mặt, nguyên lai nguyên nhân chính là vì những cái đó đồ ăn là tiểu nữ hài mụ mụ lưu lại, nàng mới không muốn đi ăn Ta không nghĩ là mụ mụ đem nàng đồ ăn nhường cho ta, ta nguyện ý cùng mụ mụ cùng nhau chịu đói, ở mụ mụ trong lòng ngực chết đều có thể. Chính là mụ mụ lại đi ra ngoài biến thành những cái đó tang thi đồ ăn. Tiểu nữ hài nói xong lời cuối cùng, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, thân mình cũng không được mà phát run lên. Nàng là chơ mắt nhìn đi ra ngoài cửa mụ mụ bị một đám tang thi cấp phân ăn, cho nên những cái đó đồ ăn nàng chạm vào đều không coi chạm vào. Mặc dù là nàng biết chính mình mụ mụ đã chết, nàng cũng không muốn đi tiếp thu này phân hảo ý. Người tên là gì?" Lý Ngôn hề hỏi. "Tỷ tỷ, ta kêu với Tính Trúc." Tiểu nữ Hải trả lời nói, Mười mấy tuổi Hải Tử đã tương đương có lễ phép, tự biết chính mình là bị lê hiểu tình cấp cứu, lại đối lê hiểu tình nói ta, mới lại túi đầu ăn lên. Quá đáng thương đi." Phục Anh nhìn An An lẳng lặng ăn cái gì tiểu nữ Hải, đều lúc này, nàng vẫn là nhịn xuống không có ăn ngấu nghiến. Còn có những cái đó đói đến mất nước đều đều không có chạm vào đồ ăn, này thật là một cái rất có nhẫn mại lực hải tử. kia phân ái đối nàng tới nói quá mức với trầm trọng đi, đứa nhỏ này là không muốn tiếp thu mụ mụ như vậy trả giá. Lạc thời vũ nói, có đôi khi nhìn như nhất vô tư ái, ngược lại sẽ làm người cả đời ở như vậy trầm trọng ái đi không ra. Nhỏ hơn, chúng ta lúc sau sẽ đi hướng thành phố thanh bên kia, ngươi nguyện ý đi theo chúng ta sao? Lý ngôn hề có thể nhìn ra được tới. Tên này kêu với tính trúc hài tử là một cái phi thường có chủ kiến hài tử, liền hỏi. Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên nhìn nhìn chung quanh, gật gật đầu trả lời nói, ta nguyện ý. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đứa nhỏ này cũng thật hiểu chuyện. Lê hiểu tình cũng chưa từng gặp qua như vậy hiểu chuyện hài tử, không chỉ có rất có chính mình điểm mấu chốt, lại còn có biết xem xét thời thế, người như vậy liền tính mang lên cũng sẽ không cho đại gia thêm phiền toái. Một phen an bài dưới. Tiểu nữ hài với tính trúc bị an bài ở nhân số ít nhất triển hào mấy người trên xe, xe mặt sau mặc dù là làm với tính trúc nằm nghỉ ngơi đều không có vấn đề. Tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi. Với tính trúc ở lên xe phía trước lôi kéo lý ngôn hề tay nói. Nàng biết ở mạn thế nuôi sống một người đồ ăn là có bao nhiêu khó tìm tìm, mà những người này không chỉ có cứu nàng, còn nguyện ý làm nàng đi theo rời đi, trong lòng lập tức liền quyết định về sau nhất định phải hảo hảo báo đáp bọn họ. Không khách khí, trong xe có cho ngươi chuẩn bị ăn đồ vật. Ăn no có thể hảo hảo ngủ một giấc. Lý ngôn hề cười sờ sờ đến chính mình trước ngực với tĩnh trúc, nay tiểu nữ hài nàng vừa thấy liền thích. Người cái này hoa tâm nữ nhân, chỉ thấy người mới cười đâu thấy người xưa khóc, ai. Ở lý ngôn hề lên xe về sau, tiểu vũ ra thở dài nói. Nhân gia chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài, loại này giống ngươi cũng muốn ăn. Lý ngôn hề nhìn chầm chầm chính mình hoa một vạn nhiều tinh hạch đổi đến sùng vật trả lời nói. Bất quá này trung nữ thị thật đúng là cái gì người sống đều không có Chúng ta này đều tìm ba ngày, ta phỏng trừng ngày mai chúng ta liền đi đến trung nhựa thị nhất bắc bưng. Phúc Anh nhìn bản đồ nói, bởi vì có lý ngôn hề ở chỉ lộ, cho nên bọn họ hẳn là sẽ so với phía trước dự tính sớm một ngày ra trung nhựa thị, chỉ là kim thiện người nhà cũng không hề âm tín. Đây cũng là không có biện pháp xử, bất quá ta cho rằng tìm được tìm không thấy cố nhiên quan trọng, có hay không đi tìm cũng giống nhau quan trọng, ít nhất hắn trong lòng sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. chu Phong nhìn từ từ quen thuộc ven đường phong cảnh nói. Lại đi phía trước không bao xa chính là thành phố Thanh, cũng là hắn quê quán, không biết bên kia hiện tại lại là một bộ như thế nào quan cảnh. Nguyên bản đã không ôm bất luận cái gì hy vọng kim thiện, ở ngày thứ tư thời điểm rốt cuộc thấy được một tia hy vọng. Nôn hề, ngươi là nói, kia đôi phế tích bên trong có bốn cái người sống. Lý Tinh Hải nhìn phía trước lún đường hầm hỏi, kia đường hầm là khai ở một ngọn núi phía dưới, nếu không phải bên cạnh khuynh đảo đường hầm tiêu chí bài cùng với bản đồ, bọn họ đều nhìn không ra tới nơi đó là một chỗ đường hầm. Đúng vậy, chỉ là bốn người hẳn là đều thực hư nhục rồi, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Lý Ngôn Hề trả lời nói, này có điểm khó a, đây là muốn đem Sơn đều rời đi mới có thể cứu ra người tới tiết ấu. Cao viên xuống xe nhìn trước mắt hình thủ kỳ quái đá vụn, này liền xem như trương đào bọn họ cái loại này thổ hệ dị năng giả, cũng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể rời đi. Bất quá cũng may nơi này ở mạng thế trước liền dân cư thưa thớt, chung quanh mấy chỉ tăng thi cũng đều là một kích liền chết bình thường tăng thi. Mà Kim Thiện ở biết được bên trong có người sống lúc sau đã bắt đầu dùng dị năng khuân vác những cái đó hòn đá cùng thổ tầng, Hắn thử đối với bên trong hô to vài tiếng, bất quá cũng không có người đáp lại. Kim Thúc, chúng ta đều tới giúp người. Ngay cả không có dị năng Chu Khải Duệ cũng không lưng bắt đầu dọn hòn đá. Cao viên tắc cùng ngô yêu ngô Lữ cùng nhau dùng dây đằng cuốn hòn đá hướng một bên em, mà lúc này đại gia mới biết được, nguyên lai với tính trúc cũng là một hệ dị năng, chỉ là bởi vì không có như thế nào sử dụng quá. Cho nên, có vẻ thập phần mới lạ. Nhỏ hơn, người chưa học đem một hệ dị năng ngưng ra thật thể, giống kia mấy cái ca ca giống nhau, không cần phải gấp gáp tới hỗ trợ. Lý ngôn hề thấy ở tĩnh trúc cấp đến mồ hôi đầy đầu, thậm chí chuẩn bị dùng kia nhỏ gầy cánh tay đi dọn hòn đá, vì thế chạy nhanh chặn lại nói. Trưng 221 trường hợp. Hảo, cảm ơn ngôn hề tỷ, ta sẽ cố lên. Với tĩnh trúc lúc này mới thôi tay, thành thành thật thật ngồi ở một bên. Bắt đầu dựa theo phía trước ở trong xe đường Đức Vũ giao cho nàng phương pháp thi triển dị năng. Kim Thiện cùng Trương Đảo cùng nhau đem phía dưới thổ tầng di đi rồi rất nhiều, nhưng là mặt trên hòn đá cùng thổ tầng lại rơi xuống xuống dưới. Xem ra chúng ta hôm nay khả năng muốn ở nơi này. Lạc thời Vũ nói, đây chính là hạng nhất đại công trình A. Coi như luyện tập dị năng đi. Lý ngôn hề cũng hóa thành lâm thời thổ hệ dị năng giả, dùng dị năng hỗ trợ một chút một chút di thổ tầng cùng hòn đá. Đen nhánh trội trong sân động Hôn Mê Trung Kim Gia Vinh đột nhiên mở mắt. Không biết vì cái gì, hắn vừa mới tựa hồ nghe tới rồi phụ thân Kim Thiện thanh âm. Bất quá đó là người trước khi chết ảo giác đi, Kim Gia Vinh vô lực từ lô mũi trung tự rêu cười cười. Hắn muốn nghiêng đầu chiều hai bên nhìn lại, nhưng là trên mặt bùn đất kẹp hòn đá áp hắn hoàn toàn vô pháp lúc ních, thậm chí liền động nhất động biểu tình đều phi thường khó khăn. "Mẹ." Kim Gia Vinh phát ra một trận suy yếu thanh âm, trước hai ngày mẫu thân Hồ Điệp còn sẽ ngẫu nhiên ứng một chút hắn hiện tại cũng đã không có tiếng vang, hắn lại thử kêu một lần Trần Tiểu Huy vài người, nhưng là không ai đáp lại. Kim Gia Vinh gọi hai lần lúc sau rốt cuộc từ bỏ. cũng đúng, hắn nói không chừng dây tiếp theo cũng liền phải đi uống canh mạnh bà, hiện tại còn lãng phí này đem sức lực làm gì? tốt xấu cũng thăng quá vài đạo quyền vương kim bài hắn, không nghĩ tới che chở mẫu thân tránh thoát lúc ban đầu động đất, tránh thoát tang thi vi rút cảm nhiễm, lại tránh thoát tang thi tập kích, hiện tại lại ở nửa đường thượng bởi vì đường hầm lún mà bị trôn ở nơi này. Thật là buồn cười a, kia chàng ác mộng cùng với những cái đó cùng tang thi chiến đấu ngắn ngủi nhật tử. Hiện tại ngẫm lại thế nhưng cũng trở nên giống một giấc mộng giống nhau. Thật đúng là rất làm người hoài niệm. Cũng không biết lao bà Kim Thiện hiện tại là tình huống như thế nào. Sớm biết rằng hắn liền không cho Kim Thiện đi nam thành thị thế hắn đi tham gia giao lưu hội. Có lẽ bọn họ một nhà ba người còn có thể hoàn thành cuối cùng đoàn tụ. Này đáng chết đường hầm. Kim Gia Vinh ở trong lòng mắng một câu lúc sau lại lâm vào hôn mê bên trong. Không biết lại qua bao lâu, Kim Gia Vinh lại nghe được phía trước trong đầu quanh quần Thanh Âm, lúc này đây không chỉ có có nam nhân Thanh Âm, còn có nữ nhân Thanh Thúy Thanh Âm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ có người tới cứu bọn họ? Sao có thể, nếu là mặt thế trước kia hắn còn sẽ chờ mong một chút, nhưng là hiện tại bên ngoài tất cả đều là tang thi không nói, sao có thể còn sẽ có người tới cứu bọn họ mấy cái? Ui! Bên trong người còn sống sao? Chúng ta lập tức liền phải tới rồi, kiên trì! Kim Thiện đối với đảo ra một cái tối om khe hở nôn nóng kê ơ. Bọn họ đã đảo tới rồi ngày hôm sau sau giờ ngọ Lý Ngôn Hề lại phát hiện bên trong người lại đã chết một cái. Nói cách khác hiện tại bên trong chỉ còn lại có 3 cái người sống. 3. Kim Gia Vinh khó có thể tin phát ra một trận thanh âm, chỉ tiếc hắn thanh âm đã nghẹn ngào vô lực. Hai người hiện tại tuy rằng gần cách xa nhau mấy mét xa khoảng cách, nhưng bên ngoài cũng nghe không đến. Gia Vinh. Gia Vinh. Có phải hay không? Có người. Vẫn là. Ta nghe lầm. Trần Tiểu Huy gầy yếu thanh âm phảng phất là từ dưới nền đất truyền ra tới giống nhau, dầu dĩ, nhưng lại cũng đồng dạng khó có thể tin. Ta cũng. Giống như nghe được ta bà thanh âm. Kim Gia Vinh có chút cao hứng, ít nhất chính mình bạn tốt Trần Tiểu Huy còn chưa chết, liền tính thanh âm kia là giả, bọn họ cũng còn có thể trêu chọc một chút. Loàng soảng. Một trận lại một trận đá vụn rơi xuống tỉnh cùng chấn động cảm truyền đến, hai người cơ hồ đã xác định, thật là có người ở đảo đường hầm. Ba. Ba, là ngươi sao? Kim Gia Vinh dùng hết toàn thân sức lực hô. Lúc này đây, Kim Thiện nghe được, hắn căn bản không thể tin được, chính mình hai ngày này ở cứu thật là chính mình nhi tử. Ca, ngươi còn sống sao ca? Ta là Kim Ngộng. Các ngươi ngàn vạn muốn kiên trì, chúng ta lập tức liền đảo đến ngươi nơi đó. Kim Ngộng biên khóc biên la lớn. Những người khác cũng đều vây quanh lại đây, đây là cái gì trùng hợp? Kim Thúc rốt cuộc tìm được chính mình người nhà. Các loại dị năng thay phiên ra trận. Mọi người rốt cuộc hợp lực đảo tới rồi Kim Gia Vinh phụ cận, nhưng mà bọn họ cũng đảo tới rồi mấy cổ lạnh băng nhân loại thi thể, thoạt nhìn cũng là cùng Kim Gia Vinh cùng nhau người sống sót. Gia Vinh, là ta, là ba ba, ngươi còn sống sao? Mụ mụ ngươi có hay không cùng ngươi ở bên nhau? Kim thiện tràn đầy bụi đất trên mặt che kín nước mắt, hắn thanh âm đều đang run rẩy bởi vì hắn ở sợ hãi. Mẹ cùng ta, ở bên nhau, chính là ta kêu không ứng nàng chức. Đừng động ta, đi cứu mụ mụ. Kim Gia Vinh dùng hết toàn thân sức lực trả lời nói. Bất quá hắn thực mô đã bị một đạo vô hình cái chắn cấp vây quanh, lý ngôn hề đang ở sử dụng tinh thần hệ cái chắn, tận lực làm Kim Gia Vinh bị đào ra thời điểm không hề bị đến lần thứ hai thương tổn. Kim Thiện vừa nghe vui mừng quá đỗi, cũng không rảnh lo đã dùng hết dị năng, đôi tay cùng sử dụng hướng bên trong lại đào lên. So với luôn luôn cường tráng như tử, hắn càng thêm lo lắng hồ điệp an huy. Cái thứ hai bị cứu ra chính là Trần Tiểu Huy, hắn không tiếng động chảy nước mắt. Này đều không phải là cao hứng nước mắt, mà là ở nghe được chỉ có bọn họ ba người tồn tại tin tức lúc sau sinh ra không gì sánh kịp bi ai. Người thứ ba ở chỗ này, phải nhanh một chút. Lý ngôn hề chỉ vào một chỗ phòng lên thạch đôi nói. trương đào dứt khoát đem còn thừa dị năng tất cả đều xử ra tới, chỉ thấy mười mấy khối đại thạch đầu đồng thời bị dâng lên, màu xám hỗn màu nâu bùn đất phía dưới, thình lình lộ ra một con mơ hồ có thể thấy được mảnh cánh tay. Là hồ điệp! Là hồ điệp! Kim thiện vui mừng quá đỗi! Chạy nhanh lột ra sở hữu hòn đá, nâng dậy trên mặt đất người, quả nhiên là hồ điệp. Kim thúc, trước đêm này bình thủy cho nàng uống một chút. Lý ngôn hề truyền đạt một lọ thủy. Suốt ruột kim thiện cũng không có để ý lý ngôn hề trên tay thủy là từ đâu mà đến. Chạy nhanh biên nói lời cảm tạ biên uy trong lòng ngực người uống lên đi xuống. Các ngươi nhanh lên ra tới A, chúng ta mò đỉnh không được. Phục Anh ở bên ngoài hồ, bọn họ vì phòng ngừa mấy người đi vào lúc sau trên đầu hòn đá lại rơi xuống xuống dưới cho nên liền dùng kim hệ dị năng ngưng ra một khối cùng loại với trần nhà kim loại tầng, đem bên trong một tiểu khối không gian cháo lên. Đều là kim hệ dị năng liếu hạo quảng cùng với khâu cảnh hoán cũng ở bên nhau chống đỡ. Hiện tại bọn họ đều có chút sắp chịu đựng không nổi. Tiểu anh, đã hảo, chúng ta lập tức liền ra tới. Lạc thời vũ cùng Phục Đình Du cùng nhau nâng hoàn toàn không có sức lực kim gia vinh, chậm rãi đi ra. Lê Hiểu Tình cùng đường Đức Vũ đã ở bên ngoài làm tốt lâm thời cứu trợ điểm cứu trợ đồ dùng cũng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. thật là lợi hại, thế nhưng còn có thể truyền dịch. kim ngọc nhìn đường ca bị người như vậy nghiêm túc trần trị, càng thêm cảm thấy này nhóm người là thật sự thực đáng tin cậy. chính là bình thường đường gỡ lũ cổ sơ, bọn họ hiện tại trong thân thể chất điện phân đã hỗn loạn, dùng dị năng cũng không thay đổi được gì. lê hiểu tình biên bận rộn biên giải thích nói, thẳng đến ba người đều bị thích đáng dọn tiến vào, kim thiện mới một phen nước mũi một phen nước mắt đem hôn mê hồ điệp đặt ở trên giường. hiểu tình mỹ nữ có thể hay không chức cứu trị lao bà của ta? Kim Thiện hỏi. Vẫn luôn cảm động hơn nữa còn thanh tỉnh Kim Gia Vinh muốn cười lại kịch liệt ho khăn lên, lão ba cùng lão mẹ cũng đủ lân ái, thật đúng là chính là hạnh phúc lại chua xót đâu. Trưng 222 tang Thi Nghiêu. Đoàn người ở chỗ này dừng lại 2 ngày thời gian, cũng may chung quanh đều là núi non cùng đồng ruộng, cho nên cũng không có cái gì tang thi tới vây công. Vất vả đại gia, thật sự là quá cảm tạ Kim Thiện liền thiếu chút nữa phải cho Lý Ngôn Hề bọn họ quỳ xuống, Kim thúc thật là quá may mắn, thật tốt. Cố giao hâm mộ nói, loại này ngàn vạn phần có một tỷ lệ thế nhưng thật sự phát sinh ở bọn họ bên người. Đều là ngôn hề dị năng công lao, nếu không ta cũng không có khả năng đến nơi đây tới. Kim thiện trả lời nói, cũng không được đầy đủ là ta công lao, là kim thúc chính mình kiên trì. Lý ngôn hề cũng thực tế kim thiện cao hứng, cứ việc kim thiện thê tử hồ điệp đến bây giờ còn không co tình lại, nhưng là kim gia vinh cùng một cái khác nam nhân đều có thể nằm cùng người bình thường giao lưu. Nguyên lai like Kim Gia Vinh cùng Hồ Điệp có thể nhiều như vậy thứ tìm được đường sống trong chỗ chết cũng là vì thể năng nguyên bản liền rất ưu tú nguyên nhân Kim Gia Vinh liên tục liên tục quá mấy giới quyền vương không nói Hồ Điệp còn đã từng là quốc gia cấp đội điển kinh huấn luyện viên mặc dù là bình thường sinh hoạt hàng ngày chung cũng đều là sẽ thường xuyên rèn luyện một nhà ba người kiện tướng thể dục thể thao Lê Hiểu Tình vui mừng nhìn chính mình mấy cái khôi phục cực nhanh người bệnh theo Kim Gia Vinh hồi ức bọn họ đã bị nhốt ở đường hầm phía dưới có bảy ngày thời gian. Vừa mới bắt đầu đường hầm chỉ là hai bên bị lấp kín, bọn họ người thượng nhưng ở bên trong hoạt động, hơn nữa bản thân liền độn có vật tư tại bên người, cho nên còn vẫn luôn kiên trì. Chỉ. chỉ là không nghĩ tới đường hầm lại đã xảy ra lần thứ hai sụt xuống, bọn họ tất cả đều bị gắt gao đè ở phía dưới, có mấy cái bằng hưu thậm chí trực tiếp đã bị loạn thạch tạp chết. Không nghĩ tới ta còn có thể tồn tại ra tới. Trân Tiểu Huy vẫn luôn ở lặp lại những lời này, sống sót sau hai nạn cảm giác này hai tháng tới hắn không phải lần đầu tiên thể hội nhưng là lần này là cường liệt nhất. Mà Trần minh mấy người lại đi phụ cận tìm được rồi một chiếc mini bus, nếu không chỉ cần là phía trước xe sẽ tương đối chén trúc, bất lợi với người bị thương khôi phục. Nôn hề, chỉ cần các ngươi nguyện ý, này về sau ta kim thiện mặc cho các ngươi sai phái. Kim thiện nói, hắn là chỉ lý nôn hề đoàn người muốn kiến tạo doanh địa sự. Lý nôn hề nhìn nhìn đại gia thân sắc, mới gật đầu nói. Chúng ta đương nhiên hy vọng kim thúc các ngươi đi theo, người nhiều lực lượng đại, nếu thật sự muốn kiến doanh địa khẳng định không rời đi các người hỗ trợ ta cùng Kim Ngọc vừa lúc đều là học kiến trúc nếu các ngươi yêu cầu chúng ta cũng nguyện ý khuyên tấn có khả năng Bìa dừng cùng Kim Ngọc nhìn nhao cười nói vì thế ở sau khi quyết định nguyên bản tam chiếc xe biến thành bốn chiếc xe đoàn người lúc này mới chiều mặt khác một cái đi thành phố thanh tuyến đường chính thượng hành xử qua đi muốn kiến một cái doanh địa không phải tùy tùy tiện tiện tới mục đích địa là có thể xây lên tới không hề kinh nghiệm đoàn người liền tính tới thành phố thanh địa giới lúc sau cũng là hai mắt một sợ soạn Húng chi trước mắt vẫn là một cái tang thi không ít thôn. Thôn này kêu Ninh An Thôn, tuy rằng là nông thôn, nhưng là cũng tương đương phồn vinh, trước kia chỉ là chợ liền có vài con phố. Chu Phong Hoài Niệm nói, trong thôn người thích học trợ, cho nên thôn chính phủ liền ở thôn thị trường chung quanh kiến tạo vài đạo chợ phố cung thôn dân đi buôn bán, bởi vì Ninh An Thôn chợ làm không tồi, xa gần thôn thậm chí là trong thành người đều sẽ chuyên môn đánh xe tới mua đồ vật. Trách không được nhiều như vậy tang thi, ai? Cao viễn cũng tưởng họp chợ chỉ là hiện tại bọn họ chỉ có thể đuổi tràn đầy tang thi chợ. Cẩn thận. Lý Ngôn Hề bàn tay trung ngưng ra dị năng, chợt đem Cao Viễn đẩy đến một bên. Chỉ thấy vừa rồi Cao Viễn sở chạm một khối thổ địa thượng, một con xanh tím sắt trưởng thật dài móng tay bàn tay ra tới. Máng. Một phen mầm đao cắm vào mặt đất, kia chỉ lỏa lộ bàn tay liền không bao giờ nhúc nhích. Phục Anh thu hồi mầm đao, thói quen tính nhìn về phía Lý Ngôn Hề. đã chết, làm xinh đẹp. Lý Ngôn Hề cười nói. cảm ơn a. Như thế nào ngầm còn có tang thi a? Cao viễn bị Lý Ngôn Hề một trưởng đẩy đến một băm lúa mạch thượng, hiện tại đang đứng lên chuột phủi đầy người màu vàng tiểu mạch cán, bất quá hắn vẫn là thực may mắn Lý Ngôn Hề cứu chính mình. Cho nên nói đại gia tiểu tâm chính mình dưới chân, bùng trên đường thực dễ dàng có thổ hệ tang thi mai phục. Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói, giờ phút này, càng ngày càng nhiều tang thi đều từ trong thôn chạy ra tới, chúng nó thấp hoặc là nghiêng đầu, trong mắt quay cuồng màu xám trắng trong mắt. Mục tiêu thống nhất Triệu vừa mới xuống xe mọi người đánh tới. Xem ra muốn thông qua thôn trang này, nhất định phải muốn đem này đó tang thi giết sạch rồi." Phục Anh nói. "Đó là đương nhiên, không ngừng là tang thi, còn có những cái đó." Phục Đình Du chỉ vào sen lẫn trong tang thi đàn trung tang thi gà vịt cùng với tang thi cẩu chờ loại nhỏ động vật nói. "Bất luận cái gì nguy hiểm đều không thể bị buông tha." Lạc Thời Vũ cười cười, một phen thừa phong thiết cốt phiến trước với Phục Đình Du lôi điện võng, đã bay đến phía trước. Thiết cốt phiến nội thiết co ám khí, nơi đi qua mặc dù là không có bị tức đi đầu tang thi, cũng sẽ bị trong đó đột nhiên bắn ra bánh răng trạng phi đao cấp bắn vào đại não nội. Mỗi lần đều phải phiền tói tiểu anh hỗ trợ làm ám khí, lần sau ta cũng muốn học được đem ám khí thu về. Lạc thời vũ thấy Phục Anh sát xong một con tang thi lúc sau nói. Bao lớn điểm chuyện này, hai ta gì quan hệ a ta về sau đều miễn phí cho ngươi làm. Phục Anh xua xua tay nói. Này lạc thời vũ ở bọn họ trong đội ngũ mỗi ngày đương miễn phí sức lao động đánh tinh hoạch, nàng hỗ trợ làm điểm vũ khí cũng là không sao. Và anh, một gian gạch đỏ ngói xây thành phong ốc đột nhiên sập, mọi người đều bị tiếng vang hấp dẫn nhìn qua đi, chỉ thấy một con cả người xanh tím bốn chân động vật từ sập thạch ngói chung đi ra. Kia chỉ động vật da lông đã hoàn toàn bóc ra, lộ ra bên trong hư thối thịt, nó thân hình thật lớn, nếu không phải trên đầu hai chỉ giác nói, đại gia sẽ rất khó phân biệt ra đây là một con tang thi ngưu. Tang Thi Ngưu phát ra một trận đinh thai nhức óc giống lên một tiếng, sau đó chạy vội từ thạch ngói trung hướng mọi người nhào tới. Ta tới ngăn trở nó. Trịnh Vũ hô, kia Chỉ, Tang Thi Ngưu mắt thấy liền phải đụng vào Kim Gia Vinh mấy người chữa thương xe. Một mặt một mét rất cao tường đá dâng lên ở Trịnh Vũ trước mặt, nhưng mà tường đá đối vừa mới đụng ngã một gian phòng ốc Tang Thi Ngưu tới nói căn bản cấu không thành bất luận cái gì lực cản. Ở nơi xa Phục Đình Du vừa mới chuẩn bị đi chi viện, lại thấy một mặt tiểu điệu thân ảnh ở phía trước nhảy dựng lên hắn nhịn không được gợi lên khóe môi. Bang, một đoạn màu bạc roi mềm trạng dây thường bị vứt ra, hơn nữa chặt chẽ mà triền ở nó chân sau thượng. Nôn hề, Phúc Anh cũng muốn đi chi viện, lại bị Lý Nôn hề cự tuyệt. Đối phó loại đồ vật này, dùng thăng tiêu là được, các ngươi không cần gần người. Lý Nôn hề hô, bị loại này toàn thân hư thối tang thi động vật dính vào người nói sẽ thực phiền thoái, mà dùng thật dài thẳng tiêu qua thích hợp. Thăng tiêu này đoan bị Lý Nôn hề truyền tới rồi cánh tay phía trên, chỉ một cái dùng sức Kia chỉ Tăng Thi Ngưu liền bị kéo ngã xuống trên mặt đất, ở kia chỉ Tăng Thi Ngưu kịch liệt dây rùa trước, Lý Ngôn Hề đã lôi trở lại thằng Tiêu. Mà thằng Tiêu phía cuối còn lại là một đoạn thật dài đồng sắc kim loại thứ, Tăng Thi Ngưu đã bị Lý Ngôn Hề chọc giận, gầm rú xoay người chạy tới. Máng. Lý Ngôn Hề nhanh chóng tả Hưu ném ra thằng Tiêu, lúc này thằng Tiêu không chỉ có có kim loại thứ lưỡi dao sắc bén công kích, còn có roi quất đánh hiệu quả, kim loại đâm vào đánh gãy sừng trâu lúc sau, lại chuẩn xác đâm vào Tang Thi Ngưu trong mắt. Tư Lạc. Một đạo tia chớp đột nhiên từ phía sau mệnh trung tới rồi tang thi ngưu trên người, Lý Ngôn Hề cũng không có kinh ngạc, mà là nhanh chóng vọt đến mặt bên, lại một lần dùng sức ném thẳng tiêu. Chương 223 Thu vật tư. Bọc đầy tinh thần hệ dị năng thẳng tiêu thẳng tắp chiếu tang thi ngưu phần đầu bay đi. Phụt. Thừa dịp đối phương bị tê mỏi nháy mắt, màu bạc thẳng tiêu một lần nữa hoàn toàn đi vào tang thi ngưu bị thọc xuyên trong mắt, sau đó lại là nghiêng nghiêng mà từ tang thi ngưu đầu lâu thượng xuyên ra tới. Có thể thấy được lực đạo to lớn. Frank. Cực đại ngưu thân ngã xuống đất không dậy nổi. Lý ngôn hề tắc chậm gì gì vừa đi vừa rút về thằng tiêu. Hảo xoáy a nàng. Có hay không có hay không. Kim mộng kích động hoàng bên người bạn trai biển rừng. Ân. So với ta xoáy nhiều. Biển rừng thừa nhận nói. Chính là vừa mới Lý ngôn hề là từ đâu lấy ra cái kia vũ khí tới. Bên trong xe vẫn luôn ở quan chiến hơn nữa hận không thể nhảy xuống đi đấm mấy quyền kim ra vinh cùng Trần Tiểu Huy hai người cũng đều khiếp sợ ở cửa sổ xe nội. Người lão ba là theo một đám người nào a? Trần Tiểu Huy lẩm bẩm nói, trước không nói những cái đó gặp nguy không loạn người, chỉ là kia hai gã cấp bậc điểm xấu lôi hệ dị năng giả cùng phong hệ dị năng giả khiến cho bọn họ cũng đủ giật mình. Mà hiện tại kia dị năng độc đáo lý ngôn hề thế nhưng cũng lợi hại như vậy, thậm chí không thua cấp bất luận cái gì dị năng giả. Có lẽ bọn họ thật sự có thể kiến thành một cái doanh địa. Kim Gia Vinh nói. Phía trước hắn nghe được Kim Thiện nói mấy người này muốn kiến doanh điệu thời điểm còn không có để ở trong lòng, mà hiện tại này dọc theo đường đi, hắn cảm thấy là chính mình kiến thức hạn hẹp. Hắn cho rằng hắn cùng Trần Tiểu Huy cùng với trước kia kia giúp huynh đệ cũng đã rất lợi hại. Thật đúng là Sơn Ngoại có Sơn A. Kim Thúc, chúng ta đi trong thôn nhìn xem có hay không cái gì vật tư có thể mang đi. Ở đêm cửa thôn tụ tập tang thi đều sát xong lúc sau, Lý Ngôn Hề quyết định đi bên trong nhìn một cái. Mà Kim Thiện mấy người yêu cầu ở chỗ này thủ xe cùng bên trong người nhà. "Hảo, các ngươi tiểu tâm." Kim Thiện thuần thục mà đào một viên tình hạt nói, "Đối với loại này không tiêu tiền tùy tiện là có thể độn hóa hành vi, đại gia cũng đều không có sai quá, đều đều theo đi lên." Trong thôn chợ thượng đồ vật tự nhiên đều là đã thối giữa, Lê Hiểu Tình thậm chí còn tìm tới rồi tràn đầy một xe trứng gà, bất quá bởi vì thời tiết quá mức với nóng mức, những cái đó trứng gà đều đã tản mát ra nồng đậm số vị. "Hảo đáng tiếc a." Nhiều như vậy trứng gà đâu? Cố giao nói. Lý Nôn Hề cũng cảm thấy đáng tiếc, lập tức liền tính toán đem nơi này có thể thu đồ vật đều tận lực thu đi. Nôn Hề, mấy thứ này linh tinh vụn vật quá chiếm ngươi ô vông, chúng ta không bằng khai một chiếc xe vận tải lớn đem những cái đó vụn vật đồ vật bỏ vào đi mang đi a. Lý Tinh Hải chỉ vào chợ giao lộ đỗ mười mấy chiếc xe vận tải lớn kiến nghị nói. Dù sao bọn họ đã tới rồi thành phố thành, mang vật tư mang một chặng đường đảo cũng không phiền toái. Ta cảm thấy có thể ai? Về sau chúng ta muốn kiến căn cứ nói khẳng định thực yêu cầu vật tư. Phúc Anh lần đầu tiên cảm thấy Lý Gia ca ca vẫn là có thể nghĩ ra hữu dụng kiến nghị. Thành phố Thanh Lộ đều tu sửa thực hảo hơn nữa địa thế bình thản, ta cũng cho rằng được không. Chu Phong cũng nói, có thể, có thể mang theo liền đều mang theo đi. Thấy đại gia mới đến nơi này liền bắt đầu vì doanh địa sự tình suy xét, Lý Ngôn Hề cũng không có phản đối, cũng may cùng bọn họ tiến vào người cũng không nhiều, nàng còn tạm thời không cần giải thích ba lô sự tình. Đoàn người lại hướng đầy đất hỗn độn chợ bên trong đi đến, toàn bộ chợ lộ cũng không phải thư khoang, hai bài có thể bãi bán đồ vật thạch đài mặt sau còn có một gian gian tiểu cửa hàng, có xưởng ép dầu, các loại đồ ăn gia công phường, còn có bột mì gia công chờ cái gì cần có đều có. Lý Ngôn Hề phất tay đem bên cạnh những cái đó gia công tốt lương thực đều thu vào ba lô, bao gồm còn thừa mấy chiếc xe vận tải, mà lúc này Lý Tinh Hải cùng Liễu Hạo Quảng cũng đem một chiếc màu xanh lục mang hóa xương xe vận tải lái qua đây. Có ba lô làm trung truyện. Lại trọng vật tư đều có thể nhẹ nhàng bị bảy biện tiến trong xe Nôn hề Nơi này còn có một cái nông thôn siêu thị ai Cao viễn hô Đóng lại môn siêu thị thành tạo liền bị cao viễn cấp mở ra Bên trong là từng hàng kệ để hàng Lại hướng bên trong đi thế nhưng còn có một cái thon dài kho hàng Không tồi không tồi Cái này chúng ta rốt cuộc có thể thu siêu thị Nếu là một chiếc xe không đủ còn có thể lại khai một chiếc Ha ha ha Lý Tinh Hải trong lòng cự sảng vô cùng Hắn chọn lựa này chiếc xe vận tải lớn chính là thực có thể trang. Lý ngôn hề ba lô còn có thượng trăm cái có thể trang 9999 kiện vật tư ô vông, cho nên ở gặp được những cái đó đồng loại hình vật tư thời điểm, nàng đều sẽ ưu tiên cất vào ba lô bên trong. Nữ nhân, ngươi không gian dung lượng quả thực quá nhỏ, phải hảo hảo nỗ lực thăng cấp A. Tiểu vũ gia nhìn đến này hết thể lúc sau nói, này giới chủ nhân đúng là có chút thảm, liền cái vô hạn có thể trang vật tư giới tử không gian đều không có. Bất quá ngẫm lại Lý Ngôn Hề có cái không cần làm cơm mỹ thực cửa hàng, Tiểu Vũ Gia trong lòng lại cảm thấy nàng còn không đến mức quá thảm, ít nhất không cần ngấn đầu bếp nấu cơm ăn. Tinh hạch không đủ a? Lý Ngôn Hề thở dài. Làm sao vậy? Một bên Phục Đình Du hỏi. Không có gì, ta ở cùng Tiểu Vũ Gia nói chuyện. Đúng rồi, vừa mới cảm ơn người chi viện. Lý Ngôn Hề nói, vừa mới kia chỉ tăng Thi Nghiêu nếu không phải Phục Đình Du lôi điện dị năng tạm thời tê mỏi, nàng cũng sẽ không giải quyết nhanh như vậy. Ân, không cần cùng ta nói cảm ơn, ta còn trông cậy vào ngươi ăn cơm. Phục Đình Du trả lời nói. Hảo đi, Lý Ngôn Hề nhìn nhìn tiểu vũ ra, lại nhìn nhìn Phục Đình Du, có thể ăn lại có khả năng, lần này tiết mục tổ đối nàng vẫn là không tệ sao. Ninh An Thôn tuy rằng chỉ là một cái thôn xóm, nhưng là cẩn thận tìm lên nói vật tư vẫn là thập phần sung túc, Lý Ngôn Hề đem những cái đó không dễ bảo quản hoặc là dễ dàng thối giữa đồ ăn đều cất vào ba lô. Ngay cả kia chiếc màu xanh lục xe vận tải cũng bị chứa đầy hơn phân nửa. Kim Thiện mấy người kinh ngạc nhìn mở ra xe vận tải lớn trở về đoàn người, mới biết được bọn họ thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội thu nhiều như vậy vật tư Như thế nào không kêu chúng ta qua đi hỗ trợ khuôn vác, nhiều như vậy đồ vật không hảo dọn đi. Chu Khải Duy nói, Con hảo, ta này dây đằng dị năng dọn hóa cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Cao Viễn trả lời nói, suy xét lý tinh hải không có dị năng. Xe vận tải lớn cuối cùng là từ Chu Phong cùng đường Đức Vũ phụ trách, đi theo đội ngũ mặt sau cùng. Nguồn hề, chúng ta hiện tại cũng coi như tới rồi thành phố Thanh, các ngươi có nhưng lựa chọn mục tiêu địa điểm sao? Trần Minh hỏi. Có, mục tiêu địa điểm là Thanh Linh huyện. Lý Nguồn hề trả lời nói, nơi đó cũng là Chu Phong để cử địa phương. Thanh Linh huyện. Nơi đó là Thanh Linh Đại học Sở Tại. Trần Minh nghĩ tới này sở lừng lấy nổi danh đại học. Đó là một khu nhà tuy rằng vị trí hẻo lánh nhưng là ở nghiên cứu khoa học học thuật phương diện lại xếp hạng thế giới đệ tam danh danh giáo, nghe nói nó chung quanh đều là tảng lớn thực nghiệm đồng ruộng, bên trong đổi dưỡng ra tới đều là trực tiếp bị quốc gia mời đi tinh anh nhân vật. Người nói không sai, chúng ta chính là tính toán đi thanh linh đại học. Lý ngôn Hề cười nói, muốn kiến một khu nhà doanh địa đầu tiên cần phải có cũng đủ vật tư bên ngoài, phong ở cùng kiến trúc cũng là rất quan trọng, muốn nói gì địa phương nhất giống một cái tiểu xã hội hình thức ban đầu. Kiếp cần thiết là trường học không thể nghi ngờ. Có ký túc xá, có nhà ăn, có sân vận động sở, thậm chí là thư viện. Thì ra là thế, ta hiểu được. Trần Minh nguyên bản cho rằng lý ngôn hề mấy người chỉ là lang thang không có mục tiêu đang tìm kiếm mục đích địa, nguyên lai bọn họ sớm đã suy xét đầy đủ. Vậy chiều Thanh Linh Đại học xuất phát đi. Trước 224 tới thành phố Thanh. Từ Ninh An Thôn đến Thanh Linh Trấn, đại khái muốn vượt qua hơn phân nửa cái thành phố Thanh, hơn nữa thành phố Thanh đất rộng người đông đội ngũ cơ hổ mỗi cái giờ đều sẽ bị buộc đỉnh một lần. Như vậy tiến lên phương thức lại rất có lợi cho phát hiện vật tư, đoàn người ở khoảng cách Linh An Thôn không có quá xa huyện trong chấn lại phát hiện một chỗ quy mô không nhỏ lương thực kho hàng, nguyên bản một chiếc xe vận tải lúc này đã biến thành hai chiếc, từ triển hào cùng trương Đạo phụ trách. Này xe còn rất có thể trang, như vậy nhiều vật tư đều có thể cất vào đi. Kim Thiện đám người nhìn bị thu chống rộng lương thực kho hàng vừa lòng nói, Lý Ngôn Hề nhìn ba lô một cách lương thực, cảm thấy chính mình là nên tìm cái thời gian cùng đại gia nói một chút ba lô sự tình qua phía trước thu phí chỗ chính là thành phố thanh vùng ngoại thành chu phong nói từ vùng ngoại thành vòng quanh đi thôi trực tiếp đi thanh linh đại học ở cung đại gia thương lượng lúc sau lý ngôn hề nói tuy rằng nói là vùng ngoại thành nhưng là tang thi cũng hoàn toàn không thiếu mà phục đình du lúc này lại đột nhiên tiến vào thăng cấp trạng thái hảo gia hỏa phục lao sư lập tức liền phải tứ cấp cao viễn hâm mộ hỏi Hắn đều như vậy nỗ lực hiện tại vẫn là nhị cấp một hệ. Đúng vậy, tiền đề là thăng cấp thành công dưới tình huống. Lý ngôn hề cảm thụ được bản đồ chung một đám khách không mời mà đến nói. Có người. Phúc Anh hỏi. Đúng vậy, người không ít. Ai nói thành phố thanh ít người. Chỉ là nàng cảm nhận được chung quanh sở phân tán đội ngũ, liền có lớn lớn bé bé mười mấy chi. Này đó chặn đường liền không thể làm điểm tân đa dạng, lại chắn lão tử lộ. Lý Tinh Hải nhìn phía trước hành ở trên đường một đám hoa hoẹ lộng lầy nữ nhân, hùng hùng hổ hổ dấm hạ phanh lại ngừng lại, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần là chặn đường, ở trong mắt hắn giống nhau đều là chướng ngại vật. Ca, đừng mở cửa xe, trước xem bọn hắn là người nào. Lý ngôn hề nhìn bên ngoài đám kia người ta nói nói, mặc kệ bên ngoài những người đó là cái gì mục đích, nàng đều sẽ không làm người ảnh hưởng đến phục đỉnh du thăng cấp. Tiểu vũ gia kỳ thật còn có một cái che giấu công năng chính là có thể phân biệt ra dị năng giả cùng người thường, nó nói cho Lý Ngôn Hề, phía trước kia hơn 20 người bên trong, chỉ có 3 gã dị năng giả. Nàng tới nàng tới, nàng mang theo sát khí đi tới. Tiểu Vũ gia ở bên cạnh khoa trương hô. Các ngươi hảo a, tiểu ca ca nhóm là muốn đi thành phố Thanh Nội thành sao? Cầm đầu một cái chân dài bạch da nữ nhân thất tha nhiều vẻ đã đi tới, nữ nhân một đầu áo choàng tóc dài, mỹ con mục tú, hơn nữa phía trước như có như không sự nghiệp tuyến, xem quen rồi bao vây kín mít người sống sót hiện giờ lại nhìn đến loại này mát lạnh giả dạng, cao viễn tức khắc đôi mắt đều thẳng. Đúng vậy, vài vị che ở lộ trung ương, đây là. Đối mặt mỹ nữ, liên tính là ngày thường nói chuyện không cho người ngoài lưu mặt mũi cao viễn, giờ phút này cũng khách khí vài phần. Tiểu ca ca đừng hiểu lầm Nga, chúng ta không phải chặn đường cướp bóc người xấu lạc, chỉ là vì tới nói cho các ngươi, này phụ cận có một khu nhà thành phố thanh người sống sót doanh địa, các ngươi nếu không có gì mục đích địa nói có thể tới đầu nhập vào Nga. Chúng ta người nhiều ở bên nhau sẽ càng an toàn đâu. Nữ nhân cười khanh khách mà giải thích nói. Thành phố Thanh đã có doanh địa. Cao viễn giật mình, có người so với bọn hắn nhanh chân đến trước. Không cần, chúng ta tới nơi này có người đầu nhập vào, không tính toán đi. Hàng phía sau lý ngôn hề trực tiếp cự tuyệt nói. Thật sự không hề suy xét một chút sao. Tiểu ca ca nhóm thoạt nhìn đều rất lợi hại, chúng ta này đó tỷ muội đều có thể cung cấp tốt nhất đãi ngộ Nga. Nữ nhân muốn nhìn về phía bên trong xe là ai như vậy dứt khoát cự tuyệt nàng, bất quá xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ xe, nàng cũng chỉ có thể nhìn đến bên trong xe kia nói chuyện người nửa thanh ánh nhọn nhọn nhọn cằm. Tiểu thư, các ngươi nếu là tưởng kiếm khách đâu, ta chỉ có thể xin lỗi nói cho các ngươi tìm lầm người, nếu là muốn tìm chúng ta đánh nhau đâu, chúng ta tùy thời phục bồi, đừng lãng phí thời gian A. Phục Anh mở ra sau cửa sổ xe đối bên ngoài hô. Phục. Lạc thời vũ bị Phục Anh nói đầu nở nụ cười mà cùng chi tương phản chính là bên ngoài sắc mặt nháy mắt âm lãnh xuống dưới nữ nhân. Ta nói thật cho các ngươi biết đi, từ nơi này lại đi phía trước đi đều là tăng thi, chúng ta cũng là vì làm càng nhiều người sống sót mới kiến doanh địa, các ngươi hiện tại liền tính đi phía trước đi cũng là tử lộ một cái. Cười khanh khách nữ nhân tựa hồ không có gì kiên nhẫn, trực tiếp phóng lời nói nói. Mỹ nữ, cảm ơn ngươi lời khuyên, lại không cho lộ nói chúng ta liền đâm đi qua A, mặt sau xe nhưng đều là chúng ta. Lý tinh hải hô. Hắn vừa mới nghe Lý Ngôn Hề nói đối phương chỉ có ba cái dị năng giả lúc sau, liền không có lại đem phía trước người để vào mắt. Lúc này, lại có mấy người phụ nhân đã đi tới, các nàng ở cách đó không xa thương lượng một lát, lại nhìn nhìn mặt sau hai chiếc xe, thế nhưng vất tay làm mặt sau người đem lộ cấp làm mở ra. Bất quá Lý Ngôn Hề chú ý tới, các nàng vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm mấy chiếc xe, ánh mắt cũng không thân thiện. Ngôn Hề, chúng ta không hỏi thăm hỏi thăm kia doanh địa là cái gì địa vị sao? Cao Viễn hỏi. Hắn vừa rồi là muốn nghe được tới. Không cần hỏi thăm, nàng nói doanh địa khả năng cũng không tồn tại. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Kêu nữ nhân nói bọn họ doanh địa liền ở phụ cận, nhưng nàng cũng không có cảm giác đến. Hơn nữa vừa tiến vào thành phố Thanh Vùng Ngoại Thành trong phạm vi nàng liền phát hiện, chung quanh đích xác có người sống, nhưng là những cái đó người sống sót phân bố là ở bốn phương tám hướng, cũng không có tập trung ở một chỗ. Nếu thật sự có doanh địa nói, những người đó vì cái gì không tụ tập ở trong doanh địa, Cho nên nàng mới kết luận kia nữ nhân là đang nói dối. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng có người ở chỗ này kiến doanh địa đâu. Cao viên nói, không ai kiến Liên hảo. Không có quan hệ, cho dù có người ở thành phố thanh kiến doanh địa, cũng không ảnh hưởng chúng ta. Ai quy định một chỗ chỉ có thể có một cái doanh địa. Đại gia nhưng đều là bằng thực lực nói chuyện. Hơn nữa nàng kiến doanh địa ước nguyện ban đầu, đều chỉ là vì có thể tại đây loạn thế có một khối chính mình có thể đương ra làm chủ địa phương mà thôi. Lúc này, Lạc thời Vũ nhìn nhìn sắp trời, nói, xem ra chúng ta nên tìm hôm nay nghỉ ngơi địa phương. Đúng vậy, hôm nay buổi tối, khả năng sẽ không thực thái bình đâu. Lý Ngôn Hề nhìn nhìn thời gian, Phục Đình Du giờ phút này còn ở thang cấp trung, từ tam cấp đến tứ cấp, khả năng cũng không sẽ nhanh như vậy a câu vượt phía dưới cách đó không xa một cái bãi đỗ xe nội, Kim Ngọng đang ở dùng dọc theo đường đi thu tới đủ loại kiểu dáng đồ ăn cho đại gia nấu cơm. Biển rừng cùng khâu cảnh hoán mấy người thì tại một bên chợ thủ đánh vui vẻ vô cùng. Kim Mộng nhìn trong nồi toát ra nóng hầm hập khói trắng, không khỏi trong lòng cảm thán lên. Đã nhiều ngày tuy rằng đều là ở trên đường bôn ba, nhưng lại so với bọn họ qua đi hai tháng ăn đồ vật đều nhiều, hơn nữa cũng không cần quá lo lắng đề phòng chạy trốn nhật tử, quả thực quá hạnh phúc. Kim Thúc, các vị, có chuyện ta muốn nói cho đại gia? Lý Ngôn Hề ngồi ở bãi đầy đồ ăn trước bàn tuyên bố nói. Ngôn Hề, chuyện gì? Người nói thẳng. Kim Thiện Ý bảo nói, ta tinh thần hệ dị năng còn có một cái khác công năng, tỉ như giống như vậy. Lý Ngôn Hề đem một bên băng ghế thu vào ba lô, lại làm cho mọi người mặt một lần nữa lấy ra tới nói. Không gian, đây là tu chân không gian đi. Trần Tiểu Huy kích động vô án dựng lên nói, chừng 225 giết người. Có thể nói như vậy. Lý Ngôn Hề cười nói, hảo thân kỳ, kia thu hồi tới đồ vật là đi nơi nào đâu. Kim Ngọc hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Có thể là ta trong ý thức một khối không gian đi, diện tích không phải rất lớn, phóng một ít vật tư vẫn là có thể. Lý Ngôn Hề giải thích nói, chẳng lẽ chúng ta thế giới này có thể tu chân? Trân Tiểu Huy đã bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên, hắn xem trong tiểu thuyết mặt người chính là như vậy. ngươi đại khái suy nghĩ nhiều, đây là dị năng. Kim Gia Vinh đối cái này tiểu thuyết mê hết trô nói rồi, ai có thể tưởng tượng được đến một cái đánh quyền đánh tuyển thủ mỗi ngày hoạt động giải trí chính là ôm tiểu thuyết xem cái không ngừng, xem còn chưa tính. Còn muốn cả ngày tưởng những cái đó có không Chắc không được ta luôn là xem Nôn hề ngươi có thể tùy thời tùy chỗ Lấy ra tới các loại vũ khí Ta còn suy nghĩ ngươi quần áo túi cũng không lớn như vậy à Chu Khải Duệ nói làm Mọi người đều nở nụ cười Kỳ thật dọc theo đường đi đi tới đại gia Cũng đều ẩn ẩn có điều cảm giác Giống tuyết thùng xe Còn có những cái đó đủ loại đồ ăn cùng đồ dùng Hiện tại liền hoàn toàn có thể giải thích đến thông. Nôn hề Cảm ơn ngươi có thể nói cho chúng ta biết chuyện này Kim Thiện biết Lý Ngôn Hề có thể nói cho bọn họ chuyện này mới xem như chân chính tiếp nhận rồi bọn họ. Kim Thúc các ngươi không ngại liền hảo, vốn dĩ rời đi Nam Thành Thị lúc sau Ngôn Hề liền tính toán nói cho đại gia. Phúc Anh cũng hỗ trợ nói. Thế nhưng có như vậy phương tiện gì năng? Trần Minh liên tục tán thưởng, Liên tính Lý Ngôn Hề nói kia không gian cũng không lớn, hắn cũng cảm thấy đây là nhất phương tiện gì năng. Đương nhiên không ngại, như vậy về sau cấp doanh địa thu thập vật tư cũng sẽ càng thêm tiện lợi. Kim Thiện cảm thấy là Lý Ngôn Hề mấy người nhiều lo lắng. Loại này dị năng vốn là thuộc về tương đối tư mật dị năng, quá nhiều người đã biết đương nhiên không tốt, hướng hồ bọn họ nhận thức cũng cũng không có bao lâu. Trang bị Kim Ngọc làm được một bàn đồ ăn, đại gia một chỉnh đốn cơm đều đang nói chuyện Lý Ngôn Hề không gian sự. Đến nỗi ba lô Mỹ thực cửa hàng cùng với đạo cụ cửa hàng cũng quá nan giải thích, hơn nữa tựa hồ tạm thời còn không có giải thích tất yếu, cho nên Lý Ngôn Hề cũng liền không có tiếp tục đi xuống nói. Vào đêm, một chiếc xe buýt xuất hiện ở mọi người nghỉ ngơi bãi đỗ xe ngoại hai mươi mấy người từ xe buýt nội nối đuôi nhau mà ra, bắt đầu lặng yên không một tiếng động đánh chết tang thi. Một người kim hệ dị năng giả dùng dị năng đem cửa lưới sắt môn mở ra, sau đó mang theo đại gia tiến vào bên trong. bãi đỗ xe nội an an lặng lặng dừng lại hai chiếc đại hình xe vận tải, có hai người không lưng cầm đèn tin nhanh nhạy bò đi lên, ở nhìn đến bên trong tình cảnh thời điểm, hai người đồng loạt chấn kinh rồi. thế nhưng thật là mãn đương đương hàng thật giá thật vật tư, hai người kích động xuống phía dưới mặt người so xuống tay thế mà tên kia kim hệ dị năng giả đang chuẩn bị mở cửa xe hết sức, toàn bộ bãi đỗ xe đèn đều đột nhiên sáng lên. thật là các ngươi a, tấm tắc vất vả theo chúng ta lâu như vậy. Lý Tinh Hải đắc ý nhìn cầm đầu nữ nhân kia, này còn không phải là ban ngày kia chân dài mỹ nữ sao? không thể tưởng được tới rồi buổi tối thế nhưng phải làm loại này bất nhập lưu sự. như thế nào, các ngươi doanh địa như vậy thiếu vật tư sao? kia xem ra cũng chẳng ra gì sao? Phục Anh dựa vào bên tường. Nhìn kia phía trước 23 người ta nói nói. Nữ nhân có chút thẹn quá thành giận, lập tức liền chỉ vào lý tinh hải mấy người đối mặt sau người ta nói nói. Giết bọn họ, mấy thứ này chúng ta chia đều. Thôi diễm, còn dùng không ngươi tới sai xử chúng ta, mấy thứ này chính là muốn mang về. Một cái khắc thoạt nhìn càng thêm thành thục hắc y gì hả nữ nhân ngữ khí bất thiện nói. Vèo. Một đoạn dây đằng chiều trên nóc xe hai người đánh tới, mà kia hai người thế nhưng cực kỳ nhanh nhảy nhảy xuống tới hơn nữa né tránh cao viễn công kích. Ai cho phép các ngươi thảo luận chúng ta vật tư? Mấy thứ này cùng các ngươi có nửa mao tiền quan hệ sao? Cao viễn lại dễ dàng phạm hoa si, nhưng nhìn đến nhà mình hai đại xe vật tư bị người như vậy đàm luận như thế nào phân, cũng cảm thấy giận sôi máu. Nha! Tiểu ca ca, như vậy không hiểu đến thương hương tiếc ngọc đâu. Tỷ tỷ ta hôm nay chính là muốn định các ngươi vật tư. Thôi diễm không hề cùng đồng bạn tranh chấp, giơ tay liền ngưng ra một đạo chói lọi hỏa cầu chiều cao viễn ném tới. Lý ngôn hề cười lạnh. Tùy tay lấy ra đánh chết quá tang thi ngưu thẳng tiêu hướng phía trước phương ném đi. Bang! Thang tiêu bị vứt ra một đạo tàn ảnh, lại là sinh sôi đem kia đoàn hỏa cầu đánh tan ở giữa không trung. Người của ta, các ngươi cũng dám động? Lý Ngôn Hề hai tay kéo thẳng tiêu che ở trước người, chuẩn bị tùy thời khởi sướng công kích, những người này không khỏi khẩu khí cũng quá lớn điểm. Nguyên lai là ngươi. Thôi diễm nhận ra thanh âm này chủ nhân chính là buổi chiều kia bên trong xe trực tiếp cự tuyệt nàng giọng nữ. Nói nhảm cái gì? chạy nhanh rửa sạch sạch sẽ chờ hạ tang thi lại tới nữa thành thuộc hắc y diền nữ nhân nói bãi, liền trực tiếp khởi sướng lôi hệ dị năng chiều lý ngôn hệ phương hướng đánh tới hiện tại ăn trộm đều người mang tuyệt kỹ lý tinh hải kinh ngạc nói có này công phu như thế nào không chính mình đi tìm vật tư càng muốn tới đoạn đâu nữ nhân lôi hệ dị năng thực mau nhưng là lý ngôn hệ tốc độ cũng không chậm ở nhẹ nhàng tránh thoát kia nói lôi hệ công kích lúc sau một quả lưỡi dao sắc bén chiều kia hắc y diền nữ nhân vọt tới là kim hệ a vậy càng thích hợp ta hắc y nữ nhi cười nói theo sau lại đối lý ngôn hệ khởi sướng công kích trần thúy ngươi lại đoạt ta con ngùi thôi diễm sinh khí gian chung quanh nam nữ thấy thế cũng tất cả đều chiều còn thừa người vây công qua đi trong lúc nhất thời bãi đỗ xe nổi các tiểu dị năng công kích hết đợt này đến đợt khác chỉ bằng các ngươi cho ngươi ngôn hệ tỉ sách dày đều không xứng phục anh đứng ở thôi diễm trước mặt thế nhưng nói ngôn hệ là con ngùi này thành phố thanh người từ đâu ra tự tin thôi riêng đám người hiển nhiên đều không có nghĩ đến những người này thế nhưng cơ hồ toàn bộ đều là dị năng giả bọn họ đã chọn lựa trong đội ngũ đại bộ phận dị năng giả đi theo còn là thực mau liền rơi xuống hạ phong người này lôi hệ chỉ sợ liền tổ tin đều trang bất mãn lý ngôn hề mũi chân đá hướng trần thúy đầu gối thọc sâu chiều sau phản nhảy mà đi lại nhẹ nhàng tránh thoát trần thúy một kích, này càng thêm làm trần thúy cảm thấy cực kỳ thật mất mặt mắt thấy trần thúy lại đem cánh tay thượng bọc mãn lôi hệ dị năng toàn lực chiều nàng chạy tới Lý ngôn hề ngược lại không hề né tránh Nay Trần Thúy cũng coi như là lôi điện dị năng giả trung người xuất sắc Chỉ tiếc Trần Thúy kinh ngạc nhìn chính mình trước người Đó là một đạo trong suốt cái chán Nàng rõ ràng nhìn không thấy sờ không tới Lại không cách nào công kích đến đối phương Máng Một phen lưới dao sắc bén không tiếng động đâm vào Trần Thúy bụng Trần Thúy cao mày chiều sau đảo đi Sao có thể Trần Thúy tỷ. Có người phát hiện bên này tình huống Bọn họ trong đội ngũ mạnh nhất Trần Thúy thế nhưng bị người cấp giết phanh phanh phanh kim Gia vinh xong quyền bay nhanh tấu hướng trên mặt đất nam nhân nam nhân hai sườn mặt đều đã bị đánh nát nhừ an mặc giày thể thao phục anh cũng đã đem thôi diễm dẫm lên dưới chân ta liền nói ngươi không được đi nào có đánh nhau xuyên giày cao gót các ngươi cho ta chờ thôi diễm quỷ dạp trên mặt đất không cam lòng nói trần thúy tên kia thế nhưng cũng bị giết chờ các ngươi này đản chuột lại đến cho chúng ta ngột ngạt sao nhớ kỹ là các ngươi muốn trước giết chúng ta người lý ngôn hề dứt lời liền trực tiếp cắt qua trần thúy cổ. Không có một kia do dự Trường 226 ai là vai ác Trường hợp tiên tĩnh 2 giây Đi theo thôi diễm cùng Trần Thúy tới Người đều nhìn về phía bên này Mới bất quá là một lát thời gian Nữ nhân này thế nhưng đem bọn họ thôi Diễm cùng Trần Thúy đều giết Kia chính là bọn họ đội ngũ trung dị năng lợi hại nhất hai người Ai nha nha Đáng tiếc Cái kia thôi diễm ta thực xem trọng nàng cam tinh châu nhìn trên màn hình kia mặt đỏ tươi nói Đường hắn ngồi trở lại trên sofa lúc sau Một bên vẫn luôn đứng người máy tất cung tất kính bưng tới một ly nhật cà phê đưa cho hắn. Vì cái gì cam trưởng khoa sẽ xem trọng nàng. Lương lâu tình nhịn không được nhìn về phía kia đài người máy, kia người máy là một cái 15 tuổi nhân loại tiểu nữ hài bộ dáng, ngũ quan tinh xảo vô cùng, người mặc sơ mi trắng xứng một cái màu thủy lam váy ngắn, nếu không phải khớp xương liên tiếp chỗ phát ra tiếng vang cùng với hoàn toàn sẽ không chớp mắt cặp mắt kia, nàng thật đúng là cho rằng đó là một nhân loại tiểu nữ hài. Thôi diễm, suối rút tội đã từng có hai gã người trẻ tuổi bởi vì nàng trực tiếp hoặc là gián tiếp mê hoặc mà nhảy lầu. Nay không có ý tứ sao? Cam Tinh Châu chỉ vào bên cạnh tư liệu nói. Từ Lý Ngôn Hề bọn họ từ Nam Thành thành phố rời đi về sau, nàng hành sự tắc phong tuổi hồ đều trở nên tàn nhẫn. Lương Ngộ Gai cũng không hy vọng thôi diễm chết nhanh như vậy. Cái này không biết nàng hành vi có thể hay không cấp chồng coi thính bên kia hình thành tham khảo. Lý Ngôn Hề, nàng cũng là cái có ý tứ người, chỉ là nàng quá ổn. Nhưng thật ra ngươi. Làm này đó sẽ không sợ bị lý dự biết. Cam Tinh Châu nhìn về phía Lương Ngọc Dày, bất quá hắn ngay sau đó lại nhớ tới cái gì dường như, nói, cũng đúng, ngươi phía trước làm kia vài món sự đều không có bị người phát hiện đâu. Cam Trường Khoa, ngươi. Lương Ngọc Dày sau khi nghe xong khó có thể tin nhìn về phía Cam Tinh Châu, hắn đều biết chút cái gì? Yên tâm, ta không tính toán bạch trần ngươi, tương phản ta thực xem trọng ngươi. Cam Tinh Châu cười vẻ mặt ý vị thâm trường. Này lại làm Lương Ngọng Giai trong lòng càng thêm bất an, người này điều tra quá nàng. Bất quá Lương Ngọng Giai lại thực mau chấn định xuống dưới. Đúng vậy, ta cũng rất tò mò cam trưởng khoa đâu, không biết khán giả nếu biết ngải cái này phía sau màn làm chủ sẽ căn cứ cá nhân yêu thích tùy ý sửa chữa cốt truyện nói. Này bộ kịch có thể hay không chịu khổ hoạt thiết lưu đâu. Người cái gì cũng tốt, chính là có một chút, quá xuẩn, người cho rằng ta sẽ để ý dạ tỉnh cùng tiền lời. cam Tinh Châu có chút trào phúng nhìn Lương Ngọng Giai muốn dùng điểm này tới kiểm chế chủ hắn. Hy vọng nàng về sau sẽ không hối hận nói ra những lời này tới. Cam Trường Khoa, thôi diễm chết ngải không cần cảm thấy đáng tiếc, mặt sau còn có không ít người ở xếp hàng chờ tham dự. Lương Ngọng Gai cũng biết chính mình đắc tội Cam Tinh Châu sẽ không có cái gì chỗ tốt, nàng còn muốn dựa vào hắn tìm cơ hội làm kịch trung lý ngôn hề thân bại danh liệt, vì thế dứt khoát trực tiếp rời đi đề tài. Ok ta chờ, ngươi có thể đi rồi, Diệu nhã, ngươi lại đây. Cam Tinh Châu không hề xem Lương Gai. Xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ hóa giải công cụ, cũng gọi tới kia tiểu nữ hài người máy. Lương Mộng Giai Thế mới biết kia người máy cũng là có tên, nó kêu Diệu nhã. Nàng còn muốn hỏi nhiều một ít về Diệu nhã sự tình, nhưng vẫn là thức thời tránh ra. Bởi vì so với Cam Tinh Châu bên này, hôm nay là Lý Dược đi công tác trở về Nhật Tử, nàng cần thiết phải đi về một chuyến. Phục Đình Du tỉnh lại thời điểm, bãi đỗ xe nội một hồi trò khôi hài đã kết thúc, tham dự tiến vào 23 người biến thành 14 người các ngươi là muốn tiếp tục vẫn là như vậy lăn trở về đi lý ngôn hề hỏi lan chúng ta lăn trở về đi một người nam nhân không nghĩ tới bọn họ còn có thể bị thả chạy lập tức trả lời nói vậy chạy nhanh lăn lại đến tìm phiên thoái sẽ không có lần sau kim thiện hung tận nói vốn dĩ liền độc nhãn đặc thù làm hắn thoạt nhìn càng hung ác a này này ai là vai ác cứu mạng vai ác quá yếu dẫn tới chính phái thoạt nhìn giống vai ác làm sao bây giờ ngôn hề càng ngày càng tác, song sát Kim thiện thoạt nhìn quá hung, còn có hắn cái kia nhi tử, đều ngồi ở nhân thân thượng đem người đánh hí nát. Đối với giết người, sớm đã có lê hiểu tình khai khơi rỏng, cho nên Phục Anh cùng cố giao mấy người ngược lại không cảm thấy có cái gì, chỉ là tiểu nữ hài với tính trúc lại rõ ràng có chút không thích hứng, nhưng ở đường đức vụ khai đạo hạ cũng chậm rãi hảo rất nhiều. Làm đại gia tương đối kinh ngạc chính là Kim Gia Vinh, hắn vốn chính là Kim Hệ Dị Năng, Kim loại hóa sau nắm tay uy lực cực cường, mà hắn như là đánh dừng không được tới giống nhau. Thẳng đến dưới thân người nọ bị đánh hoàn toàn thay đổi, nếu không phải Kim Ngọng cùng biển rừng đem hắn kéo ra, hắn sợ là vẫn luôn đều đỉnh không được tay. Xin lỗi, ta nhi tử đánh quyền, vừa tiến vào trạng thái liền có điểm phía trên. Kim Thiện đối đại gia giải thích nói. Kim Gia Vinh còn thở hổn hển nhưng cũng có chút ngượng ngùng bọn họ đánh quyền chính là như vậy, không đến trọng tài thổi còi mới thôi liền không có dừng lại thói quen. Cảm ơn, ta thăng cấp thành công. Phục Đình Du đi đến Lý Nôn Hề bên người nói. Hắn tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình êm đẹp ở trong xe, bên cạnh còn có vẫn luôn thủ hắn Lý Tinh Hải, không cần phải nói, này khẳng định đều là Lý Nôn Hề an bài. Chúc mừng, không cần khách khí. Lý Nôn Hề thiệt tình nói, nàng lại làm Chu Phong cùng triển hào nhanh chóng đem trên mặt đất mấy thi thể thiêu hủy, nếu không này mùi máu tươi sẽ đưa tới rất nhiều tang thi. Lão ca vi vũ, về sau chúng ta liền cùng ngươi lan lộn A. Phục Anh cùng Lạc Thời Vũ mấy người cũng đều đã đi tới tỏ vẻ chúc mừng. Mỗi lần trong đội ngũ có người có thể đủ thăng cấp đều là một kiện làm mọi người đều cao hứng sự. Khó trách phía trước xem hắn như vậy lợi hại. Kim gia vinh thế mới biết, Phục Đình Du thế nhưng là tứ cấp dị năng giả, như vậy cao cấp bậc đến tận cùng là như thế nào dâng lên tới. Ngày hôm sau sáng sớm, đội ngũ tiếp tục hướng tới Thanh Linh Đại học phương hướng đi tới, bởi vì mọi người đều đã biết lý ngôn hề có cái địa phương có thể phóng vật tư sự, cho nên nàng cũng không có lại giấu giếm giếm. Trên đường gặp được có thể thu vật tư liền đều thu đi vào. Đem hai chiếc xe vận tải tất cả đều nhét đầy lúc sau, mọi người lại phát hiện một nhà mì ăn liền nhà xưởng, bên trong còn lưu có đại phê lượng sinh sản tốt mì ăn liền, cùng với một ít còn chưa ra công bột mì cùng dùng ăn du từ từ. Này ai có thể đỉnh được A, không thu chính là phí phạm của trời. Cao viên nói, đây chính là nổi danh nhãn hiệu mì ăn liền A. Nôn hề mau tới. Cố giao cũng hô, bọn họ cũng đều biết loại này đồng dạng dương trang mì ăn liền nhất thích hợp lý nôn hề ba lô ô vông. Hảo. Giao cho ta Lý ngôn hề nhìn này trồng chất tới rồi mấy mét cao mì ăn liền Dứt khoát tất cả đều toàn bộ bỏ vào ba lô ô vông năm loại khẩu vị Mỗi loại khẩu vị đều có 9.000 dương Lý ngôn hề nhìn ba lô quy nạp số lượng nói Nhiều như vậy Ta xem bên kia nhà xưởng bên trong còn có Đường Đức Vũ kinh ngạc nói Kim thiện đoàn người lại ở nhà xưởng trong viện tìm được rồi một chiếc xe vận tải Giờ phút này cũng đang ở khuôn vác các loại còn có thể ăn vật tư Vất vả các vị Lý Ngôn Hề lấy ra một dương năng lượng thủy cho đại gia phân phát, bọn họ vừa mới một đường sát song tang thi lại tới thu vật tư, đại gia giờ phút này đều đã là mồ hôi đầy đầu, cũng may Thanh Linh huyện cũng liền khoảng cách nơi này không xa. Chương 227 Thanh Linh Đại học người sống sót. Thanh Linh Đại học một gian an tĩnh vô cùng phòng tự học nội, sách vở chậm rãi bị xé nát thanh âm từ màu xám trắng cái bàn phía dưới truyền ra tới. Một đôi mảnh khảnh tay đang ở run run rẩy rẩy xé mặt đất thượng sách vở, sách vở bị từng trang xé xuống tới lại bị xé thành tiểu khối. Phong An Bình cùng Lưu Họa Vô Lực dựa vào cái bàn chân biên, nhìn nghiêm túc xé sách vở đàm âm vận. Bọn họ bảo trì như vậy nhỏ giọng không phải bởi vì sợ hãi đưa tới tang thi, mà là đói, người ở đói khát trạng thái hạ, cho dù lại không e ngại tang thi cùng nguy hiểm, tứ chi cũng giống như mềm mì sợi giống nhau hoàn toàn vô pháp dùng ra sức lực tới. Thôi bỏ đi âm vận, hà tất như vậy chịu khổ, ta đã tưởng tự mình chấm dứt." Lưu Họa Hưu Khí Vô Lực nói. "Không được, Không đến cuối cùng một khắc như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ, muốn chết cũng muốn chết dũng cảm một chút. Đàm âm vận biên đem xé thành tiểu khối vụn giấy ngâm mình ở một cái chứa đầy thủy hộp cơm bên trong phản bắt nói. Trang giấy là không có gì dinh dưỡng, hơn nữa trưởng kỳ dùng ăn đối nhân thể bất lợi. Phong An Bình tiếp nhận đàm âm vận đưa qua cơm trưa, ghét bỏ nhìn thoáng qua. Kia có biện pháp nào, chúng ta mấy cái bị nhốt ở chỗ này mau 2 tháng, trong trường học có thể ăn đều bị chúng ta ăn. Sấn mùa hạ cùng bọn hắn còn không có tìm được ăn trở về phía trước, trước liền như vậy chắp vá đi. Đàm âm vận dùng cái muông múc một muông phao nát một giấy, sắc mặt phát khổ nuốt đi xuống. Trang giấy đương nhiên không thể ăn, chính là bọn họ đã không có cách nào. Toàn bộ trong trường học mặt liền dư lại bọn họ như vậy mấy cái ít ỏi không có mấy học sinh, đối mặt gần 2 vạn chỉ tăng thi sư sinh, bọn họ cũng chỉ có thể có thể trốn liền trốn. Cũng may thanh linh đại học bên trong có một tòa phòng ngự tương đương đáng tin cậy thực nghiệm đại lâu. Bọn họ cũng cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này mặt rửa ăn trang giấy mà sống. Chỉ là không biết bọn họ còn có thể trốn bao lâu, trong trường học tang thi càng ngày càng cường. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, trong trường học nào còn có ăn, ra lại ra không được, tiến lại vào không được, chúng ta vẫn là tự mình kết thúc tính. Lưu Họa là bi quan chủ nghĩa giả, nhưng hiện tại Phong An Bình cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi Lưu Họa nói. Có lẽ bọn họ phía trước nỗ lực đều là không có ý nghĩa. Nhân định thắng thiên loại này cách nói ở đơn giản nhất đồ ăn trước mặt đều bại như vậy bất kha một kích. Tình điểm sức lực đừng nói chuyện, ta chờ mùa hạ cùng bọn hắn trở về. Đam Âm vẫn ăn một lát bột giấy xuống bụng, mới cảm thấy dạ dày không hề có nóng rát cảm giác đau đớn, hiện tại nàng thật sự cũng hảo đói a, hơn nữa thân thể đã đạt tới xưa nay chưa từng có đói khát trạng thái, liền tính là có tang thi công tiến vào này tòa trong lâu, bọn họ hẳn là cũng cũng chỉ có thể ngồi chờ chết đi. Thanh Linh đại học ngoại, từng mảnh hoang vu đồng ruộng thượng không biết vì sao cũng phân bố không ít tang thi một trận điện quang qua đi, thượng trăm chỉ tang thi đều ngã xuống đại gia trước mặt. bất quá lúc này đại gia cũng không hạ tán thưởng, bởi vì mỗi người đều ở cùng nhào lên tới biến dị tang thi tác chiến. bá, phục anh dùng kim hệ dị năng không chế được chém sắt như chém bùn mầm đao, mầm đao hành giống phía trước xoay tròn mà đi, chung quanh bảy tám chỉ tang thi đều bị chém chết, nhưng là kia chỉ đồng dạng là kim hệ tang thi lại nhanh nhẹn né tránh. này đó tang thi có điểm lợi hại a? cao viễn nói, đồng dạng đều là tang thi này đó tang thi sinh thời thoạt nhìn đều là thân cường thể kiện học sinh thân thể các bộ phận cơ năng cũng hảo một chút đương nhiên muốn so lão nhược bệnh tàn chuyển hóa tang thi muốn hảo rất nhiều lạc thời vũ phân tích nói lúc này phục anh đã là nhị cấp kim hệ dị năng đối mặt kia chỉ đồng dạng vì nhị cấp kim hệ tang thi thực mau liền chiếm thượng phong lạc thời vũ khủng chính mình núng tay nói lại cho phục anh sinh khí nhưng cũng là vẫn luôn nhìn phục anh mấy người an nguy phanh phục anh nhảy dẫm tới rồi kim hệ tang thi kim loại thuận phía trên Thừa dịp kia chỉ tăng thi lảo đảo lui về phía sau khoảng cách, một đao từ trên xuống dưới đâm vào kia chỉ tăng thi đầu trung ương. Hừ hừ, xú tăng thi. Phúc Anh lại đạp một chân trên mặt đất tăng thi thi thể hả giận. bọn họ đã tại đây thanh linh đại học bên cạnh giết gần 3 ngày tăng thi. Tuy rằng mỗi ngày đều cố định đi tới đi lui với nghỉ ngơi điểm, nhưng là này đại trời nóng nhiều như vậy tăng thi cũng rất thượng hỏa. Trong 3 ngày này, phía trước nhất cấp dị năng liễu hạo quảng cùng tạ kỳ thắng cũng thăng cấp tới rồi nhị cấp. Chỉ cần là bình thường tang thi tinh hạch đều đã sắp đạt tới một vạn cái nhiều. Ngôi trường kia còn có người sống, cho nên này đó tang thi mới không có tan đi. Lý nôn Hề nhìn nơi xa thanh linh đại học nói. Nơi đó mặt thế nhưng còn có 17 cá nhân, bởi vì nàng tinh thần hệ dị năng bao trùn phạm vi trước mắt còn hữu hạn Hơn nữa thanh linh đại học diện tích to lớn, cho nên nàng cũng là đi theo đại gia giết đến phủ cận lúc sau mới phát hiện. nôn Hề, chúng ta nhanh lên trở về đi, quá nhiệt, bản thần thú đều muốn tởi quần áo. Tiểu Vũ ra híu khí vô lực ghé vào túi sách nói, cứ việc hiện tại túi sách đã bị Lý Ngôn Hề chi kỷ đổi thành có thông khí vắng, nó vẫn là cảm thấy nóng bức đến cực điểm. Lại kiên trì trong chốc lát, Lý Ngôn Hề sấn người không chú ý ở túi sách đổi một chén nhỏ mị thực cửa hàng dâu tây đá bào, làm Tiểu Vũ ra đỡ ở bên trong vừa ăn biên hạ nhiệt độ, trong đầu bất mãn đoán giận thanh mới như vậy ngừng nghỉ đi xuống. Thế nhưng có thể ở trong trường học mặt kiên trì lâu như vậy, những người đó khẳng định cũng rất lợi hại. Trương Đào nói. Bọn họ cũng là ở Đại học Nam Thành chạy trốn quá, Đại học bên trong tăng thi số lượng nhiều làm lúc trước bọn họ cảm thấy một bước khó đi, nhưng là hiện tại mặt thế qua đều hai tháng, ngôi trường kia thế nhưng còn có người, thật sự là không thể tưởng tượng. Lợi hại không lợi hại cũng không biết, nhưng là bọn họ tình huống hiện tại khẳng định không phải thực hảo Lý Ngôn Hề đem trước mặt một con biến dị thủy hệ tăng thi giải quyết lúc sau mới trả lời nói. Thanh Linh Đại học Cổng Trường là đóng cửa trạng thái. Cổng trường bên ngoài tang thi giờ phút này cũng đều bị nơi xa lý ngôn hề đoàn người hấp dẫn, sôi nổi xoay người chiều trên đường chạy đi ra ngoài. Tránh ở một chỗ ký túc xá phía trên mùa hạ cùng kinh ngạc nhìn nơi xa đang ở tản ra tang thi đàn, hắn tuy rằng nhìn không tới vườn trường bên ngoài tình huống, nhưng là từ vị trí này vẫn là có thể nhìn đến cổng lớn cho những cái đó tang thi. Sao lại thế này, chẳng lẽ có người tới? Chẳng lẽ trên thế giới này còn sẽ có tồn tại người tới cứu bọn họ? Phanh phanh phanh! Bên ngoài lại có Tang Thi ở góc cửa. Mùa Hạ cùng đem trong lòng ngực mấy khối mốc mèo bánh quy bao hảo cất vào trong túi, sau đó trong tay xuất hiện một đạo dây đằng, ở những cái đó Tang Thi phá cửa mà vào phía trước, hắn đã theo dây đằng leo lên tới rồi ký túc xá tầng cao nhất. Nay đó ký túc xá bên trong vật tư kỳ thật đều đã bị thu thập quá một lần, kia chẳng tai nạn qua đi, trong trường học nguyên bản còn giữ lại 100 nhiều danh người sống sót, 2 tháng đại gia lấy các loại phương thức chết đi, hiện tại liền dư lại bọn họ mười mấy người, Bạch Voi Sinh Tồn Này đó ký túc xá đã bị bọn họ trước sau cướp đoạt quá ba lần. Lần sau chỉ sợ cũng rốt cuộc lục soát không ra tới cái gì ăn. Tiểu hạ. Đại môn bên kia. Phùng Nguyên Thanh khí thở hổn hển chạy tới nói. ân, ta thấy, các ngươi có nhìn đến có người tới sao? Mùa hạ cùng hỏi, Phùng Nguyên Thanh cũng là một hệ dị năng giả. Bọn họ hai người hiện tại là phụ trách siêu tầm trong tòa nhà này mặt vật ư. Trường 228 có người tới cứu. Phùng Nguyên Thanh cùng mùa hạ cùng dạng. Hai người đồng dạng chỉ có thấy tản ra tới tang thi, cũng không có nhìn đến có người nào tới. Chẳng lẽ thật sự có người tới cứu chúng ta đi ra ngoài? Phùng Nguyên Thanh có chút không thể tin được nói. Trước mắt chúng ta vẫn là hảo hảo tìm chút ăn, nay phụ cận có bao nhiêu hung hiểm ngươi lại không phải không biết, phía trước Trần lão Sư bọn họ kế hoạch lâu như vậy đều không có thành công thoát đi, còn mùa hạ cùng thấp hèn đôi mắt, không nghĩ lại nói phía trước phát sinh sự, kia một lần sở hưu chuẩn bị thoát đi đi ra ngoài người đều táng thân ở trường học tang thi trong miệng. Cũng là, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn đi. Phùng Nguyên Thanh mở ra bàn tay, lòng bàn tay bên trong là tam khối hỏa tan biến hình kẹo, hắn cũng chỉ tìm được rồi này một ít. Con dân còn không có đi lên. Mùa hạ cùng nhữ mày hỏi. Không có, ta không dám kêu hắn, sợ cho hắn dẫn tang thi. Phùng Nguyên Thanh triệu bạn tốt triệu con dân phụ trách khu vực đi xuống nhìn lại, lại không có nhìn đến bất luận cái gì bỏ lên tới bóng người. Ta đi xuống nhìn xem. Mùa hạ cùng tự hỏi sau một lát vẫn là quyết định nói. Có thể hay không có nguy hiểm, chúng ta vẫn là chờ một chút. Phùng Nguyên Thanh nói, mùa hạ cùng tuy rằng là năm nhất học đệ, nhưng vũ lực giá trị lại là bọn họ những người này chúng tôi cao. Hơn nữa trong khoảng thời gian này sống chết có nhau, hắn cũng không nghĩ làm hắn gặp được cái gì nguy hiểm. Lần trước con dân đã cứu ta mệnh, nếu không phải hắn, ta đã sớm đã chết. Mùa hạ cùng tỏ vẻ nói. Thấy đối phương kiên trì, Phùng Nguyên Thanh cũng không hề nói cái gì, nhưng vẫn cứ lo lắng nhìn theo dây đằng trượt xuống mùa hạ cùng. Triệu con dân giờ phút này đang ở bị một đám tang thi vây đổ tới rồi hành lang cuối, hắn nhịn xuống đói khát sinh ra tròn váng, dùng sức ngưng ra một mặt dây đằng tưởng chặn phía trước tang thi. Xem ra hắn cũng chỉ có thể đến nơi đây, triệu con dân cười khổ. Hắn đang tìm kiếm vật tư trong quá trình bị một con kim hệ tang thi cắt đứt dây đằng, may mắn chính mình đối bên này vách tường cấu tạo phi thường quen thuộc, mới may mắn không có ngã xuống. Nhưng không nghĩ tới rơi xuống lầu 2 lúc sau vẫn là đưa tới nhiều như vậy tang thi. Đặt ở trước kia hắn nhất định sẽ liều chết một bác, nói không chừng còn có chạy thoát khả năng tính, nhưng là hiện tại hắn đã không có sức lực. Chỉ là đáng tiếc hắn trong túi kia nửa bịch bị gói. Mấy người này cũng quá thảm, lý ngôn hề bọn họ mau tới cứu cứu bọn họ đi. Vai chính đoàn nhóm hẳn là sẽ không đến nhanh như vậy, này huynh đệ thuốc viên A. Đều kiên trì lâu như vậy, liền như vậy đã chết cũng quá đáng tiếc. Đổi thành là ta, khả năng đã sớm tự mình chấm dứt. Ta vừa mới thử ăn một ngụm giấy. Thật khó ăn A Giống. Một con xanh tím sắc hư thối lợi chảo xé vỡ mấy cây dây đằng, chiều triệu con dân chụp tới. Triệu con dân đã nhắm hai mắt lại. phanh pha lê rách nát thanh âm từ hành lang phía trước truyền đến, triệu con dân nhìn ngừng ở chính mình trước mặt kia chỉ lợi chảo. Lợi chảo vẫn cư ở dùng sức về phía trước bắt lấy, nhưng là tựa hồ bị một khối nhìn không thấy đồ vật chặn Triệu con dân nghi hoặc vườn tay đụng vào một chút chính mình trước mặt cái chán. Hành lang phía trước, một cao một thấp thông rong thân ảnh xuất hiện ở hắn trong mắt Phía trước tang thi sôi nổi quay đầu chiều kia hai cái thân ảnh đánh tới. Là ai? triệu con dân tuy rằng không thấy rõ người đến là ai, nhưng trong đầu cũng nháy mắt suy nghĩ muôn vàn. Có người tới cứu hắn. Hắn được cứu rồi. Vèo. Tam căn dây đằng chặt chẽ mà bắt được trần nhà. triệu con dân giống như con nghệ người giống nhau nhân cơ hội từ những cái đó tang thi trước mặt hướng lên trời hoa bản bay lên đi lên. Là ngôn hệ cùng phục đình du. Bọn họ là vào bằng cách nào? Sở hoài đờ man a Tới quá là lúc, xoáy, Lý Ngôn Hề cũng mạng nhãn thưởng thức nhìn về phía kia nhanh chóng ở trên trần nhà di động người, một hệ dị năng vận dụng như vậy linh hoạt, cũng khó trách có thể tại đây tang thi trong ổ sinh tồn lâu như vậy. Một cái lộn ngược ra sau chi gian, Lý Ngôn Hề đem một con tang thi bị đá hướng về phía một bên trên tường, lực đạo to lớn, sự kia chỉ tang thi đầu tức khắc thoái ở mặt tường phía trên, mà Phục Đình Du tắt phóng xuất ra lôi điện dị năng. Dị năng ở giữa không trung lưu chuyển hướng phía trước mặt thượng chăm chỉ tang thi lan tràn mà đi, trong chất đoáng, kia thượng chăm chỉ tang thi đã hóa thành than cốc, biến thành bộ xương khô giống nhau khô gầy hình dạng ngã xuống hành lang phía trên. Tứ cấp quả nhiên không giống bình thường. Lý Ngôn Hề hâm mộ nói. Ta xuyên đến nơi này tới phía trước đã mau đến bắt cấp. Phục Đình Du nói. Mua hạ cùng tiến vào thời điểm, đúng là hai người cấp toàn bộ trên hành lang tang thi cuối cùng một kích thời điểm, hắn sửng sốt sau một lúc lâu. Trên trần nhà triệu con dân cũng sửng sốt sau một lúc lâu Người còn không xuống dưới Lý ngôn hề hỏi Ngượng ngùng, đói lâu rồi phản ứng có điểm chậm Triệu con dân cũng không có nói dối Hắn là đổi triệu ở trên trần nhà Hiện tại trong óc mặt còn chóng váng lợi hại Các ngươi hảo Mùa hạ cùng xác định cùng với khẳng định Hai người kia cũng không phải trong trường học mặt người Kia nữ sinh sắc mặt trắng tinh như ngọc Hai tròng mắt gian sắc bén trung lộ ra thủy nhuận Trên vai còn có một đoàn phấn nộn chim nhỏ Nam nhân cao thẳng mũi có vẻ khí thế càng sâu, làm người rất khó xem nhẹ. Lý Ngôn Hề cũng đánh giá trước mắt hai người, hai người rõ ràng đều là học sinh bộ dáng, an mặc to rộng trường tụ áo thun cùng quần dài, mùa hạ cùng tương đối cao lớn, trong tay còn cầm một đoạn mục thứ, hai người thoạt nhìn đều là lại gầy lại hoàng trật vật bộ dáng. Theo chúng ta đi sao? Chúng ta yêu cầu biết trường học này tình huống. Phục Đình Du đối hai người nói, Cảm ơn các ngươi vừa mới đã cứu ta, nhưng chúng ta còn có đồng bạn ở chỗ này. Triệu con dân cho rằng này hai người là muốn như vậy rời đi nơi này, cho nên huyển chuyển cự tuyệt. Các ngươi, vì cái gì phải biết rằng trường học này tình huống? Mùa hạ cùng nhữ mày hỏi, một cái không có vật tư tất cả đều là tàng thi địa phương có cái gì hảo giải? Cái này ngươi tạm thời không cần biết, đi sao? Đi cứu các ngươi đồng bạn. Lý ngôn Hề đỡ cửa sổ hỏi. Đi cứu bọn họ đồng bạn. Mùa hạ cùng cùng triệu con dân toàn thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ. Hai người kia vì cái gì muốn cứu bọn họ đồng bạn? còn có đi nhà ăn nhỏ bên kia tả tuyết bình bọn họ hiện tại hẳn là thực an toàn mới đúng a. bất quá lúc này lý ngôn hề cùng phục đình du đã lần lượt thả người nhảy hướng tới phía dưới nhảy đi. tiểu tâm a. triệu con dân nhìn dưới mặt đất thượng tang thi Hồ, như vậy thực dễ dàng bị tang thi bắt được. bất quá ở kia hai người sắp rơi xuống đất thời điểm một chiếc màu xám bạc xe lại trống rông xuất hiện ở mặt đất phía trên hai người cũng tùy theo dừng ở mặt trên. trung quanh tang thi tùy theo tất cả đều vây quanh ở xe bốn phía. Lý Ngôn Hề khống chế được 10 cái lưới giao hướng bốn phía vọt tới, đồng thời chân dài đảo qua một vòng, trong ngoài hai tầng tang thi đều bị đánh tan, bất quá thực mau lại có mặt khác tang thi xuống tới. "Giao cho ta, người trước sau lui." Phục Đình Du trong tay đồng thời ngưng ra hai thốc lôi cầu, chiều hai bên mặt đất ném đi, chỉ thấy kia hai thốc lôi cầu ở rơi xuống đất lúc sau, nháy mắt biến thành trên mặt đất lôi điện vong chiều bốn phía lan tràn qua đi, còn không xuống dưới. Lý Ngôn Hề đối đứng ở cửa sổ hai người hô: Hiện tại trung quanh tang thi vừa mới được đến giảm bớt, bọn họ muốn nhân cơ hội đi mặt khác một chỗ cứu người. Trước 229 tương lai yêu cầu người. Trước cứu người, đây là lý ngôn hề cùng Phục Đình Du tới phía trước cùng đại gia cùng nhau thương lượng ra tới kết quả. Rốt cuộc bọn họ đối trường đại học này các địa phương hoàn toàn không rõ ràng lắm, hơn nữa kiến một khu nhà doanh địa cũng yêu cầu sức người sức của, cho nên lý ngôn hề liền cùng Phục Đình Du cùng nhau từ một chỗ tang thi thiếu tưởng vây chỗ phiên tiến bảo cũng vừa vặn gặp cách bọn họ gần nhất triệu con dân, hơn nữa thành công cứu tới rồi hắn. Mùa hạ cùng thấy thế cũng không có lại do dự cái gì, hắn thực mau đã kêu xuống dưới ở trên lầu chờ đợi Phùng Nguyên Thanh, ba người cùng ngồi vào kia một nam một nữ khai trong xe. Một bao phình phình đồ vật bị ném tới trên ghế sau. Ăn trước điểm đồ vật, bổ sung thể lực. Lý Nôn hề nói, Phùng Nguyên Thanh nuốt nuốt nước miếng mở ra kia màu đen bao nylon bên trong thế nhưng là một đống bánh mì cùng tam bao hoàn toàn không có khai phong giang đông. Thấy mặt sau ba người không nói lời nào cũng không có ăn cái gì, lý ngôn hề nghi hoặc quay đầu đi. Như thế nào, bất hòa ăn uống sao? Không có không có, không có bất hòa ăn uống. Mùa hạ cùng nhịn xuống trong lòng nghi ngờ, mặc kệ này hai người là ý gì đồ, ăn trước lại nói. Ba người chỉ cảm thấy trong thân thể mỗi cái tế bào đều ở kêu gào muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn. Tiểu vũ ra ghét bỏ nhìn mặt sau ba người ăn tướng, bên trái nam nhân kia thế nhưng đều nghẹn trợn trắng mắt còn ở hướng trong miệng tắc. Xem ra hiện tại nhân loại thật sự không có mấy cái có thể ăn no, nó vẫn là thành thành thật thật đi theo Lý Ngôn Hề đi. Ngôn Hề Ngôn Hề, vừa mới tinh hạch ta đã tất cả đều thu vào tới rồi. Còn có đường biên một ít không có người thu tang thi tinh hạch, ta cũng tất cả đều giúp ngươi thu lạp. Tiểu Vũ ra thanh âm ở trong đầu vang lên, Lý Ngôn Hề tức khắc có chút nghi hoặc, gia hỏa này ngữ khí như thế nào có chút lấy lòng cảm giác. Cảm tạ cảm tạ, tiểu thần thú. Lý Ngôn Hề vẫn là trả lời nói. Nàng mở ra ba lô Phát hiện quả nhiên có một cái ổ vương bên trong đã tích lũy tới rồi 1632 cái tinh hạch, vừa mới bọn họ kia hai hạ cũng bất quá liền giết mấy trăm chỉ tang thi mà thôi, xem ra này trong trường học bị giết rất rất tang thi cũng không có người đi đào tinh hạch. Xin hỏi các ngươi vì cái gì muốn cứu chúng ta? Còn có chúng ta đồng học. Triệu con dân đã không có cái loại này đói đến choáng váng cảm giác, mới rốt cuộc nhịn không được hỏi. Bởi vì chúng ta về sau tính toán lưu lại nơi này. Lý Ngôn Hễ trả lời nói, lưu lại nơi này Ba người lại không rõ, bất quá lúc này đâm quá vô số chỉ tăng thi xe đã ở nhà ăn nhỏ cửa ngừng lại. Này hai người thế nhưng biết tả tuyết bình bọn họ ở chỗ này. Từ ký túc xá bên kia đến nơi đây cũng hoàn toàn không gần, bọn họ ba người chưa bao giờ từng chỉ đi ngang qua, chẳng lẽ này cùng bọn họ tuổi sắp xỉ nữ sinh cũng là cái này trường học. Chỉ còn lại có mười cái người, lại không nhanh lên bọn họ cũng căng không được bao lâu. Lý ngôn hề chỉ vào nhà ăn nhỏ lầu hai nói. Nhà ăn nhỏ là một cái hai tầng tiểu lâu. Lý Ngôn Hề cũng không biết Thanh Linh Đại học bên trong có bao nhiêu cái nhà ăn, nơi này lại là ly giáo công nhân viên chức ký túc xá gần nhất một cái nhà ăn. Năm người cùng nhau biên sát tang thi biên hướng lầu 2 đi đến, tuy rằng đại bộ phận đều là Lý Ngôn Hề cùng Phục Đỉnh Du ở sát tang thi. Chạy mau! Các người chạy mau! Ta bám trụ bọn họ. Một thanh âm từ trên lầu truyền đến, là Uyên Quân. Phùng Nguyên Thanh nghe ra tới, không rảnh lo quá nhiều, ba người nhanh chóng vọt tới trên lầu, trước mắt một màn làm đại gia khiếp sợ. Máu tươi chảy xuôi đầy đất, một đám tang thi ở kia vũng máu bên trong tầng tầng vây quanh nửa cái người. Nếu kia còn có thể xưng là người nói, người nọ hữu nửa người đã bị ăn tinh quang, cánh tay trái còn gắt gao ôm lấy một con tang thi chân, nhìn dáng vẻ đã chết đi có đoạn thời gian. Bên cạnh là còn ở cùng tang thi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tả tuyết bình vài người, tướng quân đuổi bị một đoạn kim loại thứ đâm thủng, mấy chỉ tang thi nghe thấy được hương vị cũng nhanh chóng phát tới. Ưng quân, mua hạ cùng hô lớn. Mấy cây một thứ lưu từ bàn tay trung ngưng ra chiều kia mấy chỉ tăng thi đâm tới, lại là đã không kịp. Lý Nôn hề một tay hoa khai độ cung, nâng ra tinh thần phòng hộ cháo ở kia bị thương nam sinh trước mặt, thế hắn tạm thời chặn công kích, kia nam sinh còn có được cứu trợ. Mà Phục Đình Du đã không người nhanh chóng xông lên tiến đến, trong tay hắn lôi điện quang lưu chuyển, nhanh chóng triều mấy chỗ đang ở bị nhiều chỉ tăng thi vây công người trước mặt ném đi. Ứng quân còn ở kinh ngạc phía trước mấy chỉ tăng thi vì sao bắt không được chính mình dây tiếp theo đã bị một đạo mau nhìn không thấy bóng người mang ly tại chỗ. Ba người thấy ứng quân đã bị cứu, cũng lập tức gia nhập còn thừa mấy người trong chiến đấu đi. Phùng Nguyên Thanh đã rơi lệ đầy mặt, cái kia bị ăn luôn nửa cái thân thể người, đúng là chính mình cùng lớp bạn tốt Đinh Hoành Vũ. vừa lúc thấu cùng nhau, làm chúng nó cho người trôn cùng đi. Đem ứng quân đặt ở an toàn địa điểm lúc sau, Phục Đình Du thấy đã chết đi Đinh Hoành Vũ còn ở bị đói cực kỳ thượng chăm chỉ tang thi bao quanh vây quanh, trong tay lại ngưng ra một cái trọng đại màu tím lam lôi cầu Phanh. Nhà ăn nhỏ lầu hai phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, từng con tang thi bị nổ tung, biến thành từng khối cháy đen thi thể. Mà kia bị tang thi phân ăn người, đã chỉ còn lại có một ít tổ chức tàn lưu. Lưỡi dao đâm thủng đầu thanh em hết đợt này đến đợt khác, Lý Ngôn hề ở một con biến dị kim hệ tang thi thủ hạ cứu ra một cái tóc ngắn nữ sinh. Cảm ơn ngươi. Tóc ngắn nữ sinh khiếp sợ nhìn chỉ nháy mắt liền bị xoay chuyển tình hình chiến đấu, hai người kia là tới cứu bọn họ. Chẳng lẽ bên ngoài thế cục đã bị khống chế? Ở đêm lầu hai tang thi tất cả đều tiêu diệt lúc sau, mọi người vô lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, mặc dù là bị người cứu tới, bọn họ trong lòng cũng không có bất luận cái gì cao hứng cảm giác. Hoành Vũ hắn là vì cứu ta mới. Tạ Văn túi đầu thấy không rõ biểu tình. Đi rồi, còn có ba người đi. Tạ Tuyết Bình nghe kia xinh đẹp, nữ sinh nói như vậy nói. Các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn cứu chúng ta? Tạ Văn ngẩng đầu lên hỏi. Chúng ta chúng ta hiện tại là cứu các ngươi giúp các ngươi người nhưng là tương lai có lẽ sẽ yêu cầu các ngươi trợ giúp lý ngôn hề nói nàng không biết này mấy cái bị cứu ra người về sau sẽ lựa chọn như thế nào cho nên chỉ có thể như vậy trả lời chúng ta chúng ta có thể giúp các ngươi cái gì triệu con dân đi theo hai người phía sau hỏi hai người kia có xe có vật tư năng lực lại siêu quần hắn thật sự không biết bọn họ này đàn nhỏ mạnh hết đà tương lai có thể giúp được bọn họ cái gì Trước đêm các ngươi kia sắp chết ba người cứu ra rồi nói sau. Lý Ngôn Hề nhìn vườn trường trung gian rộng lớn đường phố vừa lòng nói. Trời tối, nơi nơi đen nhánh ban đêm, một chỗ ba mươi mấy tầng cư dân trên lầu, trong đó một cái cửa sổ lộ ra hơi lượng quang. Cảm ơn các ngươi đồ ăn, cuối cùng được cứu trợ. Lưu Họa vừa ăn buồn tốt cháo biên nói lời cảm tạ. Các ngươi thời gian dài chưa ăn cơm, hiện tại chỉ có thể ăn trước một ít dễ dàng tiêu hóa thức ăn lỏng, nếu không thân thể sẽ trong lúc nhất thời tiêu hóa không được. Ngày mai bắt đầu liền có thể bình thường ăn cơm." Lê Hiểu Tình nói. "Hảo, tốt." Mấy cái đại nam sinh nhìn ôn ôn nhu nhu Lê Hiểu Tình đều có chút mặt đỏ. Lê Hiểu Tình ăn mặc quần đùi xứng rộng thùng thình màu trắng áo sơ mi, thật dài tóc đen rũ xuống, ngọc bạch chân dài ở ánh đèn chiếu dọi hạ phảng phất phát ra huyễn huyễn quang. Hương chi vị này mỹ nữ tỷ tỷ vẫn là một vị bác sĩ, còn trị hết hướng con chân. Các ngươi yêu cầu chúng ta hỗ trợ cái gì?" Mùa Hạ cùng hỏi. Chương 230 đi hoặc lưu. Người trẻ tuổi không cần lo lắng, chúng ta không phải cái gì người xấu. Thấy mùa hạ cùng trong mắt cảnh giác chi ý, Kim Thiện cũng hảo ý khuyên đủ, bất quá hắn gương mặt kia trang bị độc nhãn như vậy cười, mùa hạ cùng cảm thấy hắn càng thêm khả nghi. Chúng ta tính toán lấy thanh linh đại học làm cơ sở, ở chỗ này kiến tạo một khu nhà có thể cho nhân loại tự do sinh tồn doanh địa. Lý Ngôn Hề lúc này mới nói nói. Nhân loại tự do sinh tồn. Nhân loại sớm muộn gì có một ngày sẽ diệt vong đi. Phong An Bình Bi con nói. Nhân loại bị tang thi một chảo liền sẽ cảm nhiễm thành tang thi, đồng ruộng cùng nguồn nước cũng đều đã chịu ô nhiễm, nhân loại lại lấy sinh tồn hoàn cảnh đã biến thành một mảnh địa ngục, ở trong địa ngục mặt sao lại có thể tự do sinh tồn đâu. Vị này, Mỹ nữ đừng để ý hắn nói, hắn chính là điển hình bi quan chủ nghĩa giả, mỗi ngày đều phải nói mười mấy biến muốn tự mình châm ứng dứt, chúng ta đều thói quen. Đàm âm vận đối đem chính mình cứu ra những người này vẫn là rất có hảo cảm, nàng tuy rằng còn không biết những người này tên. Nhưng là vừa mới Lý Ngôn Hề nói đích xác làm nàng trong lòng chấn động. "Ta kêu Lý Ngôn Hề, thật cao hứng nhận thức đại gia." Lý Ngôn Hề tự giới thiệu nói. "Ngươi là chúng ta trường học học sinh?" Mùa Hạ cũng hỏi, nếu không nàng như thế nào sẽ đối trường học cùng chung quanh lộ như vậy quen thuộc? "Không phải, chúng ta là một cái khác trường học, Ngôn Hề nàng quen thuộc lộ là bởi vì nàng bản thân dị năng." Phục Anh biên trêu đùa Tiểu Vũ gia biên nói. "Gì? Nàng dị năng không phải kim hệ dị năng?" triệu con dân vừa mới đều dành mạch thấy kia lý ngôn hề khống chế đều là kim loại thứ về cái này về sau các ngươi liền chậm rãi đã biết mấy ngày nay chúng ta đều sẽ ở chỗ này rửa sạch tăng thi các ngươi có thể tự hành lựa chọn đi hoặc là lưu đương nhiên còn muốn phiền vai các ngươi đem thanh linh đại học nội phân bố đồ cùng kiến trúc tình huống họa cấp vị này lạc thời vũ đem biển rừng đẩy ra tới biển rừng không chỉ là học tập kiến trúc phương diện càng lấy được cao cấp kiến trúc sư danh hiệu hơn nữa vốn là muốn lưu tại kim ngọc ngôi trường kia dạy học. Phiền thoái các ngươi. Biển rừng sinh một bộ người làm công tác văn hóa bộ dáng, mỗi tiếng nói cử động cũng cực có hơi thở văn hóa, hơn nữa lạc thời vũ mấy người nói, mấy cái học sinh lúc này mới chậm rãi buông xuống hoài nghi, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi khởi sau này lộ tới. Ta và các ngươi. Mùa hạ cùng tồn tại bên cửa sổ nhìn trong chốc lát bên ngoài đen nhánh đêm lúc sau, xoay người lại nói. Nga. Ngươi nhanh như vậy liền quyết định. Phục đình du còn tưởng rằng này mùa hạ cùng sẽ là khó nhất thu phục người không nghĩ tới hắn là cái thứ nhất đồng ý. Tiểu hạ, ngươi không hề đi bên ngoài nhìn xem. Phùng Nguyên Thanh kéo qua mùa hạ cùng, hắn tưởng mùa hạ cùng năm kỷ quá tiểu, tuy rằng mấy người này cứu bọn họ mệnh, nhưng hắn vẫn là muốn lại đi bên ngoài nhìn xem. Rốt cuộc bọn họ những người này từ mặt thế chi sơ liền vẫn luôn bị vây khốn ở vườn trường bên trong, đối bên ngoài tình huống có thể nói là hoàn toàn không hiểu biết. Không nhìn, đây cũng là ta cho đại gia kiến nghị. Mùa hạ cùng nhìn về phía ngồi ở này gian phòng xếp nội mấy người. Trường học đã là một cái tiểu xã hội, cái này tiểu xã hội đã thành như vậy quan cảnh, bên ngoài tình huống sẽ không hảo đi nơi nào, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ đều không có trở đến cứu viện. Người thông minh chính là dễ nói chuyện. Phục Anh cười nói, ta cũng nguyện ý. Ta lưu lại. Ta nguyện ý. Tuy rằng ta cảm thấy nhân loại muốn xong đời nhưng là, ta cũng nguyện ý. Phong An Bình nói xong lúc sau, đàm âm vận lại mắt trợn trắng. Cuối cùng chỉ còn lại có Phùng Nguyên Thanh. Tạ văn cùng với mã nhạc nhạc ba người còn không có quyết định. Ta cũng tưởng về nhà nhìn một cái, nhà ta liền ở trong huyện. Mã nhạc nhạc ngượng ngùng nói. Lý ngôn hề kỳ thật đã thực ngoài ý muốn, thế nhưng có nhiều như vậy người lựa chọn lưu lại. Tiểu vũ ra tại đây phía trước liền đã nói với nàng, này còn thừa mười sau cá nhân đều không ngoại lệ tất cả đều là dị năng giả. Có thể, này đóng dưới lầu bãi đỗ xe có rất nhiều có thể khai xe, ta sẽ lại cung cấp một ít ăn cho các người trên đường dùng. Lý ngôn hề nói nhạc nhạc không cần đi nhìn ta cảm thấy đại gia hẳn là đều đã chết cùng mã nhạc nhạc quan hệ không tồi hẳn cầm tâm khuyên nhủ chỉ cần chỉ xem này đống cư dân lâu phụ cận tình huống sẽ biết hoặc là là sụp xuống phòng ở hoặc là là tang thi căn bản là không có người sống tồn tại này vẫn là trong huyện vùng ngoại thành càng miễn bản địa phương khác chính là ta hảo tưởng niệm người nhà của ta ta có thể sống đến bây giờ chính là muốn tái kiến một mặt bọn họ mã nhạc nhạc một cái đại nam sinh thế nhưng trực tiếp khóc lên trong huyện không có người sống Phúc Đình Du nói, bất quá mã nhạc nhạc tựa hồ cũng không tin tưởng, hoặc là nói hắn là khăng khăng không nghĩ phải tin tưởng. Nhạc nhạc, ta bồi ngươi đi xem. Tạ văn vô vô mã nhạc nhạc bả vai, lấy kỳ an ủi. Thật vậy trăng A Văn. Cảm ơn ngươi. Mã nhạc nhạc thật cao hứng, hắn muốn đi tìm người nhà, nhưng cũng không dám một người độc thân đi trước, càng không nghĩ tới tạ văn hội nguyện ý bồi chính mình đi mạo hiểm. mua hạ cùng kéo lại muốn khuyên can triệu con dân, nhạc nhạc tuy rằng người thực dễ nói chuyện. Nhưng là hắn một khi quyết định sự tình người khác lại khuyên cũng vô dụng. Hơn nữa, chỉ có chính mình có thể vì chính mình lựa chọn phụ trách nhiệm. Lý nôn hề quả nhiên không có nuốt lời, ở phùng nguyên thanh ba người quyết định rời đi nơi này thời điểm, nàng trực tiếp đưa ra một giường bánh mì cùng với bánh quy mì gói chờ đồ ăn, thậm chí còn cấp ba người trong xe bổ đầy xăng. Trong huyện Nam quan cùng huyện một cao phụ cận các ngươi liền đừng đi nữa, nơi đó tang thi rất nhiều. Chu Phong cũng hảo ý nhắc nhở. Cảm ơn. Tạ Văn gật gật đầu Lại nhìn nhìn bên ngoài đứng người, mới đi vào trong xe. Thật là luyến tiếc bọn họ. Lưu Họa nhớ lại cùng đại gia cùng nhau ăn giấy nhật tử. Tuy rằng mới là hôm qua chạy ra tới, nhưng phảng phất đã dường như đã có mấy đời. Hảo, tới tiến hành chúng ta bước tiếp theo kế hoạch đi. Phục Anh dối dối người, trừ bỏ đem trong trường học cùng chung quanh tang thi đều rửa sạch sạch sẽ bên ngoài. Bọn họ còn có một cái kế hoạch muốn trước làm thực nghiệm. Mỹ nữ các xoái ca, chúng ta cũng có thể sát tang thi. Ứng quân nói. Bọn họ vừa mới lại ăn một đốn phong phú bữa sáng, bụng bị điền no cảm giác thật là xưa nay chưa từng có hảo, cho nên hắn đối này đó cứu ra chính mình người càng thêm cảm kích. Không nóng nảy, chờ lát nữa chúng ta khả năng muốn phân công nhau tiến hành. Lý Ngôn Hề nói. Nang đạo cụ cửa hàng rốt cuộc có thể có tác dụng. Thanh Linh đại học mặt sau có một mảnh sau núi, nói là sau núi, kỳ thật chỉ là mấy cái không cao sần núi mà thôi. Đây cũng là Lý Ngôn Hề cùng Phục Đỉnh Du phía trước phát hiện địa phương ở xác định từng người phân công về sau, Lý Ngôn Hề, Phúc Anh, Cố Giao, Chu Phong cùng phục Đình Du mấy người đơn độc đi tới nơi này. Ngôn Hề, tinh hạch đủ sao? Phúc Anh hỏi. Tối hôm qua tính qua, có thể trước mua bún này, dư lại tinh hạch còn có cái khác tác dụng. Lý Ngôn Hề trả lời nói, cảm giác chúng ta vẫn luôn cùng siêu siêu a. Cố Giao thở ngắn than dài nói, là dùng tiền địa phương quá nhiều, Ngôn Hề kia hai cái cửa hàng quá nhiều hưu dụng đồ vật. Chu Phong giải thích nói, không phải bọn họ nghèo là bọn họ đem tiền đều hóa. Kiến trúc người máy, không biết quản không dùng được, vẫn là trước mua một đài thử xem. Phục Đình Du nhìn Lý Ngôn Hề đem ba lô đạo cụ cửa hàng mở ra. Trước 231 Kiến trúc người máy, Lý Ngôn Hề bọn họ mấy cái đơn độc đi vào nơi này, là vì tránh đi những người khác, tới thí nghiệm đạo cụ cửa hàng trung sở bán kiến trúc người máy có thể hay không dùng ở doanh địa kiến tạo thượng. Ba lô không gian sự có thể cho người khác biết cũng không có quan hệ, nhưng là mỹ thực cửa hàng cùng đạo cụ cửa hàng sự. Ở trải qua đại gia thảo luận lúc sau nhất trí cho rằng trước không cần nói cho ngoại giới. Một cái có vô hạn tài nguyên cửa hàng, nếu bị công bố mở ra nói nhất định sẽ đưa tới người khác tranh đoạt hiện tại gần là đội ngũ chung mười mấy người biết là được. Hảo, là 8.000 cái tinh hạch một đài. Lý Ngôn Hề thịt đau nói, nàng tính toán trước mua một đài. Chỉ thấy Lý Ngôn Hề đem trước mặt đạo cụ cửa hàng ấn tới rồi thứ bảy trang, bên trong góc trái phía trên cái thứ nhất đạo cụ đó là kiến trúc người máy. Kiến trúc người máy. Công năng tóm tắt vẽ chắc, xây gạch, khoăn, mặt tiền cửa hiệu chờ công năng với nhất thể cố kiến máy móc, có thể bảo đảm này 24 giờ không gián đoạn tác nghiệp, hơn nữa không chịu ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, thâm chịu quảng đại kiến trúc người trong nghề hoan nền. Sử dụng phương pháp, điều khiển từ xa khống chế. Giá cả, 8.000 đài. Nghe ta lão ca, trước mua một đài. Phục Anh vừa nghe này giá cả liền không bình tĩnh, 8.000 cái tinh hoạch mới có thể mua một đài A. Bất quá có thể tự động xây gạch xây nhà gì đó lại làm nàng các loại mong đợi. Nôn hề nôn hề, ta đã đem trung quanh tinh hạch đều cho ngươi thu thập đi lên, ta có phải hay không ngươi quan trọng nhất đồng đội? Tiểu vũ Gia nhìn thịt đau vô cùng Lý nôn hề hỏi. Là là là, ngươi quan trọng nhất, ta quả thực một phút đều không rời đi ngươi. Lý nôn hề trả lời nói, không biết vì cái gì, này tiểu vũ Gia trải qua lúc ban đầu cao lãnh ngạo kiều lúc sau, lại nhiều một cái thuộc tính, tranh giành tình cảm. Tuy rằng Lý Ngôn Hề cũng không biết nó ở tranh ai phong, ăn ai giấm. Trở về chính đề, Lý Ngôn Hề đã ở trên quần sáng điểm đánh mua sắm, ngay sau đó một đài một người rất cao màu cam máy móc xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nói là người máy, kỳ thật ở đại gia trong mắt cũng chính là một đài diện mạo kỳ quái máy móc, nó sàn xe trở lên đều là hình tròn, trung gian có một chỗ màn hình, lại hướng lên trên liên tiếp chính là một cái kim loại cánh tay máy cánh tay, đại khái là dùng làm chào lấy. Đây là kiến trúc người máy. Giống như có điểm tiểu đâu. Cố giao rồi dám nhìn này có thể tự động xây gạch người máy, nàng trong tưởng tượng hẳn là rất lớn mới đúng a. Chất lượng thoạt nhìn rất không tồi, điều khiển từ xa ở đâu. Chu phong khắp nơi gõ một phen, cái máy này là dùng dày nặng vô cùng kim loại chế thành, chỉ là hắn còn không có có thể phát hiện điều khiển từ xa ở nơi nào. Lao chu ngươi là có bao nhiêu thích điều khiển từ xa a? Phục Anh nhịn không được phung tảo. Ở ta nơi này. Lý Ngôn Hề phát hiện ba lô tự động nhiều ra tới một con màu trắng điều khiển từ xa, bất quá lại không biết cái máy này là dựa vào cái gì vận hành. Hẳn là dùng điện. Phục Đình Du ở máy móc phía dưới phát hiện một cái cổng sạc, nơi đó còn có một chỗ lượng điện biểu hiện cách. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, lại ở đạo cụ cửa hàng mua mấy chục khối gạch đỏ, cùng với chút ít xi măng cùng hạt cát. Kỳ thật xi măng cùng hạt cát không cần mua cũng có thể, chỉ là hiện tại bọn họ không kịp đi cái khác địa phương thu thập này đó cho nên dứt khoát liền mua đạo cụ cửa hàng bên trong. Cũng may đạo cụ cửa hàng chung này đó tài liệu cũng không quý, một quả tinh hạch có thể mua được 10 khối gạch đỏ, 50 kg xi măng cũng chỉ yêu cầu một quả tinh hạch mà thôi. Cho nên chúng ta còn muốn chính mình cùng xi măng. Phúc Anh có chút buồn bực hỏi, nhưng vẫn là dùng kim hệ dị năng làm ra tới một cái kim loại vật chứa, làm cùng xi măng vật chứa. Ở mấy người đổ mồ hôi đầm địa lúc sau, kiến trúc người máy ở chu phong trong tay điều khiển từ xa khống chế hạ bình thường vận chuyển. Bất quá là 10 phút thời gian, một mặt tường thấp liền bị kia người máy xây hảo. Hảo phương tiện. Lý Ngôn Hề cũng kinh ngạc với kiến trúc người máy công năng, nàng phía trước còn ở lo lắng doanh địa tu sửa, hiện tại đã hoàn toàn không lo lắng. Không tồi, còn có thể tự động lên xuống, điều khiển từ xa công năng ngắn gọn dễ hiểu. Chu Phong cầm điều khiển từ xa không được gật đầu nói. Ở đem người máy thu hồi ba lô lúc sau, Lý Ngôn Hề lại cùng mấy người ở sau núi chỗ dạo qua một vòng. Sau đó dùng 5.000 cái tinh hạch mua 5 vạn khối hồng toàn đặt ở một chỗ đất trong phía trên. Nguyên bản gạch đỏ cũng là có thể đi cái khác địa phương bắt được, nhưng là đang xem quá gạch đỏ công năng tóm tắt lúc sau, Lý Ngôn Hề vẫn là quyết định mua đạo cụ cửa hàng gạch. Phải anh? Phục Anh cầm lấy một khối gạch dùng sức chiều bên cạnh hòn đá thượng trụ đi, chỉ thấy kia màu xám trắng hòn đá đều nát một khối, nhưng nàng trong tay gạch còn hoàn hảo không tổn hao gì. Quả nhiên là trên thế giới nhất ngạch gạch. Lý Ngôn Hề cười nói. Kia gạch đỏ công năng tóm tắt chỉ có một câu, trên thế giới nhất ngạnh gạch đỏ. Phía trước Trương Đào đã thử qua một lần, so với những cái đó một phách tức thoái gạch, loại này quả thực có thể đương thiết khối tới dùng. Ở chỗ này đặt một ít, hẳn là đến lúc đó cũng đủ dùng một thời gian. Mấy người rời khỏi sau liền trực tiếp đi hướng Thanh Linh Đại học cửa chính cùng đại gia hội hợp, năm chiếc song song dừng lại xa tiền phương, lạc thời vũ đang ở mang theo đại gia cùng nhau đánh chết tang thi. Nhanh như vậy. Thật sự có sinh sản kiến trúc người máy nhà xưởng sao? Kim Thiện hỏi, buổi sáng Chu Phong ở nhắc tới này phụ cận có kiến trúc người máy nhà xưởng lúc sau, bọn họ vài người liền đi ra ngoài tìm kiếm. Có Kim Thúc, chúng ta tìm được rồi. Lý Ngôn Hề phất tay lấy ra một đài màu cam máy móc nói. Lại lần nữa nhìn thấy Lý Ngôn Hề có thể chống rông lấy ra vật phẩm mùa hạ cùng mấy người như cũ vẫn là thực kinh ngạc. Cứ việc Lý Ngôn Hề cũng cũng không có gạt bọn họ, nhưng là nhìn đến tình huống như vậy bọn họ vẫn là không rời được mắt bất quá lúc này đại gia cũng không rảnh lo nghiên cứu cái máy này, bởi vì thanh linh đại học bên trong tang thi lúc này đều đã vây quanh ở cửa chính khẩu, mắt thấy kia nói lùn lùn cửa sắt lập tức liền phải chống đỡ không được. "Phục lão sư, các ngươi trở về rất là thời điểm sao?" Cao viên tử trên xuống dưới vứt ra một cái mục hệ dây đằng, dây đằng mũi nhọn mục thứ ném qua ba con tang thi đầu, kia lực đạo trực tiếp xuyên qua ba cái đầu. "Thằng tiêu học không tồi." Phục Đình Du tế ra lôi quang kiếm chiều trước mặt tang thi chém tới. "Hắc hắc." Cao viễn này thật là dùng dây đằng bắt chước lý ngôn hề thẳng tiêu, trên thực tế sử dụng tới còn tính không tồi. Quăng. Cửa chính rốt cuộc bị càng ngày càng nhiều tang thi cấp đẩy ngã, mà dựa theo lạc thời vũ bố trí đã chạm hảo đại ra cũng sớm đã chờ đợi lâu ngày. Wen. Một đạo mấy mét khoan tường ấm dâng lên, đây là Chu Phong cùng triển Hào mang theo đều là hỏa hệ lưu hỏa cập ứng quân cùng nhau ngưng ra tới, một đám tang thi xuyên qua kia nói tường ấm lúc sau, nháy mắt liền có thượng chăm chỉ tang thi cả người bọc đầy ngọn lửa. Đạo thứ 2 Phục Đình Du cùng Mạc Văn Bân. Lạc thời vũ hô. Dứt lời, vừa mới xuyên qua tường ấm còn chưa tử vong tang Thi lại bị một mảnh hàng rào điện sở bao trùm. Mạc Văn Bân nhìn trước mắt làm hắn chấn động cường lực hàng rào điện, cùng với trung gian không ngừng biến thành than đen tang Thi, tức khắc muốn đối bên cạnh nam nhân quỳ xuống. Không biết vị này đại thần còn thu không thu đồ đệ A. Đạo thứ ba, hàn cầm tâm cùng Chu Phi Dương chuẩn bị. Lạc thời vũ vừa nói vừa đi tới rồi hai người bên người, đạo thứ ba là phong hệ, hắn cũng muốn tham dự trong đó. Chương 232 phát tiết. Tiếp tục đi phía trước đánh tới tang thi rất nhiều, cả người đều còn châm hỏa hoặc là nửa người cháy đen, chúng nó chỉ là một mặt mà không biết đau đớn khát vọng phía trước huyết nhục. Lạc Thời Vũ một trận mệnh lệnh lúc sau, ba cổ cực đại đẩy mạnh lực lượng chiều chính diện nên đón tang thi đánh tới. Oanh. Con đường bên cạnh cây nhỏ bị thuốc dục đảo mấy cây, vừa mới chạy đến phía trước tang thi lại bị ba người phong năng lượng cấp đẩy trở về, một lần nữa tắm gội một lần lôi hệ cùng hỏa hệ dị năng. Lạc Lạc phương pháp cũng thật thấu hiệu. Phục Anh cùng dư lại dị năng giả nhóm cũng đều làm tốt chuẩn bị, kế tiếp chính là bọn họ cận chiến. Các ngươi vẫn luôn là như vậy sát tang thi sao? Quá thú vị! Nhậm Bình cũng là bị cứu ra học sinh trí nhất, nguyên bản hắn cùng tả Tuyết Bình mấy người biết được hôm nay muốn ra tới rửa sạch trường học tang thi lúc sau, đều đã làm tốt bị thương chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc nhân ra phía trước cứu chính mình một mạng. Mà hiện tại hắn hoàn toàn không như vậy cảm thấy, những người này trừ bỏ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, còn sẽ đặc biệt bảo hộ bọn họ liên tính cùng tang thi thời điểm chiến đấu hắn cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình ở bị bên cạnh phục anh mấy người chú ý an uy bọn họ giống như so với phía trước trong tưởng tượng còn muốn hảo chúng ta phương pháp có thể so này nhiều hơn ta và các ngươi nói a phía trước chúng ta dùng phi cơ trực thăng xứng sang chính là giết n nhiều tang thi đâu cao viễn lại nhảy nói lên cẩn thận một chút đừng đại ý biến dị tang thi còn có rất nhiều lý ngôn hề nhắc nhở nói hiện tại chạy ra tang thi thoạt nhìn đã bị chế phục rất nhiều Nhưng là nàng đã làm đại gia làm tốt lui lại chuẩn bị, bởi vì nàng có thể cảm thụ được đến, toàn bộ trong trường học mặt tang thi đều ở hướng bên này tụ tập. Ở phía trước thiết trí chướng ngại chu phong cùng triển hào đã biên sát tang thi biên sau này lui. Mùa hạ cùng chưa bao giờ có gặp qua Phục Anh mấy người sát tang thi phương thức, bọn họ mỗi người trừ bỏ dùng dị năng bên ngoài, tựa hồ đều có chính mình vũ khí nơi tay, Phục Anh trong tay thật dài mầm đao không những có thể chém giết tang thi, còn có thể bị Phục Anh thao tác lên làm ám khí hoặc là sau lưng phòng ngự. Chuyên tâm sát tang thi đừng nhìn, quay đầu lại cũng cho các ngươi lộng một phen, chúng ta vũ khí thực dùng tốt. Phục Anh Tử vừa rồi liền cảm giác được mùa hạ cùng tâm mắt. Ta sẽ không dùng vũ khí. Mùa hạ cùng dây đằng quấn lên một con thổ hệ tang thi, rồi sau đó đem này đầu chiều hạ hung hăng mà chiều mặt đất quăng ngã đi. Hắn chỉ là sinh viên còn đi học mà thôi, chưa bao giờ có luyện qua cái gì vũ khí. Cố giao trước kia cũng vô dụng quá, hiện tại không cũng khá tốt sao, nhiều luyện tập về sau khẳng định có thể. Phục anh chỉ vào cầm một phen trường đao nhanh chóng phách chém tang thi cố giao nói. Cố giao hiện tại đã ngẫu nhiên có thể ngưng ra tới một đoạn băng đâm, chỉ là cũng tương đương tiêu hao dị năng, đại khái phải chờ tới dị năng tam cấp về sau mới có thể thuần thục vận dụng, cho nên nàng vẫn là thói quen dùng trường đao đi sát tang thi. Về sau, có bao nhiêu lâu không có người cùng chính mình nói qua về sau hai chữ. Hảo, ta sẽ nhiều luyện tập. Mùa hạ cùng cười nói. Lý ngôn hề dùng xong câu thu hoạch mấy viên tang thi đầu lúc sau. Quyết đoán mà yêu cầu đại gia trước lui lại. lui lại. Hiện tại còn hào đi. Kim hệ Lý Phong Phú chính giết cao hứng, hắn nhưng chưa từng thấy tang thi như vậy ăn mệt quá, như thế nào liền phải lui lại. Nghe lời tiểu tử, không sai được. Liêu hạo quảng đi tới chụp một chút Lý Phong Phú bả vai nói. Thấy các cao thủ bao gồm kia lôi hệ dị năng giả đều không nói hai lời biên sát tang thi biên hướng xe phương hướng tối lui. Lý Phong Phú cũng không hề kiên trì, chỉ là hắn ở lên xe lúc sau còn vẫn luôn chú ý trường học phương hướng. Thật sự có rất nhiều tang thi ra tới sao. Thức mau, đưa mấy chiếc xe ở bị mặt sau rầm rạp tang thi đuổi theo thời điểm, vừa mới bắt đầu còn không mấy tin được mấy người đều hoàn toàn tin lý ngôn hệ tinh thần hệ dị năng, bởi vì phía trước bọn họ còn hoàn toàn nhìn không thấy những cái đó tang thi. Ta nhớ rõ tới thời điểm bọn họ còn ở phía trước nơi đó làm bấy dập. Hàn cầm tâm nhìn phía trước kia đoạn hẹp hẹp nhịp cầu nói. Không phải tới thời điểm làm, là phía trước cũng đã dùng quá bấy dập. Mùa hạ cùng nhìn xe cán qua nhịp cầu thượng văn sát. Lúc sau kia khối ván sắt đột nhiên biến mất, mặt sau đi theo tang thi đàn cũng tất cả đều rất đi xuống. Giống giống giống. Căn bản không có ý thức được phía trước đã không có lộ tang thi gạo giống, liên tiếp thế nhưng đều nhảy xuống. Chi. Lái xe ứng quân thấy phía trước xe ngừng lại, cũng nhanh chóng dấm hạ phanh lại. Mang các ngươi tới chơi cái hảo ngoạn. Phục anh chân dài đi xuống tới đối với không rõ nguyên do mười mấy người nói. Nôn hề, hôm nay chúng ta người nhiều, liền không cần dùng đến sang đi vừa lúc làm đại gia tiêu hao tiêu hao dị năng cao viễn nhìn phía dưới rất tới rồi khô nước bãi sông thượng đông đảo tang thi phía trước bọn họ cũng dẫn tang thi rơi vào nơi này quá vì nhanh chóng tiêu diệt còn sẽ rắc lên một ít xăng, hôm nay hắn cảm thấy liền không cần nám thảo này đó tang thi không phải có thể nhậm chúng ta giết ứng quân còn chưa từng gặp được quá loại tình huống này trước kia đều là bọn họ bị tang thi đuổi theo sát mà hiện tại những cái đó tang thi như cũ hung ác có không ít còn ở không ngừng hướng lên trên bờ thậm chí còn có chút ở đối bọn họ phóng thích dị năng. Nhìn cảnh tượng như vậy, mấy người trong lòng xưa nay chưa từng có sảng khoái lên. Tang thi cũng có hôm nay. Thấy thanh linh đại học những người đó lập tức liền phải hướng bên trong phóng thích các loại dị năng, lý ngôn hề ngăn lại bọn họ. Ấn dị năng tới, càng có hiệu quả. Sau một lát, hỏa hệ lưu hỏa nhìn phía dưới mấy chỗ hừng hực thiêu đốt liệt hỏa nắm chặt nắm tay, cho dù lúc này đỉnh đầu đã là mặt trời lên cao, hắn cũng sắp muốn dị năng hao hết nhưng vẫn là phát tiết dường như lại hướng phía dưới ném tới mấy cái hỏa cầu. Thủy Hệ Đàm Âm vận mấy người ngày thường giết tang thi cũng không nhiều, bọn họ phối hợp phục đỉnh du cùng Mạc Văn Bân lôi hệ dị năng lúc sau, phía dưới mấy ngàn chỉ tang thi thế nhưng tử thương quá nửa. "Âm vận, ngươi như thế nào khóc?" Phong An bình hỏi. "Ta không biết, chính là muốn khóc." Đàm Âm vận rơi lệ đầy mặt. Nơi đó mặt là nàng cùng giáo đồng học, cũng là giết chết ăn luôn nàng đồng học đầu sỏ, càng là buộc bọn họ có ra vô hồi mất đi người nhà hung thủ. Giờ phút này nàng thân thủ chấm dứt cũng không phải từng con tang thi, mà là nàng mấy ngày này hoảng sợ cùng phẫn nộ. Cao Viễn đang chuẩn bị đi ra phía trước, lại bị lý ngôn hề kéo lại, trước làm cho bọn họ đến đây đi. Nàng nhìn ra được tới, những người đó yêu cầu phát tiết, ngay cả tiểu nữ hài với Tĩnh trúc cũng tham dự tới rồi trong đó. Nàng một hệ ở ngắn ngủn trong khoảng thời gian này nội đã thăng cấp tới rồi một bậc, cao Viễn càng là thường xuyên khen nàng có thiên phú. Nhưng hiện tại nhìn liền tính hao hết dị năng còn ở nỗ lực nhặt cục đá liều mạng đi xuống tạp với tinh trúc, cao viễn cũng trầm mặc. Hắn ở mặt thế chi sơ đã bị Phục Anh cùng Lý Ngôn Hề cấp cứu, mà những người này lại đã trải qua quá nhiều. Ở đêm đường sông Bấy dập trung tang thi toàn bộ đánh chết xong lúc sau, mọi người lại ở trên đường giải quyết một ít tang thi mới về tới nghỉ ngơi địa điểm. Kim Mộng đã người dùng ngoại điện nguyên buồn hảo mấy nồi to cơm cũng làm hảo đồ ăn, cứ việc những cái đó tài liệu đều là Lý Ngôn Hề cung cấp. Đại gia ngàn vạn không cần khách khí, các ngươi lựa chọn lưu lại, cứ việc chúng ta còn không thể hướng các ngươi bảo đảm cái gì, nhưng ít ra mỗi một bữa cơm đều là có thể làm đại gia ăn no. Thấy thanh linh đại học mấy người ở đồ ăn trước mặt tựa hồ đều có chút câu thúc, Lý Nôn Hề nói. Trước 233 Hồ Điệp tỉnh lại. Ngươi đã đã cứu chúng ta một mạng, không cần lại hướng chúng ta bảo đảm cái gì. Mùa hạ cùng nói. Không phải cứu các ngươi một mạng, là trợ giúp, tựa như chúng ta hiện tại mỗi người chi gian đều là giúp đỡ cho nhau quan hệ, không cần mọi chuyện đều cùng sinh từ móc nối, không phải sao? Lý Ngôn Hề cười nói, nàng không cần người nào đánh bạc tính mạng đi báo đáp, chỉ hy vọng những người này có thể hảo hảo tồn tại, hảo hảo thành tựu một cái doanh địa, hảo hảo đi đến kịch tập kết thúc là đủ rồi. Ta muội tử nói đúng, nhân loại ở đại thai đại nạn trước mặt chỉ có đoàn kết mới có thể đi xuống đi. Các ngươi những người trẻ tuổi này cũng đừng câu, nên ăn liền ăn, ăn no mới có sức lực. Lý Tinh Hải cũng nói, Lý Ngôn Hề đồng học cứ việc ta còn là cảm thấy con đường phía trước gian khổ, nhưng là ngươi ý tứ chúng ta minh bạch, phong an bình khó được không có lại nói ủ rũ nói, lý nôn hề bọn họ căn bản không nghĩ đòi lấy lấy mệnh báo đáp, là bọn họ tưởng quá mức với trầm trọng. vậy là tốt rồi, lý nôn hề gật gật đầu, lại vừa lúc nhìn đến không được mà ở hướng nàng đưa mắt ra hiệu phục anh, nôn hề, ta cũng nói bụng, cùng đối diện cái kia là mặt quỷ nữ nhân giống nhau, ta không muốn ăn này đó, tiểu vũ ra nhảy vào túi sách bên trong nói. Lại hơi chút nhẫn mại một chút Nga, ngươi có thể trước hết nghĩ tưởng hôm nay muốn ăn cái gì? Lý Ngôn Hề an ủi nói, hôm nay Tiểu Vũ Gia cũng là đại công thần, bọn họ dọc theo đường đi dết tang thi không có tới đến cấp đào tinh hoạch, đều là Tiểu Vũ Gia ở hỗ trợ thu. Bọn họ hiện tại sở trụ này đống cư dân lâu là độc đống cư dân lâu, nghe nói nơi này chủ yếu là mặt hướng thanh linh đại học dùng để thuê nhà sư sinh, và ở suất cũng không cao, bên trong tang thi cũng đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ. Mà Lý Ngôn Hề đoàn người 14 người còn lại là cùng đại gia ở tại cùng tầng một bộ phục thức phòng xếp, ở trở lại phòng lúc sau, Phục Anh lập tức chạy tới Lý Ngôn Hề bên người. Ngôn Hề! Phục Anh đang thương hề hề hô. Biết rồi, tiểu vũ gia cũng đợi có trong chốc lát, các ngươi đại gia ai còn không ăn no đến ta nơi này tới điểm cơm đi. Lý Ngôn Hề cười nói, nàng có thể nhìn ra được tới, đại gia vừa rồi đều không có ăn rất nhiều. Không phải chúng ta ăn thiếu, mà là chúng ta tưởng đem cơm đều nhiều hơn để lại cho những cái đó bọn học sinh. Tuổi trẻ nam sinh ăn đến nhiều a." Cao Viễn giải thích nói, trước kia hắn cảm thấy Chu Khải Duệ bọn họ cũng đã thực có thể ăn, nhưng hiện tại thấy được mùa hạ cùng đám kia người, hắn đều cảm thấy Chu Khải Duệ ăn thiếu. "Ta tới một phần thịt vụn ý mặt." Phúc Đình Du thẳng đến chủ đề nói, Nôn hề, cấp ca tới cái tương móng heo." Lý Tinh Hải vẫn luôn ở lái xe đảo không phải rất đói bụng, một phần tương móng heo vừa vặn có thể đỡ thèm. Tiểu Vũ gia cũng như nguyện được đến một toàn bộ thiêu gà. Tạ kỳ thắng thói quen tính ở một bên quan sát đến tiểu vũ gia ăn cơm, cũng tấm tắc bảo lạ nói. Như vậy tiểu nhân thân thể, mỗi lần đều có thể ăn xong nhiều như vậy, nó dạ dày là như thế nào bao dung đâu. Ta chính là thần thú. Thần thú biết không? Ngươi loại này ngu xuẩn nhân loại đương nhiên không biết lạc. Tiểu vũ gia trực tiếp một đầu chui vào thiêu gà trong bụng, bất quá là vài phút thời gian liền đem toàn bộ thiêu gà gặm nửa chỉ. Lý ngôn hề tự nhiên sẽ không phiên dịch, tự cấp mọi người điểm tề thêm cơm lúc sau nàng cũng cho chính mình tới một phần giải nhiệt khai vị thịt chiên xào dứa. Ta nghe Kim Mộng nói, biển rừng đã suốt đêm đem kiến trúc bản vẽ hòa hảo, buổi chiều chúng ta liền có thể đi cùng hắn cùng nhau làm đánh dấu. Lạc thời Vũ nói, Ấn, ta buổi chiều tính toán đi bên ngoài một chuyến. Lý Ngôn Hề vừa nói vừa mở ra đạo cụ cửa hàng, liền kiến doanh điệu mà nói, kỳ thật sở hữu đồ vật đều có thể đủ ở đạo cụ cửa hàng bên trong mua được, hơn nữa đạo cụ cửa hàng bên trong thương phẩm chất lượng đều là thượng thừa. Nhưng là có chút so quý đồ vật nàng vẫn là muốn đi bên ngoài thu một ít trở về, cũng vừa lúc có thể nhân cơ hội giấu người thay mắt. Vừa nghe nói muốn đi ra ngoài thu đồ vật, Lý Tinh Hải liền tới hứng thú, triển hào cũng tỏ vẻ muốn đi theo sát Tang thi, cuối cùng đoàn người tách ra hai đội, Phục Đình Du cùng đường Đức Vũ cũng sẽ đi theo cùng nhau ra ngoài. Ta cùng tiểu tạ cũng đi thôi, các ngươi không cái kim hệ cùng thổ hệ không có phương tiện. Liêu Hạo còn nói, có thể. Lý Ngôn Hề gật đầu đáp. Nàng nhớ rõ tới thời điểm ở ven đường nhìn đến quá một cái vật liệu xây dựng thị trường, cũng có không ít chất đầy hạt cắt kiến trúc công trường, nói vậy hẳn là đều có thể dùng được với. Nghỉ trưa qua đi, với tính trúc chạy tới tìm được rồi lê hiểu tình. Hiểu tình tỷ tỷ hồ điệp há di tỉnh. Ngươi mau đi xem một chút đi. Tỉnh. phục Anh có chút kinh ngạc, phía trước Kim Thiện cùng Kim Gia Vinh đều làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới hiện tại rốt cuộc tỉnh lại. Ta và ngươi cùng đi xem, đi thôi. Lê Hiểu Tình cũng rất là cao hứng, Hồ Điệp mỗi ngày rửa truyền dịch bổ sung dinh dưỡng, bọn họ điều kiện hữu hạ, nàng đều không có tự tin có thể giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Bất quá tỉnh lại Hồ Điệp đối với Kim Thiện cùng Kim Gia Vinh tới nói như là thay đổi một người khác dường như, Lý Ngôn Hề mang theo đại gia đến thời điểm, hai người vội vàng lôi kéo Lê Hiểu Tình đi ra ngoài. Cái gì? Mất trí nhớ? Kim Thiện không nghĩ tới, này phim truyền hình cảnh tượng thế nhưng sẽ phát sinh ở bọn họ bên người. Mẹ nàng. Ngay lúc đó xác bị một cục đá tạp tới rồi phân đầu, có thể hay không là bởi vì cái này. Kim Gia Vinh trong lòng lại sớm có dự cảm, kỳ thật chỉ cần Hồ Điệp còn sống hắn liền cảm ơn trời đất. Có khả năng, hoặc là các ngươi nói nàng biến thành một người khác giống nhau, cũng có khả năng là kích phát nổi lên nàng một nhân cách khác, tóm lại hiện tại chỉ có thể trước quan vọng chứ. Lê Hiểu Tình phân tích nói, hiện tại không có tương quan kiểm tra đo lường dụng cụ kiểm tra Hồ Điệp thân thể trạng thái, nàng cũng chỉ có thể bằng kinh nghiệm suy đoán. Hồ Điệp tuy rằng là Kim Thiện Thế tử, tuổi lại so với Kim Thiện ít hơn nhiều, bởi vì trường kỳ không có ăn cơm cùng nhìn thấy ánh mặt trời nguyên nhân, có vẻ có chút tái nhợt gầy yếu, bất quá thoạt nhìn cũng coi như là tương đương tuổi trẻ, chỉ là cặp mắt kia ở vừa tỉnh tới liền thẳng lăng lăng nhìn một phương hướng. Ta xem loại này khẳng định là mất trí nhớ, ánh mắt đều thẳng, trong TV không đều như vậy diễn sao? Cố giao nhỏ giọng nói, đến thăm Hồ Điệp cũng chỉ có các nàng mấy nữ sinh, rốt cuộc nữ nhân bệnh nặng mới khỏi. Cũng không tốt có nam nhân thăm hỏi. Lý Ngôn Hề, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hồ Điệp thấy được vào cửa tới Lý Ngôn Hề, kéo ra một cái tươi cười nói. Không khách khí, ngươi nhận được ta. Lý Ngôn Hề tổng cảm thấy Hồ Điệp ánh mắt quái quái, như là ở xuyên thấu qua thứ gì đang nhìn nàng giống nhau. Ân, nhận được nha, bọn họ nói cho ta. Hồ Điệp nâng lên ngón tay, chỉ vào bên ngoài Kim Thiện cùng Kim Gia Vinh Phương hướng nói. Thấy Kim Thiện hai người còn ở cùng Lê Hiểu Tình nói cái gì đó. Lý Ngôn Hề cũng không từ khảo chứng, nàng lại khách khí cùng Hồ Điệp Hàn Huyên vài câu, liền rời đi hồ điệp phòng. Mất trí nhớ người thật đúng là nhiều. Phục Anh nhớ tới Phục Đình Du, lại nghĩ tới đã từng là người thực vật lạc thời vũ, không khỏi cảm thấy này mà thế thật đúng là nhiều tai nạn. Ân. Lý Ngôn Hề bỏ qua một bên trong lòng kia mạt khát thượng, nhớ tới buổi chiều còn muốn cùng đại gia cùng nhau ra ngoài thu thập vật tư, liền lại vội vàng chuẩn bị lên. Chương 234: Quen biết Tang Thi Thanh Linh huyện vật liệu xây dựng thị trường, một bó bó thép, thủy điện tài liệu, gạch cùng pha lê gốm sứ từ từ vật phẩm đều bị lý ngôn hề thu vào ba lô. Mặt thế tới nay, vật liệu xây dựng thị trường bên trong đồ vật cũng không có người tới thu, trừ bỏ cửa ra vào chỗ hai nhà cửa hàng tiện lợi bị người cầm thất thất bắt bát, cái khác cửa hàng đều là em đẹp. Nôn hề, cái này cũng muốn thu, tác dụng rất lớn. Liêu hạo quảng chỉ vào một nhà cửa hàng bên trong đồ vật nói. Chờ châm thể. Lý ngôn hề kỳ thật cũng không phải thực hiểu biết kiến trúc phương diện tri thức, bởi vì nàng ở mặt thế trước cũng không có làm phương diện này chuẩn bị công tác, cũng ít nhiều lạc thời vũ cùng mấy ngày nay biển rừng nói cho nàng một ít. Đúng vậy, loại đồ vật này trộn lẫn đến xi si măng bên trong có nhất định trở châm tác dụng, đến lúc đó sẽ không sợ hỏa hệ tăng thi. Liêu hạo quảng nhớ rõ trước kia kim nguyên biệt thự lúc ban đầu thừa kiến thời điểm hắn liền ở, lúc ấy kỹ sư còn cùng hắn để qua loại này trở châm tề. Thì ra là thế. Lý Ngôn Hề sau khi nghe xong liền không chút do dự đều thu vào ba lô, hiện tại nàng ba lô đằng tới đằng đi còn có gần 200 cái ô bông, phía trước một ít vụn vật đồ vật đều chuyển qua kia tam chiếc xe vận tải bên trong. Muốn thu đồ vật quá nhiều, xem ra doanh địa kho hàng muốn ưu tiên kiến thành. Còn có cái này. Phục Đình Du đi vào một nhà năng lượng mặt trời hệ thống chuyên bán cửa hàng, cửa hàng này phô khá lớn, trung gian vừa ở vào cửa liền bày biện một loạt năng lượng mặt trời phát điện bản, hơn nữa một bên các loại linh kiện cùng linh kiện phạt nhìn chuyên nghiệp cực kỳ. Đây là cái thứ tốt, ta ba lô cũng thu rất nhiều từ đảo Lý Hủy đi tới năng lượng mặt trời bản, nhưng chỉ sợ vẫn là không đủ. Lý Ngôn Hề phát hiện, nhà này chuyên bán trong tiệm năng lượng mặt trời bản cũng chỉ có hiện trường mấy chương mà thôi, số lượng quá ít. Bọn họ nơi này là Thanh Linh huyện Thẳng Doanh, kho hàng đã là nhà xưởng, chỉ là nhà xưởng cũng không ở Thanh Linh huyện, mà là cái này đại phân huyện. Phục Đình Du lại phiên tới rồi quầy chỗ tư liệu. Nơi đó mặt có cái này nhãn hiệu năng lượng mặt trời bản toàn bộ giới thiệu, vừa xem hiểu ngay. Ta nhớ rõ đại phân huyện là ở một cái khác phương hướng. Tạ kỳ thắng dọc theo đường đi không có việc gì thời điểm liền sẽ hoa ở trong xe xem bản đồ, trong ấn tượng đại phân huyện cách nơi này cũng không gần. Kia xem ra chỉ có lần sau đi. Lý ngôn hề tiếp nối nói, theo nàng kiếp trước ký ức, toàn bộ mặt thế đều là lấy nóng bức là chủ, dùng năng lượng mặt trời loại này quang nhiệt phát điện nhất hữu hiệu, chỉ cần năng lượng mặt trời bản đủ dùng Doanh địa điện lực hệ thống hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Triển hào thì tại không xa lối vào chờ mấy người, mỗi khi có tang thi đột kích, hắn liền sẽ dẫn đầu thế mấy người giải quyết rớt. Lý ngôn hề thấy triển hào rất nghiêm túc, cũng không có quay giày hắn, chỉ là tinh thần hệ dị năng đã bao trùm toàn bộ vật liệu xây dựng thị trường cùng quanh thân. Nếu có đại lượng tang thi tới nói nàng cũng sẽ cái thứ nhất phát hiện. Năng lượng mặt trời bản chính là thứ tốt, muốn thu đồ vật phải mau chóng, vạn nhất bị người khác thu đi rồi. Lý Tinh Hải nói. Làm lý ngôn hề thân ca, hắn hiện tại hận không thể đem sở hữu có thể thu vật tư đều thu được ngôn hề ba lô bên trong đi. Mấy ngày nay mau chóng đi, thời điểm cũng không còn sớm, buổi tối chúng ta vẫn là phải đi về nghỉ ngơi. Lý ngôn hề nhìn bản đồ, bọn họ đã đem toàn bộ vật liệu xây dựng thị trường đều thu không sai biệt lắm, bởi vì vụn vật tiểu đồ vật không ít, cho nên nàng lại từ ba lô lấy ra tới một chiếc xe vận tải, từ liêu hạo quảng cùng tạ kỳ thắng đi theo khai trở về. Ở trên đường trở về. Mấy người lại ở kiến trúc công trường thượng phát hiện không ít xi si măng cùng hạt cát, này đó trọng lượng so trọng đồ vật lý ngôn hề tác tính toán thu vào ba lô, túi trang xi si măng còn hảo, một túi là chính là một cái đơn vị, mà hạt cát thế nhưng là dựa theo mét khối vì đơn vị, đem mấy cái đại xa đôi thu xong cũng bất quá chỉ là chiếm dụng một cái ô vuông. Trừ cái này ra, công trường thượng mấy đài đào thổ cơ cũng bị thu vào ba lô, cứ việc có thổ hệ dị năng giả, nhưng Lý Ngôn Hề cảm thấy không thu bạch không thu, doanh địa trừ bỏ muốn kiến tạo tường vây bên ngoài. Bên trong còn muốn tu sửa các loại phòng ốc từ từ. Có tang thi tới, 200 nhiều chỉ. Lý Ngôn Hề chỉ vào một phương hướng, mấy người tại đây khu vực hoạt động sau một lát rốt cuộc vẫn là đưa tới tang thi. 200 nhiều vẫn còn hảo con hảo, làm ta sợ muốn chết. Tạ Kỳ thắng vừa nghe số lượng liền không hề lo lắng bọn họ nhân số thiếu. Bất quá này 200 nhiều chỉ tang thi bên trong lại có không ít biến dị tang thi, làm Lý Ngôn Hề để ý chính là trong đó một con quần áo tương đối quen mắt thủy hệ tang thi. Sở dĩ để ý cũng là vì cái khác tang thi đều đã quần áo tả tơi, mà kia một mình xuyên màu vàng áo thun tang thi cả người lại tương đương sạch sẽ, trừ bỏ trước ngực lưu lại đại lượng ô vết. Kê Ba lô. Ở nhìn đến kia chỉ tang thi sau lưng ba lô lúc sau, Lý Ngôn Hề kết luận, này hẳn là phía trước rời đi Phùng Nguyên Thanh ba người chung trong đó một người, tuy rằng trang phục thượng nàng đã không nhớ rõ, nhưng là kia từ Nam thành thị mang đến ba lô nàng là quên không được. Cũng không biết là bọn họ chung cái nào. Lý Tinh Hải nói, Lý ngôn hề chỉ dùng một cây lưới dao giải quyết kia chỉ tăng thi, cũng không có chặt bỏ kia chỉ tăng thi đâu, quả nhiên kia chỉ ba lô cùng bên trong bánh mì cập chân giò hôn khói, đều là nàng đưa cho bọn họ. La mã nhạc nhạc, ta nhớ rõ chỉ có hắn là Thủy Hệ. Phục Đình Du nói, ba người trước khi đi, hắn có nghe mùa hạ cùng bọn hắn nói. Đứa nhỏ này, không cho đi chính là không nghe khuyên bảo, đáng tiếc ca. Liêu hạo quẳng một cái lắc mình tránh thoát một con thổ hệ tăng thi. Lại sấn này nhào hướng phía trước hết sức từ sau lưng cho nó một đòn chí mạng. Giống. Một con tang thi chiều túi đầu Phục đỉnh Du đánh tới, chỉ là Phục đỉnh Du cũng không có ngẩng đầu. hắn một tay vươn lôi hệ dị năng nháy mắt bọc đầy kia chỉ tang thi toàn thân, xử nó hoàn toàn tê mỏi tại chỗ không thể động đậy. Vài giây loại sau, kia chỉ tang thi như là bị nướng tiêu giống nhau ngã xuống. Đi thôi, là rất đáng tiếc. Lý Ngôn Hề đứng lên, hai trăm nhiều chỉ tang thi đã bị giải quyết sạch sẽ, bọn họ cũng nên đi trở về. Về mã nhạc nhạc sự, đoàn người trở về lúc sau cũng cũng không có đối mùa hạ cùng bọn hắn nhắc tới, rốt cuộc không phải thuộc về cái gì tin tức tốt, hơn nữa mùa hạ cùng bọn hắn đang ở cùng biển rừng tích cực thảo luận về doanh địa cấu tạo sự. "Nôn Hề tỷ, chúng ta hôm nay đi đánh dấu doanh địa phạm vi thời điểm còn ở sau núi phát hiện thật nhiều có sẵn mạch, quả thực quá may mắn." Với tính chúc cao hứng mà lôi kéo Lý Ngôn Hề tay nói. "Phải không? Kia thật tốt quá, chúng ta cũng tìm được rồi rất nhiều đồ vật, đều đặt ở dưới lầu bãi đốt xe mà." Lý Ngôn Hề cười nói, sau núi gạch, còn không phải là nàng phóng những cái đó sao. Ngôn Hề, các ngươi tìm được kiến trúc người máy có bao nhiêu đài. Doanh điệu công trình lượng sẽ rất lớn, chúng ta nhân viên không nhiều lắm, ta lo lắng sẽ rất khó hoàn thành. Biển Dừng đem bản vẽ đưa cho Lý Ngôn Hề, thanh linh đại học bên trong kiến trúc có thể tỉnh rất nhiều phong ốc, nhưng là doanh điệu nội vẫn cứ có rất nhiều kiến trúc muốn kiến tạo, chỉ dựa vào mấy cái người máy cũng tựa hồ là kiện không có khả năng sự. Cái này ngươi không cần lo lắng, thượng trăm đài cũng là có Hơn nữa chúng ta hôm nay còn tìm tới rồi rất nhiều tài liệu, hẳn là có thể trước bắt đầu xuống tay thử. Lý Ngôn Hề Lý Giải Biển rừng lo lắng, nhưng là gặp qua dùng dị năng giả kiến tạo phòng ở nàng lại hoàn toàn không lo lắng điểm này. Chương 235 khuyết thiếu nhân thủ. Ngày hôm sau sáng sớm, sở hữu thổ hệ dị năng giả liền bị mang đi Thanh Linh Đại học sau núi chỗ, Biển rừng tính toán lấy nơi này vì khởi điểm tiến hành kiến tạo thí nghiệm. Đương hắn nhìn đến mấy cái thổ hệ dị năng giả đảo mắt liền đào hảo sâu đập một đoạn nền lúc sau, Hắn cũng sợ ngây người. Nhanh như vậy. Đào thổ cơ gì đó giống như hoàn toàn không cần a, hơn nữa lý ngôn hề bọn họ tìm được kiến trúc người máy tuy rằng không thể đào thổ, nhưng là tự động vẽ chắc vẫn là có thể, này trong nháy mắt toàn bộ dài đến 10 mét nền liền thu phục. Đã sớm nói, đào thổ so sát tang thi dễ dàng nhiều, thế nào, muốn hay không chúng ta tiếp tục? Trần Tiểu Huy ngáp một cái hỏi. Tiếp tục, tiếp tục a, mau, mau giáo giáo ta người máy dùng như thế nào? Biển rừng kích động mà đi hướng Lý Ngôn Hề mấy người Đối với kiến trúc Biển rừng nhiều năm như vậy Kinh nghiệm càng có rất nhiều trên giấy hoàn thành Hiện tại có kiến tạo một cái doanh địa cơ hội Bài ở trước mặt hắn Hắn đã kích động mà rất nhiều thiên đều không có đi ngủ ngạch ta trước lấy ra tới hai đài đi Dùng điều khiển từ xa là được Không cần như thế nào học Lý Ngôn Hề nhìn treo quần thâm mắt biển rừng Cân nhắc muốn hay không cho hắn tới Một lọ mị thực cửa hàng năng lượng thủy Chứ bỏ kiến trúc người máy Lý Ngôn hề đem ở vật liệu xây dựng thị trường thượng thu thép tài liệu, bó củi chờ vật liệu xây dựng cũng tất cả đều đem ra. Thức hảo, thức hảo, như vậy chúng ta liền càng nhanh. Biển rừng vừa lòng nhìn này đó vật liệu xây dựng, bất quá trước mắt việc cấp bách vẫn là muốn trước đem nền cấp đảo hảo. Nhìn một lòng nhào vào hiện trường biển rừng, Lý Ngôn hề lại đối trương đảo phân phó vài câu, mà nàng tắt tính toán tiếp tục cùng còn thừa người đi hoàn toàn đem thanh linh đại học nội tang thi cấp rửa sạch sạch sẽ, rửa sạch đại học trong đó một đống ký túc xá nội. Phục Anh dùng kim hệ dị năng đem một gian ký túc xá khóa cửa mở ra lúc sau, một chân đá văng bắn đầy ô huyết môn. Giống. Bên trong hai chỉ Tang thi dối lợi trảo hướng Phục Anh đánh lút lại. Dót vào quá tinh thần hệ dị năng mầm đao ở Phục Anh trong tay trở nên dị thường nhẹ nhàng. Trong chớp mắt hai chỉ Tang thi đã bị chém rất hai điều cánh tay. Phục Anh, không cần chém lạ, ta không hảo thu. Lý ngôn hề bất đắc dĩ nhắc nhở. Bởi vì thanh linh đại học lúc ban đầu người sống sót so nhiều. Rất nhiều người đang chạy trốn thời điểm sẽ đem Tang Thi dẫn tới ký túc xá hoặc là trong phòng học nốt lại, hiện tại bọn họ đã rửa sạch năm tầng ký túc xá, mỗi lần giết chết Tang Thi nàng đều sẽ trước thu vào ba lô bên trong, tính toán lúc sau lại làm tập trung đốt cháy, mà những cái đó chém rớt đầu tay hoặc là đuổi, tất mặt khác yêu cầu chiếm một cái ô bông, đối điểm này nàng cũng thực bất đắc dĩ. Đối nga, ta đã quên, xin lỗi ha. Phục Anh nhìn bị chính mình chém lạn Tang Thi, ngượng ngùng nói. "Luôn hề, này mấy gian đã thu phục" Cao viễn mang theo ngô yêu ngô Lữ cùng với với tính trúc từ một phòng đi ra, mà mặt khác mây gian trong phòng đều phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng đánh nhau. Nhìn loạn thành một đoàn các gian ký túc xá, Lý Ngôn Hề cảm thấy lúc sau doanh địa chuẩn bị hạng ngục công việc lại nhiều hạng nhất không thể tránh khỏi công tác, quét tước vệ sinh. Cho nên nói chúng ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu nhân thủ. Lạc thời Vũ nói, bọn họ hiện tại nhân số thêm lên cũng bất quá là 40 mấy người mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới bên này người sống sót sẽ ít như vậy. Lý ngôn hề thừa nhận chính mình thất sách, vật tư không đủ có thể ra ngoài tìm kiếm, có thể ở ba lô cửa hàng mua sắm, nhưng là người không đủ liền khó làm. Chúng ta có thể đi cứu người. Triển hào dập tắt trong tay lưới đao thượng ngọn lửa, như nhau lúc trước hắn cứu như vậy nhiều người sống sót giống nhau. T có đạo lý A, giống kim thúc cùng mùa hạ cùng bọn hắn, không đều là chúng ta cứu sao. Cao viễn lập tức tán thành nói. Ta cũng tán thành, nhưng là muốn trước đem nơi này tang thi rửa sạch cái thất thất bát bát mới được. Lý Ngôn Hề kỳ thật cũng là cùng Triển Hào giống nhau ý tưởng, chỉ tiếp Thanh Linh huyện nơi này tựa hồ đã không có người sống. Nàng tính toán đi thu thập năng lượng mặt trời bản thời điểm thuận tiện đi đại phân huyện quanh thân nhìn một cái. Trải qua đại gia liên tục 3 ngày thảm thức rửa sạch, hơn nữa Lý Ngôn Hề đã dùng tinh thần hệ dị năng hoàn toàn lục soát qua Thanh Linh đại học mỗi cái góc, toàn bộ làng đại học nội tang thi đã toàn bộ bị rửa sạch xong. Mà phía trước ở tại bên ngoài độc đống cư dân trong lâu người cũng tất cả đều dọn vào làng đại học nội, ít nhất nơi này hiện tại là an toàn nhất không nghĩ tới chúng ta lại về rồi. Mùa hạ cùng nhìn quen thuộc vườn trường trong lòng cảm khái nói, nơi này là bọn họ phía trước chết đều muốn thoát đi địa phương, nếu Trần Lão sư bọn họ lại kiên trì lâu một chút, có lẽ liền không cần bị chết. Lý Ngôn Hề, các ngươi ngày mai liền xuất phát sao? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Đàm âm vận đám người đã biết được, Lý Ngôn Hề bọn họ hai ngày này tính toán đi ra ngoài thu thập một ít vật tư trở về, liền hỏi. Cảm ơn, bất quá tạm thời không cần. Ta hy vọng các ngươi dựa theo Liễu đội trưởng chỉ huy, trước trợ giúp biển rừng bên kia. Liễu Hạo Quảng hiện trường phối hợp cùng năng lực chỉ huy tương đương xuất chúng, cho nên nàng tính toán tạm thời làm Liễu Hạo Quảng cùng Tạ Kỳ thắng hai người hỗ trợ đi phối hợp hiện trường tương quan công việc. Minh Bạch, chúng ta sẽ Triệu con dân lập tức cười hì hì bảo đảm, trải qua mấy ngày này ma hợp, bọn họ cũng biết Lý Nôn Hề những người này lai lịch. Nguyên lai like Lý Nôn Hề cùng phục anh vài người giống như bọn họ, thế nhưng ở mặt thế phía trước đều vẫn là sinh viên còn đi học. Cái này thân phận làm cho bọn họ tức khắc cảm thấy cho nhau lại thân cận không ít. Bởi vì dự tính muốn ra ngoài hai ngày thời gian, cho nên ở trước khi đi Lý Ngôn Hề lại đem mấy ngày này đồ ăn đều giao cho Kim Ngọng, bao gồm ba lô một ít vụn vật đồ vật cũng tất cả đều bị nàng rửa sạch ra tới, tạm thời từ Liêu hạo Quảng Trông giữ, cứ như vậy ba lô bên trong thế nhưng cũng bị đàng ra hơn 400 cái ô vông. Đi hướng đại phân huyện lộ ngay từ đầu rất là thuận lợi, theo sát trời dần dần sáng lên, tang thi cũng dần dần mà nhiều lên. Vẫn là có một ít tân chuyển hóa tang thi. Phục Đình Du không có làm đại gia xuống xe, mà là chính mình rửa sạch bên ngoài một mảnh tang thi lúc sau mới lại đi rồi đi lên. Chỉ dùng xem những cái đó tang thi trên người an mặc liền biết, sạch sẽ một ít hẳn là chính là gần nhất mới bị cảm nhiễm người sống sót. Cho nên nói hiện tại người sống sót sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, liền tính là có chút năng lực, cũng không chịu nổi vật tư thiếu thốn A. Phục Anh lắc lắc đầu nói. Chắc không được bọn họ nhìn thấy một ít còn sống người trên cơ bản đều là có đội ngũ người, một người nói rất khó ở mặt thế sinh tồn đi xuống. Các ca ca tỷ tỷ tới cứu vớt các ngươi. Cao viễn đối với ngoài cửa sổ hô. Đáng tiếc này phụ cận đã không có người sống. Lý ngôn hề chống cầm nhìn về phía bên ngoài, có đồ ăn cửa hàng đều đã bị đoạt cái tinh quang. Trên đường còn có người dùng chữ bằng máu ở trên tường viết xuống mắng tang thi lời nói, chỉ tiếp nàng vẫn là không có cảm nhận được người sống tồn tại. Thẳng đến xe lại thong thả chạy hơn một giờ, Lý Ngôn Hề mới cảm nhận được có bốn cái người sống tồn tại, bọn họ dưới mặt đất. Lạc thời vũ kinh ngạc, Lý Ngôn Hề sở cảm giác địa điểm thế nhưng ở bọn họ phía trước mặt đất phía dưới, trước 236 ngầm bốn người tổ, Hoàng Tôn chính dựa vào một chỗ đống đất biên mơ màng sắp ngủ, cách đó không xa hàng rào sắt nơi đó thổi tới từng trận ẩm ướt phong, thanh hôi vô cùng. Bất quá bọn họ vài người đã thói quen như vậy hương vị, lấy mặt đất vì thiên, lấy thổ vì phô. Hoàng Tốn cảm thấy hắn sống liền giống như ngầm cương thi, cùng bên ngoài những cái đó tang thi cũng không khác nhau. Còn không bằng chúng ta ca nhi mấy cái cũng biến thành tang thi được. Hoàng Tốn tự rêu nói, ta cũng không nên biến thành thứ đồ kia, ta thả rằng đã chết tính. Một bên trương nguyên hương cùng mọi người giống nhau, đã sớm hận chết tang thi loại này vật chết, hắn cảm thấy Hoàng Tốn nhất định là mau bị buộc điên rồi mới nói như vậy. Đã không ăn, vẫn là ngâm lại như thế nào lại đi tìm chút ăn đi. Bang Đức ý vướt ve chính mình khó chịu dạ dày bộ. Hắn nguyên bản liền có bệnh bao tử, trong khoảng thời gian này mỗi ngày liền tính có thể tìm được một ít ăn cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, hơn nữa tất cả đều là lạnh băng làm ngạnh chi vật. trên cơ bản thanh tỉnh thời gian đều là ở dạ dày đau tra tấn trung vượt qua. Lần trước đi ra ngoài tổng cộng đã chết 5 người, lần này chúng ta 4 cái đều không đủ chết ta. Lỗ tiến thành nắm trong tay dao sẻ dưa hấu, ngầm giếng cũng đều không phải là hoàn toàn an toàn, thường thường sẽ có một ít hư thối tang thi động vật đột kích. Chỉ có trong tay cây đao này mới có thể cho hắn cảm giác an toàn. Thanh. Mấy người đang ở câu được câu không nói chuyện phiếm hết sức, hữu phía trước nắp giếng đột nhiên truyền đến trầm đục, vừa mới bắt đầu mấy người cũng cũng không có để ý, bởi vì có đôi khi có tang thi đi ngang qua, vừa lúc giẫm đến nắp giếng thời điểm cũng sẽ phát ra âm thanh. Bất quá thực mau Hoàng Tốn liền ngồi thẳng thân mình, thanh âm này tựa hồ cùng tang thi giẫm đạp thanh âm không giống nhau. Càng như là có người ở cậy động nắp giếng. Xong rồi Chẳng lẽ tang Thi đã tiến hóa thành sẽ kệ cái nắp sao? Trương Nguyên hưng cả người lông tơ đều mau lập lên. Hư, đừng nói chuyện, cẩn thận nghe. Hoàng Tôn chặn lại nói, vì sao hắn nghe được có người nói chuyện thanh âm? Bất quá liền tính là bên ngoài có người, cũng không có khả năng phát hiện nơi này bọn họ, kia đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Loàng soảng, nắp giếng rốt cuộc bị Lý Tinh Hải cậy khởi, phát ra làm ngầm mấy người càng thêm khẩn trương thanh âm. Cái này toàn xong rồi, tang Thi cũng muốn bị đưa tới. Ta liền nói hảo cậy đi, nếu là dùng phục anh dị năng tới khai, giếng này cái còn không được cho nàng hủy lâu. Về sau có người đi ngang qua rơi vào đi nhưng làm sao? Lý Tinh Hải đắc ý nói. Hắc! Còn sống sao? Cao viễn không dám đem đầu dối hạ, mà là dùng một đoạn dây đằng hướng tới phía dưới vây vây tay. Là người, thật sự có người. Trương Hưng Nguyên kích động, chẳng lẽ bên ngoài đã khôi phục. Nhân loại một lần nữa trở về xã hội. Giống! Có tang thi thanh âm từ mặt đất truyền đến. Bất quá ngay sau đó liền không có tiếng vang. Hoàng tốn vài người lại do dự, liền tính là có người thì thế nào. Phía trước bọn họ ở bên ngoài tìm thực vật thời điểm cũng gặp được quá khác người sống sót, nhưng đều ai cũng không thể so ai hảo đến nào đi. Các ngươi nếu là chào hỏi nói liền đi thôi, đem nắp giếng cho chúng ta khép lại. Hoàng tốn hô. Cao viễn sửng sốt, chẳng lẽ là hắn chào hỏi phương thức không đúng. Ta nói các ngươi phía dưới người, như thế nào còn ở dưới nghỉ ngơi nghiện không thành. Lý Tinh Hải liền cảm thấy thái quá, bọn họ chính là tới cứu người, những người này chẳng lẽ không phải hẳn là rơi lệ đầy mặt mang ơn đội nghĩa sao. Lý đại ca, ta tới cùng bọn họ nói. Lạc thời vũ đã bị đầu cười, nhưng đồng thời càng nhiều cũng là đồng tình, những người này là đã trải qua nhiều ít hy vọng cùng tuyệt vọng lúc sau mới có thể như vậy đi. Các ngươi hảo, chúng ta là cách vách thanh linh huyện, chúng ta nơi này có một phần bao ăn ở công tác, nếu các ngươi nguyện ý nói có thể đi theo chúng ta rời đi nơi này. Lạc thời vũ nói gọn gàng dứt khoát, ngược lại làm phía dưới mấy người nghe hiểu. Hoàng tốn mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó nhịn xuống chóng váng đứng lên chiều miệng giếng đi đến. Công tác. Bên ngoài đều như vậy, còn có thể có cái gì công tác? Hoàng tốn hỏi. Tân kiến doanh địa, khuyết thiếu nhân thủ. Lạc thời vũ trả lời nói. Sau một lát, mọi người xem nhanh nhẹn bò lên tới bốn người, không khỏi đối lạc thời vũ giơ ngón tay cái lên, hắn chỉ dùng hai câu lời nói liền làm này biệt nữ bốn người tổ tin. Trên mặt đất ánh sáng làm hoàng tốn bốn người cảm thấy thực chói mắt, đãi bọn họ hoán lại đây lúc sau, nhìn dưới mặt đất thượng tình huống cùng trước mắt thuần một sắc sạch sẽ người trẻ tuổi, tức khắc quấn bách lên. Bọn họ trên người đều tản ra khó nghe tanh hôi vị. Các ngươi, chúng ta, Trương Nguyên Hưng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, bên kia còn có mấy người ở sát chung quanh vây đi lên tăng thi. Các ngươi hảo, ta kêu Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề trong mắt không thấy một tia ghét bỏ, lễ phép đã đi tới cùng mấy người chào hỏi. Trên tay nàng còn có một phen dính đầy ô huyết loan đao. Lại xem một chút những người khác, cũng đều ánh mắt hiếu hảo nhìn bọn họ, mấy người lúc này mới bắt đầu tự giới thiệu lên. Nguyên lai like bọn họ bốn người vốn chính là thành thị duy tu tác nghiệp viên, ở mặt thế phát sinh trước nhận được lâm thời nhiệm vụ, muốn đi khơi thông con đường này mấy cái cống thoát nước khẩu, kết quả chờ bọn họ ra tới về sau thế giới liền đại biến lĩnh dạng. Động đất thời điểm người nhiều xe nhiều, chúng ta cũng không có dám ra đây, ai biết. Hoàng Tốn thở dài nói. Tuy rằng cũng ít nhiều nơi đó, bọn họ mới tránh thoát một kiếp, nhưng là cùng bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ có hai mươi mấy người người, hiện tại chết cũng cũng chỉ dư lại bọn họ bốn người. Chúng ta muốn đi đại phân huyện thu thập vật tư, hoàng thúc các ngươi vài vị nhưng sẽ lái xe. Lý ngôn hề hỏi, cụ thể sự tình bọn họ tính toán lúc sau lại hướng bốn người giải thích, nơi này dừng lại lâu lắm sẽ đưa tới càng ngày càng nhiều tang thi. Sẽ, sẽ. Hoàng tố nói, hắn cũng nhìn ra được tới. Bọn họ có thể đứng ở chỗ này nói chuyện hoàn toàn là bởi vì cách đó không xa mấy cái người trẻ tuổi ở sát tang thi nguyên nhân. Lý Ngôn Hề đem chuẩn bị tốt một chiếc xe từ ba lô đem ra, hoang tốn mấy người còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Trong xe mặt có đồ ăn cùng quần áo, hủy khuất vài vị. Lý Ngôn Hề nói, bốn người có chút thụ sủng nhược kinh, thế nhưng nhất thời quên hỏi cái này xe là từ đâu tới. Hơn nữa thấy được trong xe phóng một đại chồng đồ ăn thời điểm, càng là kinh ngạc nói không ra lời. Lao Hoàng! Ta không phải đang nằm mơ đi. Như thế nào sẽ có tốt như vậy chuyện này? Bang Đức Ý phủng trong tay vải trang tráo bác bảo, bọn họ vừa mới bắt đầu cho rằng kia tiểu cô nương nói đồ ăn chính là chút làm bánh linh tinh nhưng đỡ đói lương khô, không nghĩ tới bên trong thế nhưng còn có túi trang lỗ đùi gà cùng thủ công làm cơm nắm. Chúng ta đây là gặp được người hảo tâm A. Hoàng Tố nói, làm bọn họ này một hàng sẽ đối chung quanh người phản ứng rất là mẫn cảm, liền lấy hắn tới nói. Mỗi lần công tác xong về nhà về sau đều sẽ từ đầu tới đuôi tẩy mấy lần tắm mới dám đối mặt người nhà cùng hàng xóm, mà những người này đối bọn họ lại hoàn toàn không có hèn hạ chi ý, chỉ dựa vào điểm này hắn cũng đã hoàn toàn không nghi ngờ cái gì. Lỗ Tiến Thành đã gấp không chờ nổi cầm một cái cơm nắm bắt đầu ăn lên, cơm nắm rất thơm thực ngon miệng, không có biến chất thậm chí còn có một tia ấm áp. Hắn cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Từ từ. Bên trong xe bộ đàm vang lên, một thanh âm truyền tới. Là cái kia nói cho bọn họ công tác nam nhân Lạc thời vũ ở bộ đàm đem thanh linh đại học bên kia hiện tại tình hình chung nói cho bốn người Hoàng tốn mấy người khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng bốc cháy lên hy vọng Nguyên lai bọn họ nói công tác cư nhiên là kiến tạo một cái doanh địa công tác Trưng 237 thôn dân Lão Hoàng, người trẻ tuổi kia nói doanh địa nếu là thật sự có thể kiến thành Chúng ta hiện tại qua đi chính là nguyên lão cấp nhân và ta Trưng Nguyên Hưng nói, giờ phút này bộ đàm đã cắt đứt nhưng kia nam nhân nói nói còn ở trong lòng hắn quanh quẩn. Bọn họ có thể kiến thành. Hoàng Tôn xác định nói, kia mấy cái người trẻ tuổi nhất định có thể. Từ biết muốn kiến tạo doanh địa bắt đầu, Lý Ngôn Hề liền không có đình chỉ quá thu vật tư, trước kia nàng sẽ cảm thấy đào lý kho hàng chuẩn bị vật tư liền đủ nàng cùng phục anh hôn đến cuối cùng, nhưng là hiện tại không giống nhau. Nàng có đồng đội, có bằng hữu, còn sắp muốn cùng những người này làm một phen đại sự. Cho nên ở trên đường thường thường trải qua một ít thương siêu hoặc là thị trường thời điểm. Bọn họ đều sẽ dừng lại đi vào bên trong nhìn xem có không có gì tư nhưng thu Càng là tang thi nhiều địa phương vật tư liền càng nhiều Phục Anh không bỏ được từ bỏ bất luận cái gì một cái có thể thu vật tư địa phương Nôn hề ba lô chính là đẳng ra tới mấy trăm cái ô vương đâu Ngoan ngoãn, các ngươi thấy sao? Như vậy nhiều đồ vật vừa mới liền ở nàng trước mặt không thấy Trương Nguyên Hưng lên xe lúc sau Hưng phân nói Dĩ năng giả đều là biến ra đồ vật Nhưng loại này đem đồ vật thu hồi tới hắn còn trước nay chưa thấy qua Chẳng lẽ loại này dị năng giả cũng là có khối người? kia cũng là người ta bản lĩnh, chúng ta đi theo có bản lĩnh nhân tài sẽ càng tốt. Hoàng tốn đã thay một thân sạch sẽ quần áo, phía trước kia thân dơ hề hề quần áo lao động đã bị bọn họ ném tới rồi bên ngoài, bên trong xe không khí mới tính hảo một chút. Đó là, mặc kệ về sau làm gì công việc nặng nhọc, cũng so đái ở kia phía dưới làm chỉ số chuột cường. Bang Đức Ý ở ăn một ít đồ vật lúc sau, dạ dày bộ không khỏe mới giảm bớt một ít hiện tại đối lý ngôn hề đoàn người chỉ còn lại có cảm kích sinh sản năng lượng mặt trời bản tụ năng thực nghiệp công ty hữu hạn cũng không có ở đại phân huyện nội mà là ở một tòa thôn trang trên sườn núi đó là gì a như thế nào đen bóng đen bóng lý tinh hải nhìn nơi xa sơn kia sơn nhan sắc cực kỳ kỳ quái như là bị bao phủ một khối miếng vải đen giống nhau lại dưới ánh nắng chiếu xuống phản xạ chói mắt quang là năng lượng mặt trời bản nơi đó hẳn là chính là tụ năng thực nghiệp phục đình du trả lời nói Chắc không được lớn như vậy một nhà công ty sẽ thiết lập tại loại này hẻo lánh địa phương, nguyên lai like nơi này cũng là bọn họ thực nghiệm căn cứ. Xe lại đi phía trước tiến lên mấy trăm mẽ lúc sau, lý ngôn hề ánh mắt cũng sáng lên. Nơi đó thế nhưng có hơn trăm người. Bất quá ở nhìn đến này phụ cận tình huống lúc sau nàng cũng tùy theo minh bạch, nơi này là cái cực kỳ hẻo lánh địa phương, trừ bỏ tảng lớn khô héo hạn chết hoa màu ở ngoài, cũng cũng chỉ có một ít độc đống nông gia tiểu viện cùng nông gia nhạc. Những cái đó thấp bé phong ốc đại bộ phận cũng khỏe đoan đoan, cũng không có bị động đất phá hủy rớt, mà người tắc tựa hồ tất cả đều tập trung ở trên sườn núi tụ năng thực nghiệm. Ven đường đồng ruộng còn tứ tung ngang dọc đảo một ít phơi khô tang thi thi thể, nhưng số lượng cũng không phải rất nhiều. "Luôn hề, ta đánh giá bọn họ sẽ không làm chúng ta bạch bạch lấy năng lượng mặt trời bản đi." Lý Tinh Hải cũng không nghĩ tới bọn họ mục tiêu địa phương là một chỗ có chủ địa phương. "Không có quan hệ, nếu bọn họ không đồng ý nói, chúng ta liền dùng vật tư trao đổi là được." Lý Ngôn Hề nói, đồng thời nàng cũng làm hảo kia hơn trăm người sẽ không theo bọn họ cùng nhau đi chuẩn bị. Cũng là, giống như vậy có tổ chức người, hẳn là đã có chính mình sinh tồn phương thức. Phúc Anh tỏ vẻ thiết nối. Phía trước có người ra tới. Lý Ngôn Hề dứt lời, mọi người đều thấy được từ kia ra nhà xưởng đi ra năm người. Bọn họ trên tay còn đều cầm cái cuốc cùng sẻng, ở nhìn đến xe thượng đi xuống tới người lúc sau, mới đưa trên tay đổ vật thả xuống dưới. Các ngươi là người nào? Có hay không người bị thương? cầm đầu một cái vóc dáng cao nam nhân hỏi lý tinh hải sung phong nhận việc đi qua cùng vài người đánh lên tiếp đón này đó nam nhân đều là cùng hắn sấp xỉ tuổi tác ở hắn cho mỗi cá nhân đệ một cây yên lúc sau những cái đó nam nhân thái độ rõ ràng thân thiện lên các ngươi muốn năng lượng mặt trời bản muốn mấy khối cầm đi thì tốt rồi này đó vốn dĩ cũng không phải chúng ta đồ vật phùng định đầy mặt say mê nghe trong tay thuốc lá hắn đã bị bắt giới yên thật lâu mấy cây thuốc lá cùng mấy khối bản tử so sánh với không xem như cái gì Chúng ta muốn số lượng tương đối nhiều. Phục Đình Du nói, bọn họ kia kho hàng tất cả đều đúng vậy, các ngươi có thể lấy nhiều ít liền tùy tiện lấy bái. phùng Đình phía sau một người nam nhân cười ha ha dùng địa phương khẩu âm nói, những người này cũng cũng chỉ có tam chiếc xe con mà thôi, hắn nhìn cũng trang không dưới nhiều ít. Nói nữa, những cái đó năng lượng mặt trời bản đối bọn họ hoàn toàn không có gì dùng, bọn họ cũng chỉ là phụ cận thôn dân. Thấy những người này tựa hồ hoàn toàn không ngại bọn họ đi lấy năng lượng mặt trời bản. Lý Nôn Hề cũng không tính toán cùng bọn họ khách khí cái gì, chỉ là nàng vẫn là lấy ra mấy cái thuốc lá đưa cho Phùng Định. Này! Các ngươi sao không cần? Phùng Định giật mình nhìn trong tay thuốc lá, đây chính là đại bài A, liền tính là ở mạ thế trước bọn họ cũng chỉ có thể ngày lễ ngày Tết mới lấy ra tới chịu chịu. Đưa các ngươi, đợi lát nữa chúng ta tưởng đi vào các ngươi nơi này nghỉ ngơi một lát lại đi. Lý Nôn Hề nói, nghỉ ngơi. kia cần thiết tùy tiện nghỉ ngơi A, mau tiến vào mau tiến vào. Phùng Định vội vàng làm phía sau mấy người tiếp đón. Tam chiếc xe khai tiến tụ năng thực nghiệm lúc sau, Lý Nôn Hề cũng đánh giá nơi này, trong viện còn dùng gạch đơn giản xây mấy khẩu bếp lò, mặt trên phóng mấy cái hắc hắc đại nổi sát, mặt khác một bên đỗ một ít dính đầy bùn đất xe ba bánh cùng xe đẩy hai bánh, bên trong thoạt nhìn cũng chất đầy tạp vật. Nơi này hiện tại đều là một ít nhà máy công nhân cùng bọn yêm thôn dân, cũng mất công nơi này tăng thi thiếu, các ngươi sao còn dám chạy như vậy xa lý? Kia trên đường không dọa người sao? Thế đại Giang là cái sắc mặt ngăm đen anh nông dân tử, hắn dùng quê nhà lời nói tò mò hỏi. Bọn họ thôn này ít người, ngược lại sống sót người cũng nhiều, trong xưởng sống sót công nhân cũng phần lớn đều là người trong thôn, bao gồm hắn lao bà hài tử, cũng đều may mắn còn sống, cho nên ở hắn sắc mặt thượng cũng nhìn không tới vài phần suy sút. Trên đường nguy hiểm, nhưng cũng có thể thu thập vật tư, các ngươi là tính toán vẫn luôn đại ở chỗ này sao? Phục anh cũng hỏi, những người này cùng bọn họ phía trước gặp được đều có chút không giống nhau, nhìn rất là thuần phác. Di, kia quá nguy hiểm, bọn em cũng không dám đi ra ngoài, chính là này hoa màu cũng không giải lý. Cũng không biết còn thừa lương thực có thể ăn tới khi nào. Tiết đại giang biểu tình khi thì sợ hãi khi thì lo lắng. Một cái tiểu nam hải cũng chạy tới đứng ở tiết đại giang phía sau, to mò nhìn trước mắt người. Mau đều đừng đứng ở trong viện, gọi người ta đi vào nghỉ ngơi a Phùng định đã đem vài người lai lịch nói cho ở cách đó không xa vây xem thôn dân. Thấy Tiết Đại Giang còn lôi kéo những cái đó người trẻ tuổi ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi, vì thế chạy nhanh chạy tới hô. Không đáng ngại, chúng ta đi trước lấy năng lượng mặt trời bản. Lý Ngôn Hề cười nói. Kho hàng, mang theo Lý Ngôn Hề tới bắt năng lượng mặt trời bản phùng định cùng Tiết Đại Giang mấy người nhìn ở bọn họ trước mặt biến mất rất một đại chồng năng lượng mặt trời bản, tức khắc kinh ngạc nói không ra lời. Lão Hoàng, xem ra này không phải tùy ý có thể thấy được dị năng A, ngươi xem bọn họ cũng đều là chưa thấy qua bộ dáng. Trương Nguyên Hương thấp giọng nói: "Chương 238 toàn bộ đều phải." "Xác thật đúng vậy, không chỉ là chúng ta không biết loại này dị năng. Hoàng Tốn phía trước tưởng bọn họ vẫn luôn dưới mặt đất đái lâu như vậy, kiến thức thiếu, nhưng hiện tại xem ra kia tiểu cô nương dị năng thật là không có người gặp qua, ít nhất hẳn là cái gì khan hiếm hình dị năng." "Sao hồi sự a? Người đem kia chồng bản tử đều thu nào đi liệt." Tiết Đại Giang vây quanh Lý Nôn Hề nhìn hai vòng, cũng không ở trên người nàng phát hiện bất luận cái gì năng lượng mặt trời bản tung tích. Biến pháp thuật tiên nữ tỷ tỷ Tiết đại giang phía sau tiểu nam hải cao hứng chỉ vào lý ngôn hề nhảy nhót. Ta liền thích thấy nhân loại không kiến thức bộ dáng, ngôn hề nhanh lên chấn vỡ bọn họ mắt nhỏ. Tiểu vũ ra đứng ở lý ngôn hề đầu vai huy động cánh dĩu dít kêu lên, mỗi lần cùng ngôn hề cùng nhau ra tới đều có thể gặp được hảo ngoạn sự tình đâu. Là ta dị năng, ta có thể đem đồ vật thu hồi tới lại lấy ra tới, cho nên xin hỏi, ta có thể đem nơi này đồ vật tất cả đều thu sao? Lý Ngôn Hề chỉ vào phóng đầy năng lượng mặt trời bản kho hàng hỏi. Tiết đại giang cái này không dám loạn làm chủ, hắn lại nhìn về phía Phùng Định, quả nhiên Phùng Định cũng là một bộ khó xử bộ dáng. Chúng ta tuy rằng không biết còn có thể tại nơi này đãi bao lâu, nhưng cũng đều là dựa vào này đó mới có địa dùng. Nếu là bên ngoài những cái đó bản tử hỏng rồi hoặc là không đủ dùng, chúng ta cũng sẽ dùng đến nơi đây bản tử. Phùng Định giải thích nổi lên hắn khó xử nguyên nhân, toàn lấy đi nói, bọn họ ai cũng không làm chủ được. Minh Bạch. Cho nên chúng ta suy nghĩ hai cái biện pháp, khả năng yêu cầu cùng các ngươi mọi người nói nói chuyện. Lý ngôn hề nhìn ra được tới, nơi này cũng không có cái gì dẫn đầu nhân vật hoặc là người phụ trách, các thôn dân đều là tự phát sinh hoạt ở bên nhau, nơi này còn không có hình thành bất luận cái gì tổ chức hình thức. Phùng định do dự một chút, vẫn là mang theo đoàn người đi tới rồi tụ năng thực nghiệm trong đại sảnh. Nguyên bản rộng lớn đại sảnh thoạt nhìn đã bị các thôn dân sửa rất có có sinh hoạt hơi thở, trên tường còn treo một ít tỏi cùng phơi khô bắp tâm Này đó bắp tim nếu là gác ở trước kia, đều là bọn em lò nấu rượu dùng, hiện tại đều ma thành phấn trở thành ăn. Tiết Đại Giang thấy Lý Ngôn Hề nhìn vách tường bên kia, vì thế giải thích nói. Ma phung định ở đem Lý Ngôn Hề đoàn người giới thiệu cho còn thừa thôn dân lúc sau, quả nhiên có người tỏ vẻ không đồng ý. Lấy mấy khối có thể, nào có toàn bộ lấy quang A. Người trẻ tuổi, bên ngoài quá nguy hiểm, các ngươi mang theo đi ra ngoài cũng là lãng phí, còn không bằng đem ăn đưa tới nơi này tới, cùng các hương thân cùng nhau có thể kiên trì bao lâu là bao lâu. Ai, lấy đi liền đem đi đi, đều là một ít không thể ăn bản tử, chúng ta lưu trữ cũng không có tác dụng gì. Đúng vậy, mấu chốt kia đồ vật không thể giết tăng thi, lại không thể cứu người mệnh. Các thôn dân nghị luận sôi nổi, các có ý kiến. Cảm tạ các vị lý giải, đầu tiên ta là tưởng nói cho đại gia, chúng ta vì cái gì muốn từ thanh linh huyện lại đây thôn này đó năng lượng mặt trời bản, là bởi vì chúng ta muốn ở thanh linh huyện kiến tạo một cái đại hình doanh địa. Lý ngôn hề đi tới giữa đại sảnh, đối những người đó nói. Doanh địa. Cái này các thôn dân lại nghị luận lên, doanh địa lại là cái gì? Là một đám lều trại dựng doanh địa sao? Lạc thời vũ cười cười, sau đó lấy ra một phần bản vẽ triển khai ở đại gia trước mặt. Kia chỉ là một bộ biển rừng vẽ doanh địa bản thảo, cứ việc là hắc bạch sắc bút chỉ bản thảo, nhưng cũng làm trường hợp nhất thời an tĩnh xuống dưới. Đó là một tòa như thế nào doanh địa A, cao ngất trong mây tường thành như kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy giống nhau đem một tòa chỉnh tề lại phồn hoa thành thị vây quanh ở Trung ương. Nhìn kỹ bên trong thành thị nói, không chỉ có có nơi, còn có bệnh viện, nhà ăn, kho hàng cùng với trường học, thậm chí cửa hàng từ từ, mà doanh địa chung quanh cũng có các loại đặt bây dập cùng từng đạo phòng lựa tường. Chỉnh trương bản vẽ hiện ra ở trước mắt phảng phất là làm người đặt mình trong với trong đó giống nhau. Các ngươi này doanh địa, hiện tại đã kiến hảo sao. Một cái thượng tuổi nữ nhân nhìn bản vẽ lúc sau hỏi. Không có đâu Azi, hiện tại vừa mới bắt đầu. Nhưng là thanh linh đại học bên trong tang thi đã bị chúng ta toàn giết sạch rồi. Phục Anh trả lời nói. Vậy các ngươi nơi đó có bác sĩ sao? Ta tôn tử hắn bị bệnh bài thiền, vậy phải làm sao bây giờ a? Nữ nhân đầy mặt nôn nóng, nhà nàng người đều đã chết, duy nhất lưu lại một cái năm tuổi tôn tử, không biết có phải hay không đã chịu kinh hách, vừa mới bắt đầu là phát sốt ho khăn, hiện tại đã hôn mê. Azi, chúng ta chính là bác sĩ, tuy rằng không thấy quá nhi khoa, nhưng ngươi có thể mang ta đi nhìn xem. Lê Hiểu Tình lôi kéo đường Đức Vũ đi lên trước tới nói Bác sĩ Phùng Định mấy người tức khắc kinh hỉ lên Bọn họ nơi này hiện tại liền thiếu bác sĩ cùng dược phẩm A Trong thôn tuy rằng có một cái tiểu phòng khám Nhưng là bên trong bác sĩ đã sớm bị tang thi cấp ăn Hơn nữa kia phòng khám bên trong cũng không có nhiều ít dược phẩm Trừ bỏ triệu đại nương gia tôn tử Còn có mấy cái đại điểm hài tử cũng là đồng dạng bệnh trạng Hào hào hảo, Liên ở trên lầu Ta dẫn ngươi đi xem Nữ nhân vui mừng khôn xiết. Các thôn dân đối bác sĩ loại này chức nghiệp đều là tương đương tôn kính. Lê Hiểu Tình cùng đường Đức Vũ thực mau đã bị người vây quanh vây quanh lên, bị bắt buôn bán đường Đức Vũ tưởng nói hắn chỉ là y y học chuyên nghiệp không có gì kinh nghiệm, nhưng là nhìn nhiệt tình các thôn dân vẫn là không có nói ra. Không có quan hệ, người cho ta trợ thủ là được. Lê Hiểu Tình phảng phất biết đường Đức Vũ suy nghĩ cái gì, có cái hiểu y y thủy hệ dị năng giả làm trợ thủ, nàng cảm thấy không có so này càng thêm phương tiện. Hảo đi Hiểu Tình tỷ Đường Đức Vũ ngoan ngoãn đi theo Lê Hiểu Tình phía sau, nhưng ở nhìn đến trên lầu nằm những cái đó bệnh hoạn thời điểm vẫn là hoảng sợ. Phòng nội ước chừng có mười mấy trai trai hài tử, nhỏ đến 4 năm tuổi, lớn đến 15-16 tuổi không đợi, hơn nữa bọn họ trên mặt đều mọc đầy hồng trần. Đi đem cửa sổ mở ra, toàn bộ. Lê Hiểu Tình vừa tiến đến liền đối đường Đức Vũ nói. Nga Nga! Đường Đức Vũ cũng ý thức được cái gì, vội đưa không ngừng chạy tới mấy cái bên cửa sổ. Bác sĩ! Mở cửa sổ chúng ta sợ hài tử lại bị gió thổi, hơn nữa bên ngoài không an toàn đi. Một cái thôn dân lo lắng nói. Bọn họ này rõ ràng là cảm nhiễm bệnh trạng, các ngươi nhất không nên chính là đem bọn họ tất cả đều đặt ở cùng nhau. Hài tử vốn dĩ liền miễn dịch lực thấp hèn, hơn nữa kín không kẽ hở hoàn cảnh, thực dễ dàng khiến cho giao nhau cảm nhiễm. Lê Hiểu Tình biên kiểm tra biên nói, không có kiểm tra dụng cụ, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình kinh nghiệm tới hạ dược. Chứa khỏi hệ dị năng đối loại này toàn thân miễn dịch loại bệnh tật là không dậy nổi hiệu quả. Tiếp nhưng làm sao bây giờ, như thế nào liền cảm nhiễm đâu. Chúng ta cũng không có dược a. Mấy cái thôn dân suốt rồi nói. Chúng ta chỉ có cùng loại dược, điều kiện hữu hạn, ta không thể bảo đảm cái gì. Lê Hiểu Tình vừa nói vừa ý bảo đường Đức Vũ đi xuống hỗ trợ lấy hồng thuốc lại đây. Chỉ cần có cứu liền có thể a. chúng ta hiểu, cầu xin các người giúp đỡ đi. Mấy cái thôn dân mắt thấy liền phải quỳ xuống. Lê hiểu tình kịp thời tiến lên đỡ bọn họ. Bởi vì trị liệu yêu cầu thời gian, lý ngôn hề mấy người cũng cùng còn thừa người Hàn huyên lên, thấy mọi người đều đối doanh địa có hứng thú, lạc thời vũ dứt khoát trực tiếp mời bọn họ. Chúng ta nhưng thật ra muốn đi, nhưng là không dám đi ra ngoài A. Lần trước chỉ là muốn đi trấn trên tìm chút ăn, liền đã chết vài cá nhân đâu. Một người nam nhân nói, chương 239 chiêu binh mã mã. Nếu các ngươi tin tưởng chúng ta nói, chúng ta có thể bảo hộ các ngươi qua đi A, C. Đồ ăn chúng ta đều có thể cung cấp. Phúc Anh nói. Các vị hương thân, chúng ta bốn người cũng là muốn đi nơi nào. Những người trẻ tuổi này nói không sai. Hơn nữa bọn họ sát tang thi thực nhanh nhẹn à. Hoàng tốn thấy những cái đó thôn dân rằng co không chừng, cũng hỗ trợ tuyên truyền nói. Bất quá các thôn dân lại tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, liền xe cùng đồ ăn cũng cho bọn hắn cung cấp. Nào có loại chuyện tốt này. Đại gia đừng hiểu lầm. Tân doanh địa kiến tạo nhất định yêu cầu nhân thủ. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể qua đi Cũng là vì muốn cho các ngươi hỗ trợ, đương nhiên ăn trụ chúng ta đều sẽ cung cấp. Lạc thời Vũ giải thích nói, nơi đó thật sự an toàn. Tiết Đại Giang nhìn nhìn nhà mình Hải tử còn có lão bà, do dự hỏi, hắn cũng tưởng cho chính mình còn thừa người nhà tìm một cái an toàn ổn định hoàn cảnh. Ít nhất so nơi này an toàn. Lý Ngôn Hề đã có thể cảm nhận được, từ thôn phương hướng nơi đó lại có mười mấy chỉ tăng thi triệu bên này bắt đầu di động. Lại nhớ đến lại đây khi bọn họ ở ven đường cùng sưởng môn phụ cận nhìn đến những cái đó tang thi thi thể, xem ra nơi này cũng không phải mặt ngoài như vậy an toàn. Các ngươi thật sự bao ăn sao? Tiết đại giang lão bà Trần Mai hỏi, bọn họ trước mắt tuy rằng còn có thể miễn cưỡng ăn thượng cơm, nhưng là tồn lương cũng chỉ bất quá có thể căng gần tháng mà thôi. Một tháng qua đi, khả năng liền hài tử cũng muốn đi theo đói bụng Bao ăn Nga, một ngày tăng cơm. Lý ngôn hề chiều tiết đại giang phía sau tiểu nam hải vây vây tay. Sau đó như là ảo thuật lấy ra một bao cô chocolate bánh quy đưa cho hắn. Tiểu Nam Hải đôi mắt tức khắc sáng lên. Cảm ơn ngươi ba ba vừa rồi cho chúng ta dẫn đường, tặng cho ngươi. Tiết Đại Giang muốn ngăn lại Hải tử lấy người khác đồ vật, nhưng là Lý Nôn Hề lại không tính toán lại thu hồi đi, thấy Tiểu Tiết Vĩnh nhạc thích nước miếng đều chảy ra, Tiết Đại Giang cùng Trần Mai thiếu chút nữa không bị khí cười. Cô Nương, chúng ta đại gia trước thương lượng thương lượng, ngươi xem thành không. Phùng Định hỏi. Đương nhiên có thể. Nếu các ngươi không theo chúng ta đi hơn nữa nguyện ý dùng vật tư trao đổi năng lượng mặt trời bản, ta sẽ lưu lại tương ứng ăn ở chỗ này, quyền quyết định ở các ngươi trên tay. Lý ngôn hề trả lời nói, nàng muốn người, nhưng không nghĩ lừa gạt người khác, doanh điệu tương lai là tốt là xấu nàng cũng vô pháp bảo đảm cái gì, rốt cuộc đây là một cái thay đổi bất thường thế giới a. Lê Hiểu Tình ở bắt được dược lúc sau, thực mô liền bắt đầu đối phòng trong mười mấy người trị liệu lên, mà trong đó hai ba cái hải tử trên người còn giữ mang huyết miệng vết thương. Cũng ở nàng chưa khỏi hệ dị năng hạ khôi phục. Đây là... Vì cái gì tiểu nha tử miệng vết thương khôi phục nhanh như vậy? Triệu đại nương kinh hỉ hỏi. Các ngươi không biết chữa khỏi hệ dị năng giả? Đường Đức Vũ hỏi. Bất quá từ những người này phản ứng cũng có thể nhìn ra được tới. Bọn họ đích xác không biết. Có lẽ là ngoài cửa sổ thổi vào tới phong làm sinh bệnh hôn mê người cảm thấy mát mẻ một ít. Có lẽ là đường Đức Vũ mang lên dược nổi lên tác dụng. Bất quá là hơn nửa giờ. Liền có ba cái mười mấy tuổi Nam Hải thành tỉnh lại đây. Thiên học. Nhà ta thiên học tỉnh. Một nữ nhân kích động sờ sờ tên là Lâm Thiên học đầu, phát hiện thiêu quả nhiên đã lui xuống. Phòng nội truyền đến tiếng kinh hô thực mau liền khiến cho những người khác chú ý, mọi người đều không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian nội lê hiểu tỉnh trị liệu liền ra hiệu quả. Tiếm cảm thấy chúng ta cùng qua đi sẽ càng tốt, nếu không sinh cái bệnh chính là chờ chết. Tiết Đại Giang nói, nếu mọi người đều nguyện ý, chúng ta liền cùng nhau rời đi nơi này. Dù sao chúng ta lương thực dư cũng liền thừa như vậy điểm, Phùng Định cũng quyết định nói. Nhắc tới đến lương thực dư, mấy cái không muốn ra cửa mạo hiểm người cũng tức khắc cấm thành. Tuy rằng hiện tại một ngày hai cơm có thể cho đại gia tạm thời không đói bụng bụng, nhưng là hơn trăm người lương thực tiêu hao cũng là cực đại, bọn họ thậm chí không dám đề cập về sau. Thanh Linh huyện không xa, nếu là về sau đều khôi phục, chúng ta vẫn là có thể trở về sau. Triệu Đại Nương hiện tại cũng cực lực tán thành cùng Lý Ngôn hề bọn họ đi. Có ăn có trụ có bác sĩ liên hai tử đều có tương lai, xuống hộp bọn họ còn nghe phùng định cùng tiết đại giang nói kia tiểu cô nương thu dị năng, đại gia càng tin tưởng bọn họ muốn kiến doanh địa sự tình, mà đương lý ngôn hề đoàn người biết được tất cả mọi người nguyện ý đi theo bọn họ đi thời điểm, đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn. cảm ơn các ngươi nguyện ý tin tưởng chúng ta, ta hiểu rõ linh huyện doanh địa nhất định sẽ không làm đại gia thất vọng. lý ngôn hề nói, phùng định nội tâm cười khổ, không phải bọn họ dám tùy tiện tin tưởng người, mà là đã thấy được chính mình trước mặt ngõ của ta. Nôn hề, ta vừa mới xem hiểu tình bên kia còn cần chút thời gian, không bằng chúng ta liền sáng mai lại xuất phát đi. Lạc thời vũ đi tới nói, hiện tại đã là tới gần buổi chiều, bọn họ còn tính toán hồi trình thời điểm lại vây quanh đại phân huyện vòng một vòng nhìn xem, chi bằng sáng sớm hôm sau lại đi. Cũng hảo, có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này là mọi người đều chuẩn bị chuẩn bị. Lý Nôn hề nói, hết thể hạ màn, đại gia lúc này mới cảm thấy đã đói bụng cực kỳ, cao viễn ngượng ngùng sờ sờ chính mình đói lộc cực kê bụng thấp giọng hỏi nói, Nôn Hề, chúng ta tổng không thể ăn các hương thân đổ vật đi. kia các hương thân đại khái muốn cảm thấy chúng ta đều là đại kẻ lừa đảo. Lý Nôn Hề cười nói, bất quá làm trò nhiều người như vậy mặt, bị thực cửa hàng là tạm thời không thể dùng, nàng tính toán cùng đại gia cùng nhau ăn liệu lý bao. Nàng ba lô chỉ là liệu lý bao đều chiếm dụng 300 nhiều ô vông, hơn nữa đều là lấy dương trang vì đơn vị, vì thế Lý Nôn Hề cũng không có buồn xịn, trực tiếp dọn ra hai dương bất đồng khẩu vị liệu lý bao cùng một bao gạo làm phục đình du đưa cho phùng định bọn họ. đây là phùng định chỉ cảm thấy trong dương nặng chịu, thoạt nhìn như là ăn. thằng đến bọn họ nhìn lý tinh hải không đến 5 phút liền dùng kia liệu lý bao làm ra tới một phần mùi hương phát mũi cái tới cơm lúc sau mới hiểu được đây là thứ gì. cá hương thịt ti, khoai tây rau cần hầm thịt bà chỉ. tiết đại giang chỉ là niệm đóng gói thượng tự liền bắt đầu phân bố nổi lên nước miếng. bọn họ đã hợp với ăn cháo ăn rất nhiều thiền. hoang thúc cũng làm các ngươi phần, cùng nhau tới ăn a. Cố giao mở ra lọ vi ba hồ, tụ năng thực nghiệp bên trong là có điện, cho nên đun nóng rất là phương tiện. Cơm cũng là trước đây bọn họ nấu hảo rất nhiều phân đặt ở ngôn hề ba lô giữ tươi, nhưng nàng vẫn là làm làm bộ dáng hơi chút đun nóng một chút. Hảo hảo hảo, cảm ơn các ngươi. Hoàng tốn bốn người cũng là thật lâu không có ăn cơm xong loại, chỉ cần nhìn kia trắng bóng gạo cơm liền cảm thấy có muốn ăn cực kỳ. Trong đại sảnh có không ít thôn dân cũng đều vây quanh lại đây, vừa ăn cơm vừa hỏi bọn họ doanh điệu tình huống. Ở biết được bọn họ qua đi lúc sau mỗi người đều có thể có công tác về sau, liền tính là vừa mới bắt đầu có chút phản đối người cũng bắt đầu kỳ vọng lên. Ngày hôm sau sáng sớm, Lê Hiểu Tình rỗi rỗi người từ phòng nội đi ra, liền thấy được một đám vây quanh ở chính mình trước mặt người. Thật là thật cảm ơn ngươi Lê Tiểu Thư, chúng ta thôn hải tử tất cả đều hết bệnh rồi. Triệu Đại Nương kích động nói, khách khí. Lê Hiểu Tình cười nói, cứ việc là không có khám và chữa bệnh phí loại này công tác. Nàng lại cảm thấy so trước kia công tác còn muốn thư thái một ít, chứ 240 khó khăn hình thức lại hiện. Vì ứng đối loại tình huống này, Lý Ngôn Hề sớm tại phía trước liền ở trên đường thu một ít xe buýt xe, nguyên bản còn ở lo lắng dùng cái gì xe rời đi các thôn dân ở nhìn đến trong viện hai chiếc đại hình xe buýt xe thời điểm, tức khắc cảm thấy loại này cao cao đại đại xe an toàn khẩn. Đại gia chú ý trên đường không cần mở ra cửa sổ xe, không có chúng ta nhắc nhở không cần xuống xe là được. lý ngôn hề nói Cũng may này đó thôn dân có mấy người là có thể khai loại này xe, ngay cả hoàng tốn bốn người cũng có thể ngồi đi lên. Ngoài cửa tang thi đem cửa sắt chụp rung trời vang, đã có mấy chỉ tang thi ở đầu tường lộ ra đầu, Tiểu Tiết Vĩnh Nhạc thấy thế vội vàng lùi về tiết đại giang phía sau. Mấy cái thôn dân đang muốn trộm vũ khí đi sát tang thi, dây tiếp theo vài đạo ngân quang chợt từ bọn họ trước mắt hiện lên, mấy chỉ lộ ra đầu tang thi liền thẳng tắp về phía sau ngã xuống. Lý Ngôn Hề thu hồi lưới dao, cũng không để ý đại gia kinh ngạc ánh mắt. Nói, lên xe đi, trong xe có hôm nay một ngày thức ăn nước uống. Đi lâu. Cao viên đánh ngáp ngồi trên xe, hiện tại mới dạng sáng 4 điểm nhiều, nhưng thiên đã hơi sáng. Ở tụ năng thực nghiệp đại môn mở ra lúc sau, bên ngoài 200 nhiều chỉ tăng thi đã chờ lâu ngày, bất quá tất cả đều ở phục đỉnh du mấy trận cường hữu lực điện lưu hạ biến thành tăng thi làm. Triển hào có chút hâm mộ, không biết khi nào chính mình cũng có thể đánh ra như vậy kinh người hiệu quả, xem ra vẫn là muốn nhiều sắt tăng thi thăng cấp dị năng mới được. Trên xe, Lý Ngôn Hề mở ra ba lô con sáng, phát hiện tinh hạch lại tự động nhiều hơn một ngàn cái, không cần phải nói, này lại là tiểu vũ ra ở thôn trung quanh thu thập đến. Xem ra các thôn dân cũng không có đem tinh hạch từ tang thi trong đầu đào ra. Lạc thời vũ nhìn ba lô nói, Ấn, bọn họ bên trong dị năng giả cũng không nhiều lắm, có lẽ còn không biết tinh hạch cách dùng. Lý Ngôn Hề nhìn phía dưới chậm chạp bất động thăng cấp tiến độ điều, cửa hàng dùng tiền địa phương còn tương đối nhiều. Nàng hiện tại tạm thời không dám đem tinh hạch dùng để cấp ba lô thăng cấp. Lúc này mới 100 nhiều hào người, tồn tại người cũng quá ít đi. Phúc Anh buồn bực nói, nàng muốn cho doanh địa phồn vinh hưng thịnh, khi đó nhất định rất có cảm giác thành tiểu, nhưng là hiện tại. Quả nhiên là vạn sự khởi đầu nan A. Chúng ta có thể nói theo nam thành thị doanh địa, làm người sống sót biết nơi này có cái doanh địa, nhưng là hẳn là phải chờ tới doanh địa kiến thành mới được. Cố giao nói, liên tính là nam thành thị doanh địa, cũng là kiến thành về sau mới phát truyền đơn bọn họ doanh địa hiện tại còn ở đảo đất cơ. không nóng nảy trong khoảng thời gian này chúng ta còn có rất nhiều sự phải làm thuận tiện đem tự thân thực lực tăng cường cũng đồng dạng quan trọng lạc thời vũ nhìn ngoài cửa sổ thảm đạm cảnh tượng trong lòng lại cực có tin tưởng lạc lạc nói không sai chúng ta trong đội ngũ chính là có vài hào vương bài đầu những cái đó chuẩn chứng đều có thể kiến cái doanh địa chúng ta cũng nhất định có thể Phục anh trong miệng chuẩn chứng là ai đại gia tự nhiên rõ ràng lý ngôn hề uy tiểu vũ ra ăn thịt khô tay dừng một chút Tiếp trước phim truyền hình lúc này có chuyện, là quay chung quanh bên người nàng quý thành cùng nam thành thị trong doanh địa quản lý giả nhóm triển khai, này một đời hẳn là quay chung quanh bọn họ những người này đi. Cũng không biết hiện tại khán giả hưởng ứng thế nào. Phía trước chính là huyện thành, đại gia chú ý a Lúc này, Lý Tinh Hải nhắc nhở nói, bởi vì hắn đâm quá tang thi rõ ràng nhiều lên. Nôn hề nôn hề, thật nhiều tinh hạch có thể thu a muốn hay không thu muốn hay không thu. Tiểu Vũ gia mỗi lần thu tinh hạch trước đều sẽ dò hỏi một lần Lý Ngôn Hề ý kiến, đây cũng là Lý Ngôn Hề dạy cho nó, nếu không thu người khác tinh hạch liền không hảo. Rất nhiều tinh hạch. Lý Ngôn Hề nhìn về phía ngoài cửa sổ, này phụ cận cũng, cũng không có người sống tồn tại, vì thế nói, thu, tất cả đều thu, cảm ơn Tiểu Vũ gia. Hảo liền xem sự lợi hại của ta bá. Tiểu Vũ gia biên ngay thịt khô biên cực có khí thế nói. Lý Ngôn Hề mở ra ba lô con sáng. Chỉ thấy mặt sau cùng một cách tinh hạch số lượng vẫn luôn ở biến hóa chung. Từ vừa mới bắt đầu 2.000 nhiều cái tinh hạch đã tăng tới 6.000 nhiều cái. Này chung quanh hẳn là có cái gì lợi hại người ở. Phục Đình Du cũng thấy được kia vẫn luôn ở dâng lên chung tinh hạch Chẳng lẽ đã đi rồi. Ta cũng không có phát hiện có người. Lý Ngôn Hề nhìn bên đường tang thi thi thể. Cũng bắt đầu tò mò lên là này đó là người nào kia tác. Bất quá đoàn người lại ở đại phân huyện thu mấy nhà thương siêu cùng một cái bảo hiểm lao động đồ dùng phố về sau lại vẫn cứ không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Làm đại gia càng thêm tò mò là, nơi này duyên phố một ít cửa hàng tiện lợi cùng cửa hàng đều có bị người thu quá đồ vật dấu vết, nhưng là những người đó tựa hồ chỉ lấy đi rồi yêu cầu bộ phận, còn thừa tác chỉnh chỉnh tề tề tiếp tục bãi ở những cái đó cửa hàng trung kệ để hàng phía trên, cùng bọn họ phía trước gặp qua những cái đó bị phiên lung tung rối loạn cửa hàng hình thành tiên minh đối lập. Khẳng định là một ít tố chất cực cao người. Phúc Anh cũng tâm sinh hảo cảm hơn nữa bọn họ đã tại đây đại phân huyện dùng tiểu vũ ra bạch nhặt thượng vạn viên tinh hạch nàng cũng cùng đại gia giống nhau thích hợp quá nơi này người càng thêm tò mò bọn họ hẳn là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện hơn nữa tuyệt không phải tham lam hạng người lạc thời vũ cho rằng đoàn người giờ phút này là ở một nhà loại nhỏ siêu thị trung lý ngôn hề cũng chỉ thu một ít hữu dụng lặp lại vật tư trên kệ để hàng một ít bình trang thủy cùng còn thừa chút ít bánh quy linh tinh đồ vật liền không có lại thu nàng hiện tại tương đối muốn thu chính là lương thực loại vật tư Mị thực cửa hàng tuy rằng có thể mua được cơm từ từ, nhưng những cái đó đều là buồn thuộc cơm. Không tốt, bên ngoài xe buýt xe phải bị vây quanh. Lý ngôn hề như mày nói, lại là loại này, lại là loại này đột nhiên xuất hiện ở nàng cảm giác trong phạm vi tăng thi. Nàng tin tưởng chính mình tinh thần hệ dị năng không có làm lỗi duy nhất có thể giải thích đó là chính mình khó khăn hình thức. Kỳ quái, lý ngôn hề không phải có thể cảm giác chung quanh tăng thi sao? Như thế nào hiện tại mới phát hiện? Thu vật tư thu quá chuyên tâm đi. Con hảo phát hiện kịp thời, bằng không lại kiên cố xe buýt cũng bị kim hệ tang thi cấp chủ y lạ. Tiểu vũ ra quá hữu dụng đi, mạnh nhất phụ trợ a. Tò mò những cái đó giết tang thi không đảo tinh hạch chính là người nào? Đoàn người bay nhanh đuổi tới thời điểm, hai chiếc xe buýt trong xe một ít người đã dọa hét lên lên, không ít hải tử khóc giống lên. Tiểu bảo đừng khóc, có người tới cứu chúng ta. Triệu đại nương vỗ nhẹ tôn tử phần lưng an ủi nói, những cái đó tang thi mới xuất hiện không bao lâu, Lý ngôn hệ bọn họ liền chạy tới. Bất quá nàng vẫn là thế bên ngoài những người đó lo lắng, này tang thi số lượng cũng không ít đâu. Bọn họ liền 10 cái người, này tang thi có vài trăm chỉ đâu, sẽ không bị thương đi. Trần Mai cũng bất an ôm tiết vĩnh nhạc nhìn bên ngoài. Các ngươi quên buổi sáng. Bọn họ không thành vấn đề, thật sự không được chúng ta liền đi xuống hỗ trợ. Phùng nói chính xác nói, không phải bọn họ hiện tại không đi xuống hỗ trợ, mà là bởi vì bọn họ lên xe phía trước là đáp ứng quá lý ngôn hề. Không có đặc thù tình huống không cần xuống xe hoặc là mở cửa sổ. Cái kia nữ hoa rốt cuộc là cái gì dị năng. nàng như thế nào còn có thể khống chế đa phiến. Tiết đại giang cho rằng chính mình xem hoa mắt, hắn nhớ rõ buổi sáng tung ra kim loại thứ không phải cũng là nàng. Trưng 241 đáng giá tín nhiều người. Ngoan ngoan ai. Bọn họ thật là lợi hại. Nguyên lai like lê bác sĩ cùng đường bác sĩ cũng sẽ sát tang thi A. Cùng xem điện ảnh giống nhau. Xe buýt bên trong xe người đầy mặt kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng đồng thời cũng yên tâm xuống dưới, bọn họ là ở bị người bảo hộ, nhưng cái đó người trẻ tuổi quả nhiên không có nuốt lời. Lý ngôn hề đang ở cùng một con thổ hệ tang thi đối chiến, kia thổ hệ tang thi thúc giục khởi đá phiến ngược lại bị nàng ngược hướng không chế được chiều kia tang thi ném tới. phanh Thổ hệ tang thi hai tay giao nhau chặn công kích, đá phiến theo tiếng mà thoái, cũng không có đối này tạo thành thương tổn. Đây là một con tam cấp thổ hệ tang thi, toàn thân đã trở nên cứng rắn vô cùng. Lý Ngôn Hề sở khống chế lưỡi dao tựa hồ cũng xuyên không phá nó thân thể. Giống. Tam cấp thủ hệ tang thi hai tay chỉnh vây quanh tư thế lại hướng Lý Ngôn Hề khẩn phát mà đi, bên trong xe mọi người tâm đều đã nhắc tới cổ họ. Một cái bên trái tranh nẽ lúc sau, Lý Ngôn Hề hướng mặt khác một bên chạy tới, chạy vội chung trong tay song câu từ ba lô hiện ra, vài đạo ngân quang hiện lên lúc sau, thủ hệ tang thi sở ném mạnh mà đến hòn đá đều bị hai thanh song câu chắn xuống dưới. Ta xem kia nữ hoa có nguy hiểm à? Như thế nào kia mấy cái nam hoa tử đều không đi giúp nàng. Bên trong xe một người nam nhân sốt ruột nói, hắn đều hận không thể đi xuống hỗ trợ, bất quá lại hưu tâm vô lực. Bởi vì tỷ tỷ không cần hỗ trợ a xem. Không biết hay không bị kia bao bánh quy sở thu mua đến, tiểu tiết vĩnh nhạc sớm đã hóa thân vì lý ngôn hề số một mê đệ, hai mắt lóe hưng phấn quang chỉ vào bên ngoài. Quả nhiên, mới bất quá vài giây công phu, kia chỉ tăng thi sơ hở liền bị tìm được. Ở lý ngôn hề một cái xinh đẹp xoay người lúc sau xong câu sẹt qua phía dưới thổ hệ tăng thi hai điều hai chân thế nhưng bị sinh sôi từ đầu gối chỗ lưu loát bổ xuống mất đi hai chân chống đỡ thổ hệ tăng thi mắt thấy liền phải té ngã trên mặt đất mà ở nó chấm đất ngay mắt cái hốt chỗ đột nhiên xuất hiện một quả lưỡi dao nương thân thể hắn ngã xuống trọng lực một trận chầm đục lúc sau kia cái lưỡi dao thẳng tắp từ nó cái chán phía trước xuyên qua đi hảo tiết đại giang nhịn không được trầm trồ khen ngợi lên hắn đã xem và mê so với bọn họ lấy cái quốc cùng sẻn huy chém Như vậy chiến đấu quả thực làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Lôi hệ dị năng cũng thật là lợi hại. Bị Lê Hiểu tình trị liệu tốt Lâm Thiên học hâm mộ nói, cái gì dị năng đều lợi hại, ngươi xem bọn họ mỗi người dị năng đều không yếu. Bạn tốt Lưu Khải chỉ vào ở chỗ xa hơn Triển Hào cùng Chu Phong hai người, kia hai cái hỏa hệ dị năng giả đã hoàn toàn chặn cái kia phương hướng mấy trăm chỉ tăng thi, thậm chí còn đánh ra nổ mạnh hiệu quả. Triển Hào, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy bật lửa? Một trận nổ mạnh nổ chết một đám tang thi lúc sau, Hỏa hệ Chu Phong cười hỏi, vừa mới ở siêu thị lấy. Triển Hào Thành thật trả lời, mỗi lần cùng đại gia cùng nhau thu được một chỗ, hắn đều sẽ làm lý ngôn hề đem bật lửa cho hắn, nho nhỏ bật lửa thường thường có thể ở hỏa hệ dị năng hạ sinh ra kinh người uy lực. Thông minh, Chu Phong đem trong tay trường đao một lần nữa bọc mãn dị năng, nhanh chóng hướng phía trước phương ba con tàng thi huy đi. Tư, buổi sáng dưới ánh mặt trời, lôi hệ dị năng như nhanh chóng nhảy lên chỉ bạc giống nhau hiện lên giữa không trung. Cuối cùng chạy tới ba mươi mấy chỉ tăng thi cùng nhau bị đánh trúng, Phục Đình Du nhìn nhìn chung quanh, lại thói quen tính nhìn nhìn Lý ngôn Hề. Có thể, tiếp tục xuất phát đi. Lý ngôn Hề nói, Hoàng Thúc, Phùng Ca, các ngươi mọi người đều không có việc gì đi. Có hay không người bị thương? Phục Anh gõ gõ cửa sổ hỏi. Cửa sổ bị kéo ra, Phùng đình cười trả lời nói, các ngươi tới rồi kịp thời, không ai bị thương, cảm ơn. Thấy hai chiếc xe nội mọi người đều tường an không có việc gì, đoàn người mới yên tâm lên xe tiếp tục hướng phía trước phương chạy mà đi. Nôn hề, ta vừa mới làm việc khắt nước làm, ta muốn uống băng hồng trà. Tiểu vũ gia nhảy lên lý nôn hề phía trước ghế dựa đệm dựa thượng thần khí nói. Có thể thỏa mãn, cảm ơn ngươi làm. Lý nôn hề không chỉ có cấp tiểu vũ gia đổi một ly có chứa khối băng băng hồng trà, còn cấp trong xe mỗi người đều mua một ly, đến nổi mặt sau triển hào mấy người phân, nàng cũng trước tiên đổi hảo đặt ở ba lô, tính toán đến tiếp theo cái nghỉ ngơi điểm bỏ vào bọn họ trong xe. Tiểu Vũ Ra nhanh như vậy liền uống xong rồi nha. Cố Giao chỉ thấy Tiểu Vũ Ra phảng phất gió bao hút vào giống nhau. Bất quá là trong chốc lát, kia ly không nhỏ bằng hồng trà liền thấy đế. Hừ, lại đến một ly. Tiểu Vũ Ra đặc ý nói. Lý Ngôn Hề bất đắc dĩ cười, đành phải lại cho nó mua một ly. Bất quá giây tiếp theo, nàng mày liền nhíu chặt lên. Làm sao vậy? Phục Đình Du cái thứ nhất phát hiện Lý Ngôn Hề khác thường. Có người ở sát tăng thi. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Gì? chẳng lẽ là những người đó. Phúc Anh chỉ chính là những cái đó giết tang Thi không có đảo tình hành người. Không biết, bất quá tang Thi quá nhiều, bọn họ không có phần thắng. Lý Ngôn Hề kết luận nói, đó là một chi gần 80 người đội ngũ, nhưng là tang Thi lại có thượng vạn chỉ, bọn họ bị tang Thi tầng tầng vây quanh ở chính giữa. Cho nên hiện tại bãi ở trước mặt vấn đề đó là, muốn hay không lấy thân thiệp hiểm đi cứu bọn họ. Đi thôi, đại gia có thể. Từ đâu ra thiệp hiểm? lạc thời vũ cho rằng lấy bọn họ năng lực hoàn toàn có thể cứu đến hạ những người đó lạc lạc nói đúng chúng ta bạch nhật nhân ra thật nhiều tinh hạch đâu phục anh cũng nói nếu là những người đó bọn họ đáng giá bị cứu thấy luôn luôn lời nói thiếu cẩn thận phục đình du đều nói như vậy lý ngôn hề cũng cười mặc kệ có phải hay không bọn họ người vẫn là muốn cứu hai chiếc xe buýt bên trong xe cầm bộ đàm hoàng Tốn cùng phùng định nghe bộ đàm tiện nội nói nhịn không được nuốt khẩu nước miếng kia cô nương nói bọn họ muốn đi cứu người Phùng Định đối bên trong xe người ta nói nói. Cứu người? Cứu người nào? Có người hỏi. Không biết, là. Không quen biết người, hơn nữa. Có thượng vạn chỉ tăng thi. Phùng Định nắm bộ đàm tay còn có chút run nhẹ nhẹ, thượng vạn chỉ tăng thi, bọn họ thấy cũng chưa gặp qua. a Kia. Tiết đại giang cũng sừng sốt, lý ngôn hề bọn họ chỉ có 10 người tả hữu A. Bọn họ nói làm chúng ta không cần lo lắng, chỉ cần không mở cửa xe không mở cửa sổ, đi theo là được. Phùng Định thanh thanh giọng nói nói, hẳn là, không có việc gì đi, Trần mai cũng có chút bất an, cứu người là chuyện tốt, chính là như vậy nhiều tăng thi. Nàng nói nàng bảo đảm, Phùng Định trả lời nói, vậy không có việc gì, chúng ta liền thành thật chờ xem, thuận tiện cũng nhìn một cái. Vừa mới bị dọa đến nhảy dựng lên tiết đại giang lại chậm rãi ngồi xuống, hắn đã tin tưởng bọn họ. Không có bao lâu, tăng thi gào giống thanh liền truyền vào hai chiếc xe buýt bên trong xe, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trước đó là một cái lộ thiên thể dục vận động tràng nguyên bản rộng lớn sân vận động trên mặt đất đứng đầy tăng thi ngay cả mấy chỗ luân hoạt vận động sườn dốc thượng cũng bò đầy tăng thi sườn dốc phía trên có mười mấy người tựa hồ là bị buộc đi lên không ngừng ở dùng dị năng đánh lui ý đồ muốn bò lên trên đi tăng thi mà mặt khác hai nơi sân bóng rổ nội cũng phân biệt có hai mươi mấy người ở bên trong tuy rằng sân bóng rổ trung quanh là có lưới sắt vây quanh nhưng cũng là bị xé rách nhiều chỗ ba cái địa phương người thọt nhìn đều kiên trì không được bao lâu. Mà giờ phút này, phía trước kia chiếc xe Việt dạ không biết vì sao đột nhiên gia tốc lên, thế nhưng hăng hái chiều trong đó một chỗ sườn dốc phương hướng vọt qua đi. Chương 242 khi hạo, hai chiếc xe buýt xe đã rửa theo mệnh lệnh song song ngừng ở một chỗ ven tường, nguyên bản hoàng tốn là muốn lái xe cũng đi vào đâm một chút tăng thi, rốt cuộc xe buýt xe thể tích rất lớn, nhưng là lại bị lý ngôn hề cấp cự tuyệt, cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể ở chỗ này chờ mà hai chiếc xe Việt giã giờ phút này lại đều đã lần lượt khai vào tang thi đàn trung Lý Tinh Hải đem chân ga giấm tới rồi lớn nhất thẳng tắp đem xe từ tang thi đàn trung vọt tới đối diện mặt cỏ thượng giống giống giống hai chiếc xe ngừng ở không có tang thi mặt cỏ thượng lúc sau nguyên bản những cái đó ở chiều luân hoạt vận động sườn dốc thượng phía sau tiếp trước bỏ đi tang thi sôi nổi quay lại phương hướng chiều mặt cỏ phương hướng điên cuồng lại nhanh chóng chạy vội lại đây ngay cả hai nơi sân bóng rổ chung quanh tang thi cũng có không ít bị hấp dẫn qua đi sao mà này? Chúng ta nghe lên càng hương một ít sao. Lý Tinh Hải buồn bực nói, nhưng hắn vẫn là đóng cửa sổ, chỉ là vẫn chưa đem xe tắt lửa. Thông thường ở như vậy bình thản địa phương, hắn đều sẽ ở đại gia sát tang Thi thời điểm lái xe đi đâm chết một ít chung quanh tang Thi, đã có thể bảo đảm chính mình an toàn, cũng sẽ không ly đại gia quá xa. Lần này ta tới phòng ngự. Phục Đình Du nhìn càng ngày càng gần tang Thi cười cười. Tiếp theo, tứ cấp lôi hệ dị năng quay chung quanh đứng chung một chỗ đại gia nhanh chóng lưu chuyển lên. Lý Ngôn Hề còn chưa gặp qua Phục Đình Du phía trước dùng quá chiêu này. Người nam nhân này chân chính thực lực tựa hồ vẫn luôn cũng không từng phát huy ra tới, hắn luôn là ở thời khắc mấu chốt mang cho đại gia kinh hỉ, sắc thực nói là khiếp sợ mới đúng. Lạc thời vũ nhìn triều bốn phía lan tràn đi ra ngoài lôi xà nhướng mày, kia không đếm được đạo đạo lôi xà thế nhưng ở Ly Tăng Thi đàn cách đó không xa ngừng lại. Ở đệ nhất chỉ Tăng Thi dấm đụng tới nơi nào đó là lúc, một cổ cường đại điện lưu đột nhiên tư một tiếng xuất hiện, Nguyên lai phân lưu lôi xả vẫn chưa dừng lại, mà là ở chung quanh hình thành nửa đường hàng giao điện, trải qua tang thi không một không điện giật ngã xuống, trừ bỏ bị điện giật đến chết tang thi, đại bộ phận phía trước mấy tầng tang thi đều đã bị tê mỏi hoặc là bò chiều mọi người đánh tới. Đinh Du, ngươi này nơi nào là phong ngự, đây là ở mời chúng ta quan khán đại hình đồ tể hiện trường sao. Lạc thời vũ cười nói, cao viên cũng bạch bạch vô tay lên, trong miệng lẩm bẩm nói, lợi hại, lợi hại, không sai biệt lắm có thể. Phục Đình Du thu hồi dị năng, dư lại này đó, đại gia phân sát hẳn là không có vấn đề. Nói xong, hắn lại nhìn về phía mặt khác ba chỗ vừa mới bị vây khốn người, những người đó rõ ràng áp lực lần giảm rất nhiều, bên người cũng chỉ dư lại gần chỗ mấy tầng tang thi. Đứng ở chỗ cao khi hạo đám người đã sớm thấy được nơi xa kia bốn chiếc xe, chỉ là không nghĩ tới kia hai chiếc xe Việt dã sẽ trực tiếp khai tiến vào, luân hoạt sườn dốc nguyên bản liền đầu tiếu, phía dưới đã không có đông đảo tang thi đương dẫm đập điểm. Ngay cả mặt trên sắp bò lên trên đi tang thi cũng đều chạy xuống đi xuống. Ánh sáng, ngươi không sao chứ? Được đến một tia thở dốc cơ hội, khi hạ hỏi, vừa mới hàn ánh sáng thiếu chút nữa liền phải bị mấy chỉ tang thi cấp túng đi xuống. Đội trưởng ta không có việc gì, giày da không bị xé vỡ. Hàn ánh sáng mồ hôi đầy đầu may mắn nói, đây cũng là cứ việc mỗi ngày đều có người bị cảm nắng, nhưng bọn hắn vẫn là kiên trì ăn mặc giày nặng nguyên nhân. Vậy là tốt rồi, tiếp tục chạm hảo đội hình, đừng đại ý.